có thể thạch l ô i gật gật đầu nói ra đã đáp ứng liên hợp hành động hắn liền không thể biểu hiện quá cao ngạo cùng những người khác phối hợp mới càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ bằng không thì đơn độc hành động chẳng phải là càng tốt hơn nhìn thấy thạch l ô i cùng trương vũ tới còn lại mấy tiểu đội trưởng đều nhiệt tình chào hỏi sau đó tập hợp một chỗ thương thảo lần này nhiệm vụ hành động lộ tuyến cùng sử dụng loại kia chiến trận đi qua một phen thương thảo sau nhiệm vụ hành động lộ tuyến quyết định ra đến mười cái tiểu đội ly khai thiết huyết cứ điểm sau chứ không vội mà triệt để trùng ma đại quân mà là trước tiên ở thiết huyết cứ điểm hỏa lực phạm vi bao phủ bên trong khoảng t r ư ờ n g hoạt động một chút rèn luyện một chút từng cái tiểu đội phối hợp ăn ý sau đó tại tùy ý lựa chọn một con đường giết vào trùng ma đại quân bên trong tận khả năng nhiều đánh g i ế t tinh duệ cấp trùng ma tranh thủ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ gặp được thống lĩnh cấp trùng ma nếu như cảm thấy mình tiểu đội có khả năng ăn có thể đơn độc hành động bất quá không thể khoảng cách những tiểu đội khác quá xa nếu như cảm thấy ăn không ô có thể bắt chuyện những tiểu đội khác cùng một chỗ hành động đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma thu hoạch được điểm công lao theo cống hiến phân phối hành động lộ tuyến quyết định ra đến sau thạch lỗi bọn hắn bắt đầu thương thảo sử dụng loại kia chiến trận tại thiết huyết cứ điểm lưu truyền kinh điển chiến trận có rất nhiều bên trong nổi danh nhất có xếp thành một hàng dài lưỡng nghi âm dương chợ ba phần hôn nguyên chợ tứ phương phục ma t r ợ ngũ hành tuần hoàn chợ lục hợp tu di chợ thất tinh diệt ma chợ bát quái chợ cựu cung chợ thập phương chợ thiên cương chợ địa sát trận chợ chút lần này nhiệm vụ thạch lỗi bọn hắn là mười cái tiểu đội liên hợp lại cùng một chỗ hành động thích hợp bọn hắn nhất chiến trận là bắt quái trận cựu cung trận thập phương trận còn lại chiến trận cũng có thể sử dụng nhưng là muốn vận chuyển như ý lại muốn hủy mở mấy tiểu đội đem một bộ phận đội viên phân tán đến những tiểu đội khác bên trong không có cái nào đội trưởng muốn đem tiểu đội mình mở ra nhường đội viên mình nghe theo những người khác chỉ huy cũng không có cái nào tiểu đội nguyện ý tiếp nhận đội viên mới gia nhập phá hư bọn hắn thật vất vả thành lập văn ý cho nên cuối cùng thạch lỗi bọn hắn quyết định sử dụng lưỡng nghi âm dương trận cùng bắt quái trận hai loại chiến trận bắt quái trận bên ngoài bắt quái xoay chuyển bốn phía xung quanh hô ứng lẫn nhau lưỡng nghi âm dương trận ở giữa âm dương như cối say rào sát xông vào bắt quái trận bên trong trùng ma mà, mà lại có khả năng ở giữa phối hợp tác chiến trợ giúp những tiểu đội khác khi tất yếu cũng có thể thay thế những tiểu đội khác tổ kiến mới bắt quái trận quyết định sử dụng loại kia chiến trận sau thạch lỗi bọn hắn lại bắt đầu thương thảo cái nào tiểu đội tổ kiến bắt quái trận cuối á i i nào t ể đội đại quân kích khẳng định đội、so、đều một kiến nghi quái ngoài, nghi lại hiện vong, nên, cái tiểu kiến nghi tổ trận? Bắt trận trùng trong trận chút, xuất thương từng tổ trận. thăm kích khẳng lưỡng dương bên nhận chung quân bên lưỡng dương lớn hơn càng vong, nên, nghĩ lưỡng dương cho âm âm âm ma dễ Bước u so A.、Cuối、cùng vẫn là thạch lôi đưa ra một cái so sánh ổn thỏa biện pháp giải quyết bốc thăm toàn bằng vật khí vật khí tốt tự nhiên là tổ kiến lưỡng nghi âm dương trận vật khí không tốt chỉ có thể tổ kiến bắt quái trận thạch lỗi vật khí không hề tốt đẹp gì bắt được bắt quái trận trương vũ vận khí lại tương đối được bắt được lưỡng nghi âm dương trợn thạch lỗi ngươi vận khí không bằng ta à? trương vũ cười vỗ vỗ thạch lỗi b ả vai nói ra không thể nói như thế chúng ta ở bên ngoài có khả năng tiếp xúc đến càng nhiều trùng ma có lẽ rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ ta cảm thấy ngươi hẳn là nhiều đập nịnh n ọ ta bằng không thì chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đi thẳng về các ngươi không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ vậy coi như phải ngã nấm mốc thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi sẽ không thật mặc kệ ta đi nghe thạch lỗi nói trương vũ rất là khẩn trương nói ra đương nhiên sẽ không nếu như trực tiếp vứt xuống ngươi mặc kệ chúng ta tại sao lại ở chỗ này l a n lộn thạch lỗi vừa cười vừa nói còn tốt còn tốt ngươi đây thật là làm ta sợ kêu to một tiếng trương vũ dở khóc dở cười không phải nói đạo đang khi nói chuyện đệ tam đại đội đều tiểu đội đã t ề tụ em mở bách năm khu vực đại đội trưởng lý tư cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người một hồi các ngươi vừa muốn đi ra chấp hành nhiệm vụ lần này nhiệm vụ đến cỡ nào nguy hiểm ta không nói các ngươi vô cùng rõ ràng bất quá hiện tại trùng ma đại quân thế công càng ngày càng mãnh liệt cứ điểm tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn nếu như không thể mau chóng giải quyết một chút tinh duệ cấp trùng ma được thống lĩnh cấp trùng ma cứ điểm lúc nào cũng có thể bởi vì tiếp nhận bất quá lớn áp lực mà sụp đổ đến lúc đó toàn bộ liên bang đều sẽ gặp phải trùng ma xâm nhập ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một cái tận lực nhiều đánh g i ế t một chút tinh duệ cấp trùng ma cùng thống lĩnh cấp trùng ma ngoài rừng tận khả năng bảo vệ mình nếu như gặp phải nguy hiểm có thể thích hợp hướng cứ điểm dựa vào cứ điểm sẽ đối với các ngươi ti n hành hỏa lực trợ rút bất quá các ngươi cũng không cần quá ỉ lại cứ điểm hỏa lực trợ rút nếu như tình hình chiến đấu quá khẩn trương cứ điểm rất khó đối với các ngươi cung cấp hỏa lực trợ rút lý tư trầm giọng nói ra nơi xa t r ù n g ma tê minh thanh càng lúc càng lớn h i ệ n nhiên trùng ma đại quân lại bắt đầu một lần nữa thế công t r ư ớ c 180, chiến trận ầm ầm ầm ầm vô số lớn uy lực vũ khí ra phẫn nộ gầm thét đem từng cái trùng ma thân thể xé nát nhưng mà trùng ma đại quân số lượng lại không có chút nào giảm bớt trái lại càng ngày càng tới gần cứ điểm mở cửa nương theo lấy lý tư tiếng giống to d â y trọng cánh cổng kim loại bị mở ra xuyên thấu qua càng lúc càng lớn khe hở thạch lôi đám người nhìn thấy càng ngày càng gần trùng ma đại quân ra lý tư lấy tay chỉ một cái bên ngoài trùng ma đại quân Hạ Đạt mới m ệ nếu h lệ. t trang Võ ra a chiến sĩ giống dẫn sông đầy đủ điểm, các cư sĩ s đó tạo t h à như từng cái chiến trận, nghĩa vô phản cố phóng tới trùng chiến nghĩa phản phóng càng ngày càng gần ma đại quân. Nếu n cái cố đại h ma vô nói trùng ma đại quân là sôi trào mánh liệt thủy triều một làn sóng vượt trên một làn sóng vĩnh viễn không cuối cùng như vậy chấp hành chém nhiệm vụ tiểu đội liền là từng chiếc từng chiếc theo gió vượt sóng tàu chiến huy động vũ khí trong tay tại trùng ma đại quân bên trong rết ra một đường máu đánh rết một con chi trùng ma hoặc là bị vô số trùng ma cùng nhau tiến lên cuối cùng không có cái gì lưu lại ngắn ngủi mờ gì hơi thở thạch lỗi liền thấy mấy cái ngưng mạch cảnh đỉnh phong võ giả bị một đám tinh duệ cấp trùng ma bao bọc vây quanh tại ra hét thảm một tiếng sau lại không có tiếng động tổ chiến trận trương vũ cùng đều tiểu tổ tổ trưởng giống to đem riêng phần mình tiểu tổ các đội viên tập hợp một chỗ sau đó dựa theo ước định bắt đầu tổ kiến chiến trận thạch lỗi không có tổ kiến chiến trận kinh nghiệm liền đem quyền chỉ huy tặng cho vương lượng nhường vương lượng chỉ huy bọn hắn tổ kiến chiến trận rất nhanh một cái bên ngoài trong bắt quái âm dương chiến trận liền tổ được t r ù n g ma đại quân cũng hợp thời vọt tới phụ cận d i ế t ba chiến trận xoay chuyển tựa như cối say đem vô số trùng ma ép làm thịt não đi giống to một tiếng những người còn lại đáp lời chiến trận bắt đầu ở cứ điểm hỏa lực trợ giúp phạm vi bên trong khoảng trường di động đang di động đồng thời không khâu chuyển đem c u ố n vào bên trong trùng ma đều đánh giết trong chiến trận mỗi người trên cổ tay phủ văn máy truyền tin bên trong điểm công lao cũng bắt đầu gia tăng bất quá được đánh giết trùng ma đại đa số đều là tạ binh cấp trùng ma tinh duệ cấp trùng ma cực ít đến nỗi thống lĩnh cấp trùng ma càng là một cái cũng không có thời gian một chút xíu trôi qua thạch lỗi mấy người đánh giết đại lượng trùng ma nhưng mà phù hợp nhiệm vụ tiêu chuẩn tinh duệ cấp trùng ma nhưng không có đánh giết bao nhiêu bất quá bọn hắn rèn luyện chiến trận mục đích cũng đã cơ bản thực hiện là thời điểm triệt để trùng ma đại quân thạch lôi hướng những tiểu đội khác đội trưởng ra tín hiệu toàn thể đều có phục d ụ n g đan dược khôi phục chân nguyên sau đó triệt để trùng ma đại quân tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu đều tiểu đội trưởng giống to sau khi tiếp nhận mệnh lệnh đều tiểu đội các đội viên thay phiên từ tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra khôi phục chân nguyên đan dược một ngụm nuốt vào sau đó tại chiến trận vận chuyển xuống một chút xíu triệt để trùng ma đại quân trước đó chiến trận một mực tại cứ điểm hỏa lực trợ giúp phạm vi bên trong có cứ điểm đủ loại vũ khí hỏa lực trợ g ú t Thạch lỗi bất ọ bọn n hắn tổ kiến chiến trận mặc dù gặp phải đại lượng trùng công, nhưng mà trên thực tế áp lực lại cũng không là đặc biệt lớn, chỉ ít đối bọn hắn tới nói, vẫn là có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. phải thực chỉ thể tổ tế biệt ít tới tiếp đại lại đối mặc lực đặc có ma mà gặp dù áp là là vây b quá theo lấy bọn hắn dần dần triệt để trùng ma đại quân bên trong có thể có được hỏa lực trợ giúp cũng càng ngày càng ít mà lại vây công bọn hắn tạp binh cấp trùng ma chậm rãi giảm bớt thay vào đó thì là tinh duệ cấp trùng ma tại một chút xíu gia tăng tinh duệ cấp trùng ma gia tăng mặc dù có khả năng tăng tốc nhiệm vụ bọn họ độ hoàn thành nhưng mà tinh duệ cấp trùng ma số lượng quá nhiều cho bọn hắn mang đến áp lực cũng không ngừng gia tăng nếu như bọn hắn có thể chống đỡ được áp lực tự nhiên có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ đợi đến rút lui tín hiệu xuất hiện các nàng liền có thể dùng trở về cứ điểm nếu như bọn hắn gánh không được áp lực rất có thể dẫn đến chiến trận sụp đổ không những không cách nào hoàn thành nhiệm vụ ngược lại sẽ nhường bọn chiến hữu lâm vào tinh duệ cấp trùng ma trong vòng đây cuối cùng trở thành tinh duệ cấp trùng ma trong bụng bữa ăn thạch lỗi chỗ thứ ba tiểu đội sớm liền đạt được thạch lỗi ám chỉ cho nên vương lượng mấy người biểu hiện trong chúng nhân cũng không phải là hết sức xuất sắc chỉ có thể coi là trên không lo thì dưới lo làm cái gì bất quá tại thạch lỗi tích cực phòng ngự xuống vương lượng đám người cũng không có có thụ thương không thể lại tiếp tục thâm nhập sâu trùng ma đại quân chúng ta liền canh giữ ở phụ cận a nơi này tinh duệ cấp trùng ma cũng không ít thạch lỗi lớn tiếng đề nghị những tiểu đội khác tiếp nhận áp lực cũng không nhỏ chỉ là trở ngại mặt mũi ai cũng không dám trước mở cái miệng này bất quá tiến lên độ thong thả đến cực hạn hiện tại thạch lỗi mở miệng đề nghị bọn hắn tự nhiên mừng rỡ phối hợp chiến trận ngừng tại nguyên chỗ không còn di chuyển về phía trước bất quá bên ngoài bắt quái chiến trận cũng đang không ngừng lưu chuyển không dừng lại r i ả o sát vây công tới trung ma tại không mà tính tiêu hao tình hôn giới mỗi một tiểu đội đều đánh giết đại lượng trung ma bất quá khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn có tương đối lớn một khoảng cách mọi người còn có thể kiên trì được sao thạch lỗi lớn tiếng hỏi có thể có thể kiên trì được những tiểu đội khác gâm thanh từ đằng xa truyền tới không muốn keo kiệt đan dược nhất định phải cam đoan chân nguyên duy trì tại bảy thành trở lên nếu như không kiên trì nổi liền sớm nói một chút chúng ta lui về sau một điểm khoảng cách thạch lỗi giống to biết yên tâm đi chúng ta biết nên làm như thế nào những tiểu đội khác gâm thanh từ đằng xa truyền đến bất quá lại ẩn ẩn mang theo một tia bất mãn mười cái trong tiểu đội là thuộc thạch lỗi người tiểu đội trưởng này đảm nhiệm đội thời gian dài ngắn nhất nhưng lại lại nhiều lần đoạt tại trước mặt bọn họ mở miệng nói chuyện cái này để bọn hắn vô cùng không thoải mái đội trưởng ngươi có hay không cảm giác ngươi đã đem còn lại mấy đội trưởng cho đắc tội vương lượng tiện tay đem một con tạp binh cấp trùng ma trong đầu trùng hoạch chấn vỡ sau đó vừa cười vừa nói đắc tội bọn hắn lại như thế nào ta lại không sợ bọn họ thạch lỗi khinh thường n h ữ u môi hắn ghét nhất không có việc gì lại thích bày tư cách người đội trưởng chúng ta bây giờ thế nhưng là một cái chính thể náo ra mâu thuẫn đến ăn mọi người trên mặt rất khó coi cho nên có thể nhận thì nên nhận nhận à dù sao chúng ta cũng không mất mắt gì vương lượng khuyên được ta biết ta về sau thiếu nói mấy câu được thôi thạch lôi cũng biết vương lượng nói như vậy là vì tốt cho hắn gật gật đầu không nói thêm gì nữa thời gian một chút xíu trôi qua chúng ma đại quân số lượng y nguyên không thấy ít đi tương phản càng ngày càng nhiều tinh duệ cấp trùng ma xuất hiện ở trước mặt mọi người nhường từng cái tiểu đội tiếp nhận áp lực không ngừng gia tăng rất nhiều người đều bởi vì né tránh không kịp lúc được tinh duệ cấp trùng ma làm bị thương cũng may vì lần này nhiệm vụ đàm nhóm đều chuẩn bị rất nhiều đan dược phục d ụ n g đan dược sau thương thế rất nhanh liền khỏi hẳn đồng thời không ảnh hưởng thực lực vùng để bọn hắn còn có thể tiếp tục thủ vững tại cương vị mình bên trên bất quá đan dược trong khoảng thời gian ngắn phục dụng quá nhiều không thể tránh khỏi để cho người ta xuất hiện tính kháng dược phục d ụ n g đan dược hiệu quả càng ngày càng kém chân nguyên khôi phục độ cùng thương thế khép lại độ không ngừng hạ xuống c h ư một trăm tám mươi mốt gặp lại thống lĩnh cấp trùng ma tình huống càng ngày càng không ổn các ngươi còn có thể kiên trì sao nơi xa t r ư ờ n g vũ la lớn chúng ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian những tiểu đội khác cắn răng lớn tiếng đáp lại nói chúng ta cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian bất quá tối đa cũng liền kiên trì một canh giờ đan dược phục dụng quá nhiều đã xuất hiện tính kháng dược thạch lỗi lớn tiếng trả lời đội trưởng chúng ta không tới loại trình độ kia a tôn du nhỏ giọng hỏi có thạch lôi cái này đội cứu hỏa trường lần lượt đem bọn hắn cứu ra hiểm cảnh để bọn hắn thiếu phụ không ít năng dược hiện tại bọn hắn mặc dù cũng xuất hiện tính kháng dược nhưng lại không có nghiêm trọng như vậy người có phải hay không đ ốc vương lượng kém chút không có bị tôn du nói tức hộc máu liền chưa thấy qua hắn như thế không rõ ràng những tiểu đội khác người đều kiên trì không bao lâu thời gian ngươi lại có thể kiên trì là lộ ra ngươi năng lực đây vẫn là nói cho người khác biết ngươi không có dốc sức làm việc a chúng ta đây không phải nhờ có đội trưởng sao tôn du ủy khuất nói ra bọn hắn không phải không biết không chúng ta liền đã đủ nhường đội trưởng quan tâm ngươi còn muốn nhường đội trưởng không cứu chúng ta đi cứu bọn họ hay sao tôn du lạnh giọng hỏi ta sai vẫn không được sao tôn du t h ấ p giọng nói ra đang nói nơi xa truyền đến một chàng t ố t lên thật giống có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện thế nào chiến trận không có đổi động thạch lỗi cũng không dễ chạy tới chỉ có thể một bên đánh g i ế t bên người trùng ma một bên lớn tiếng hỏi chạy phía trước tới một con thống lĩnh cấp trùng ma cùng thứ chín tiểu đội đánh nhau các ngươi đừng lộn xộn chúng ta đi qua hỗ trợ trương vũ âm thanh xa xa chuyển tới đội trưởng chúng ta liền ở chỗ này nhìn lấy bọn hắn đánh g i ế t thống lĩnh cấp trùng ma nghe được phía trước xuất hiện thống lĩnh cấp trùng ma vương lượng trong lòng một mảnh h ứ n g hực hận không thể lập tức dẫn người tiến lên đem cái kia thống lĩnh cấp trùng ma đánh g i ế t nhiều lao một điểm, điểm công lao chúng ta muốn duy trì chiến trận vận chuyển làm sao vượt qua thạch lôi con mắt đảo một vòng tức giận nói ra thế nào không thể tới thứ năm tiểu đội không phải liền đi qua vương lượng trầm giọng nói ra bọn hắn tổ kiến là lưỡng nghi âm dương trận chuyên môn phụ trách từ đó phối hợp tác chiến bọn hắn đi qua hỗ trợ không có tâm bệnh chúng ta đi qua hỗ trợ lại không được bằng không thì chiến trận sụp đổ tất cả đều là chúng ta trách nhiệm thế này trách nhiệm ngươi gánh chịu nổi đến sao thạch l ô i l ạ n h giọng chất vấn á c h bị thạch lôi vẫn dừng lại vương lượng không nói lời nào chỉ là vũ khí trong tay vung vẩy độ càng nhanh từng cái trùng ma bị hắn giết chết bất quá đã có thống lĩnh cấp trùng ma xuất hiện vậy đã nói rõ trùng ma đại quân thế công đã đến tới trình độ nhất định khẳng định sẽ có càng nhiều thống lĩnh cấp trùng ma xuất hiện chúng ta chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi liền tốt lúc nào đó sẽ có thống lĩnh cấp trùng ma tìm tới cửa lúc kia mới là chúng ta v u n g thời điểm thạch lôi vừa cười vừa nói thật sao nghe thạch lôi nói không chỉ là vương lượng những người khác cũng khác đương ề u duệ kích cấp Đánh tinh động. đạt đ trùng giết ma, ợ lợi được c công có cấp chỉ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể mò được một số lớn điểm công điểm đánh điểm đ giết nhiệm thể thể thể ma, mò một không Nếu như thống lĩnh trùng bọn hắn thuận hoàn thành lớn lao là lao. thật ít. sự số quá ư vụ, nhiên là thật bất quá cái này muốn xem chúng ta vận khí như thế nào nếu như vận khí tốt chúng ta rất nhanh liền có thể gặp được đến một con thống lĩnh cấp t r ù n g ma nếu như vận khí không tốt chúng ta rất có thể sẽ tại tiếp nhận rút lui tín hiệu lúc gặp được thống lĩnh cấp chúng ma đương nhiên nếu như chúng ta vận khí thật sự là quá tệ nói thậm chí khả năng gặp được thống lĩnh cấp trùng ma bên trong cừng giả thạch l ô i trầm giọng nói ra không biết là thạch l ô i miệng quạ đen thật sự là quá lợi hại vẫn là thạch l ô i bọn hắn vận khí thật quá tệ một con thống lĩnh cấp bọ cánh vàng tiềm phục tại tạp binh cấp trùng ma ở giữa lặng lẽ tới gần thạch l ô i bọn hắn cái này tiểu đội sau đó trong nháy mắt khó nào về phía một truy một cái đánh giết vô số trùng ma thạch l ô i thập bắt trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt đại địa khải giáp t h một tiếng vang thật lớn bạo khởi khó thống lĩnh cắp bỏ cánh vàng trực tiếp bị thạch lỗi trong tay t h á p thuẫn đập bay rơi xuống đằng sau tạp binh cấp trùng ma đại quân bên trong bất quá thạch lỗi cũng không chịu nổi được lực phản chấn chấn động đến toàn thân mà thân thể không bị khống chế lui lại mấy chục bước tài lung la lung lay dừng lại đội trưởng người không sao chứ nhìn thấy thạch l ô i kèm chút được một con thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng đánh lén thành công vương lượng mấy người tất cả đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người may mắn cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng đánh lén là thạch l ô i nếu như đổi lại là bọn hắn chỉ sợ bọn họ đã được cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng giết chết ta không sao thạch l ô i hít sâu một hơi bình phục một trong hạ thể chấn động khí huyết các ngươi theo sát ta đây không phải một con phổ thông thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng các ngươi bây giờ cách ta quá xa nếu như cái kia thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng đối với các ngươi đánh lén ta khả năng phản ứng không kịp nghe thạch l ô i nói vương lượng đám người sắc mặt biến đổi lập tức thu nhỏ vòng chiến đấu tử đem thạch l ô i bảo hộ ở giữa hoặc là nói thạch l ô i ở giữa ở giữa phối hợp tác chiến khí hí dấu ở đông đảo trùng ma bên trong thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng ra một tiếng phẫn nộ tê m i sau đó tại một lần phóng tới thạch l ố i z ba vương lượng mấy người công kích rơi vào thống linh cấp bọ cánh vàng trên người không những không có thể gây tổn thương cho đến thống linh cấp bọ cánh vàng trái lại được một cô đáng sợ lực phản chấn chấn động đến sau lùi lại mấy bước nếu như không phải phản ứng kịp thời bọn hắn đã bị vây lên đến trùng ma nhóm giết chết kinh cước thạch giáp kích hoạt t h u ậ n kích vương lượng mấy người công kích đối với đúng thống linh cấp bọ cánh vàng không có bất kỳ cái gì tác dụng đã sớm tại thạch l ố i trong dự liệu cho nên tại vương lượng mấy người công kích thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng đồng thời thạch lôi trong tay tháp thuẫn cũng hung hăng đập tới ẩm một tiếng vang thật lớn sau thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng lần nữa được tháp thuẫn đập bay không quá kích sống thần thông kinh c ư c thạch giáp thạch lỗi lại cũng không lui lại một bước các ngươi tiếp tục đánh giết còn lại trùng ma cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng liền giao cho ta thuận miệng bàn giao một câu thạch lôi cầm trong tay tháp thuẫn thật giống một cỗ xe tăng hạng nặng tại trùng ma đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới thẳng hướng bị đập bay thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng thái thản chi lực thạch lôi hét lớn một tiếng thi triển thái thản chi lực môn này bí thuật thân thể trong nháy mắt tăng vọt biến thành một người mặc thổ hoàng sắc trọng giáp cao mấy mét cự nhân trong tay thắp thuẫn cùng đầu vông truy cũng theo đó trở nên tốt đẹp vài vòng thuất kích thạch lôi hét lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên nhảy ở giữa không trung sau đó cầm trong tay thắp thuẫn rất hận đánh tới hướng thống lĩnh cấp bọ cánh vàng chương một trăm tám mươi hai tín hiệu ba thống lĩnh cấp bọ cánh vàng được từ trên trời giáng xuống thắp thuẫn trực tiếp đập bể nằm xuống hí hí hí thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng phát ra từng tiếng phẫn nộ tê minh dãy r ủ i lấy muốn từ tháp thuẫn xuống leo ra không biết làm sao tháp thuẫn bị thạch l ô i gắt gao ngăn chặn kinh khủng cự lực nhường thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng cảm giác mình thật giống gánh vác một tòa núi lớn trong thời gian ngắn là không thể nào tránh thoát trên người tháp thuẫn đương nhiên thạch lỗi cũng sẽ không cho cái này thống linh cấp bỏ cánh vàng tránh thoát cơ hội tháp thuẫn dùng sức ép một chút sau đó trong tay đầu vương truy không chút do dự đánh tới hương cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng đầu trọng lượng chuyển đổi gấp trăm lần thoái hư ẩm đầu vương truy hung hăng nện ở thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng trên đầu phát ra một tiếng vang thật lớn được đầu vương truy đập trúng đầu thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng mặc dù ỉ vào cường đại phòng ngự không có c o thụ t h ư ơ n g nhưng mà cũng bị đầu vương truy bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng chấn ngộng trong lúc nhất thời liền rẽ rủa lực lượng đều giảm yếu rất nhiều thừa dịp nó bệnh muốn nó b ệ n h cùng chúng ma chém giết kinh nghiệm phong phú thạch l ô i đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội khó được trọng lượng chuyển đổi gấp trăm lần sơn băng trọng lượng chuyển đổi gấp trăm lần địa liệt trọng lượng chuyển đổi gấp trăm lần đoạn giang trọng lượng chuyển đổi gấp trăm lần phân hải trọng lượng chuyển đổi gấp trăm lần thoái hư thạch l ố i lần lượt kích hoạt đầu vương truy bên trong l à c cớn phủ văn bí trận sau đó thi t r i ể n phá quân thập bát thức bên trong sát chiêu cùng cấm chiêu đem trọng lượng tăng vọt đầu vương truy hung hăng đánh tới hướng thống lĩnh cấp bọ cánh vàng đầu ầm ầm ầm một truy lại nện một phát thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng phòng ngự mặc dù cực mạnh nhưng mà thạch lỗi lực lượng cũng không yếu phá quân thập bắt thức bên trong sát chiêu cùng cấm chiêu phối hợp trọng lượng tăng vọt gấp trăm lần đầu vương truy vẫn là một chút xíu phá vỡ thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng trên đầu phòng ngự tại thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng trên đầu ném ra một cái đầu người lớn nhỏ cái hố cái hố biên giới là từng đạo từng đạo không ngừng c h ạ y ra tanh hôi huyết dịch vết nước trọng lượng chuyển đổi gấp trăm lần thoái hư chuyên cần nghiên cứu chấn kinh thu hồi một mực đ ể ép thống lĩnh cấp bọ cánh vàng thấp thuẫn thạch l ô i nhảy lên một cái nhảy đến giữa không trùng sau đó hai tay nắm đầu vương truy hung hăng đánh tới hướng còn t r ó n g mặt thống lĩnh cấp bọ cánh vàng、Phúc. đầu vương truy nện ở thống lĩnh cấp bọ cánh vàng trên đầu vết thương phát ra một tiếng vang trầm lại là thạch l ô i thi triển đặc thù kỹ xảo tại đầu vương truy đập t r ú n g thống lĩnh cấp bọ cánh vàng trong nháy mắt đem lực buộc phát lượng cùng chân nguyên toàn bộ thông qua chuyên cần nghiên cứu đưa đến thống lĩnh cấp bọ cánh vàng trong đầu sau đó trong nháy mắt dẫn bạo phu phu. Oc được c h ấ n thành một đôi bột nhau thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng trong nháy mắt tử vong, co quắp ngã trên mặt đất không n ú c ních. Thoải mái. Thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng tử vong trong nháy mắt, t ử phủ mệnh k h i ế u bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp điên c u ồ n g chấn động, đem thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng linh hồn thôn phệ, sau đó tu luyện hóa thành tinh khiết linh hồn nguyên. Tinh hồn đem linh hồn nguyên thôn phệ sau, loại đặc thù cảm giác đó thạch lỗi cảm động lây, nhịn không được phát ra giống to một tiếng. Sàng khoái quá đi, thạch lỗi không chút do dự đem thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng thi thể thu vào tu di chỉ hoàn bên trong t h u ấ n kích đem tháp thuẫn từ tu di chỉ hoàn bên trong lấy ra thạch lỗi một đường mạnh mẽ đâm tới trở về thứ ba tiểu đội sau đó trong tay tháp thuẫn cùng đầu vương truy thay nhau oanh ra đánh g i ế t mấy chục cái sông lại trùng ma giảm bớt vương lượng mấy người áp lực đội trưởng ngươi thực sự là quá lợi hại vậy mà một người liền giải quyết một con thống lĩnh cấp trùng ma đem một con tạp binh cấp trùng ma đánh g i ế t sau vương lượng nhịn không được thứ thạch lỗi giơ ngón tay cái lên đúng a đúng a đội trưởng ngươi thực sự là quá lợi hại đội trưởng ta nếu là có ngươi một nửa thực lực ta liền thỏa mãn tôn du mấy người cũng không cam lòng lạc hậu đập lên thạch lỗi mương ngựa ta có thể đánh giết cái này thống lĩnh cấp bọ cánh vàng nhờ có trên người của ta bộ này huyết tinh tê liệt giả các ngươi nghĩ muốn đạt tới ta thực lực bây giờ chứ muốn càng cố gắng tu luyện bên ngoài còn muốn có một bộ có khả năng càng tốt hơn phát huy thực lực các phủ văn trang mới được. Thạch lỗi vừa cười vừa nói. Đội trưởng, thực lực còn chúng được mạch cảnh có cảnh, thực lực càng cười muốn năng hơn ngươi văn trang nói, trưởng, tăng lên không lần xong, lại, ngưng đỉnh phong, nếu như không có thể đột phá tu vi bình cảnh, thực lực tăng lên thì càng trợm. Vương lượng cười khổ nói, Đúng một mới một mà trợm. huy tu tu tốt bộ Đội đột phát ta đạt thể thì khả khổ phủ phải phá là là à, sáo lỗi lại, vi vi vừa vừa đã đội trưởng thực lực chúng ta tăng lên đã đạt được một cái bình cảnh muốn lại tiếp tục tăng lên thật sự là rất khó khăn trên người chúng ta điểm công lao cứ như vậy giờ hối đoái tài nguyên tu luyện đều không đủ dùng nào có điểm công lao hối đoái phủ văn sáo trang a tôn du cũng ở một bên khóc than đạo vậy các ngươi liền chậm rãi chịu a thạch lỗi bình tĩnh khuôn mặt đối với đúng vương lượng mấy người không muốn phát triển khí hỏng ách nhìn thấy thạch lỗi sinh khí vương lượng cùng tôn du mắt trợn tròn không biết nơi nào lại chọc tới thạch lỗi bất quá nhìn thấy thạch lỗi ngay tại n ồ i nóng cũng không dám tiếp tục hỏi chỉ có thể đem khí vung đang vây công tới trùng trên ma thân Thạch lúc ô không i giết điểm lại người đánh độ động để quá náo khác thống lĩnh trùng nhanh, tĩnh, nhưng lại không có bị những người khác để ở trong lòng. tốc một l cấp mặc có ra dù ma bị ở này những cái kia tiểu đội tâm tư toàn bộ đều đặt ở trương vũ mấy người vây công cái kia thống lĩnh cấp trùng ma trên người chém giết thời gian dài như vậy bọn hắn y nguyên ông cách nào đánh giết cái kia thống lĩnh cấp trùng ma thậm chí tại chỉ thống lĩnh cấp trùng ma phản kích xuống mấy người thụ thường không thể không lui ra đến do những người khác chống đi tới rốt cục nơi xa truyền đến tiếng hoan hô hiển nhiên tại đánh đổi khá nhiều sau trương vũ mấy người rốt cục đánh giết cái kia thống lĩnh cấp trùng ma bất quá cái này hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu đặt ở cái nào tiểu đội trên người còn không biết đây thạch lôi tuyệt không quan tâm dù sao bọn hắn tiểu đội đã hoàn thành nhiệm vụ cái này chỉ tiêu yêu cho ai cho ai không có quan hệ gì với hắn vương lượng mấy người phản ứng cùng thạch l ô i không sai biệt lắm đều là thợ ơ mặc dù chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà đây chính là thu hoạch được điểm công lao cơ hội tốt các ngươi cũng không nên buông lỏng suy nghĩ nhiều lao giờ điểm công lao liền cho ta nghiêm túc giờ, giết nhiều một chút tinh duệ cấp trùng ma chú ý tới vương lượng mấy người đánh giết trùng ma sức mạnh đều có chút b u ô n g lỏng thạch lôi trầm giọng nói ra vừa rồi tôn du còn cùng ta phàn nàn nói là điểm công lao không đủ dùng liền các ngươi như thế không biết tiến thủ điểm công lao đủ dùng mới là lạ là nghe thạch lôi nói vương lượng mấy người gào thét lớn càng thêm dụng tâm đánh giết vây quanh trùng ma thời gian một chút xíu trôi qua ngay tại trùng ma đại quân bên trong chém giết thạch lỗi mấy người đột nhiên chú ý tới vây công bọn hắn trùng ma bên trong tinh duệ cấp trùng ma số lượng đang nhanh chóng biến thiếu còn lại đều là một chút tạp binh cấp trùng ma trùng ma tiến công đình chỉ thạch lỗi trong lòng bừng tỉnh rất nhanh giống như thủy triều lui b ư ớ c trùng ma đại quân chứng thực thạch lỗi suy đoán vê anh nơi xa một đoàn sáng chói diễm hỏa đằng không mà lên lại là cứ điểm phát ra rút lui tín hiệu chương một trăm tám mươi ba liên tục m năm khu vực nhìn thấy rút lui tín hiệu tiểu đội nhóm từng cái về tới đây tụ tập bất quá giống thạch lỗi chỗ tiểu đội thế này lông tóc không hư hại tiểu đội mười phần hiếm thấy đại bộ phận tiểu đội thành viên trên người đều có hoặc nhiều hoặc ít vết thương còn có một bộ phận tiểu đội xuất hiện giảm quân số tình huống thạch lỗi các ngươi tiểu đội có ngươi cái đội trưởng này thực sự là quá may mắn trương vũ đi vào thạch lỗi trước mặt rất là hâm mộ nói ra hắn cùng thạch lỗi đồng dạng đều là ngưng mạch cảnh đ ỉ n h phong tu vi nhưng mà thạch lỗi có một bộ phòng ngự cực mạnh phù văn s á o trang vương lượng bọn hắn liền không có thụ thương mà hắn không có bộ kia phòng ngự cực mạnh phù văn s á o trang hắn đồng đội liền đều thụ thương thậm chí hắn cũng chịu một điểm vết thương nhẹ ta cũng là cảm thấy như vậy thạch lỗi vừa cười vừa nói trương vũ bị thạch lỗi câu nói này n g ẹ n làm mắt t r ợ n trắng thạch lỗi thật sự là quá làm người tức giận nếu như không phải trước đó liều đến quá lợi hại hắn thật nghĩ hiện tại liền đánh thạch lỗi dừng lại thạch lỗi ngươi đào thải bộ kia phù văn sáo trang thật không bán sao trương vũ rất là nghiêm túc nói kinh lịch hôm nay tàn khốc chém giết trương vũ cũng nhận thức đến một bộ phòng ngự cực mạnh phù văn sáo trang đối với đúng trọng giáp thuẫn chiến sĩ tác dụng là cỡ nào to lớn cho nên biết rõ rất có thể bị thạch lỗi cự tuyệt nàng vẫn là lại hỏi một lần không bán thạch lỗi lắc đầu không chút do dự nói ra thạch lỗi bộ kia phù văn sáo trang ở chỗ của ngươi chỉ là một bộ vật kỷ niệm nhưng mà với ta mà nói Lại là ạ có thể cứu mạng đồ vật. Có nó, ta liền có thể m ngươi đồ đồng đội. vật, ta thể tốt có có càng nó, liền hơn n hộ g bảo có ũ n g c m ộ thể đội c i trường, t ngươi hẳn h là có cầm ả cảm m nhận nhìn viên thương Trương thấy thụ được đội các lực giác ta bất t ra. lại Vũ giọng nói ra Nghe Trương、vũ、nói, Ngươi thạch lôi mặc. Thật lâu. Có thể trầm ra Vũ có lôi mặc. cầm lâu. bao nhiêu điểm công lao nếu như quá ít ta sẽ không bán cho ngươi thạch lỗi cuối cùng vẫn lựa chọn bán cho trương vũ bất quá không phải là bởi vì trương vũ lại nhiều lần muốn mua mà là xem ở trương vũ là vì các đồng đội an toàn nghĩ ta tạm thời chỉ có thể xuất ra một vạn điểm công lao trương vũ có chút ngượng ngùng mà nói rằng bất quá ta có thể cho ngươi viết một t r ư ờ n g phiếu nợ nhiệm vụ sau khi kết thúc ta lại thanh toán hai ngươi vạn điểm công lao có thể thạch lôi gật gật đầu đồng ý trương vũ cái giá tiền này nghe thạch lôi nói trương vũ vẻ mặt tươi cười đem một vạn điểm công lao chuyển cho thạch lôi lại viết một t r ư ờ n g phiếu nợ thạch lôi cũng không có kéo dài ngay trước mặt mọi người liền đem tu di chỉ hoàn bên trong huyết sắc kinh cước sáo trang giao cho trương vũ cầm tới huyết sắc kinh cước sáo trang sau trương vũ trước tiên liền mặc lên người không sai không sai thử hoạt động một chút phát hiện không có cái gì vấn đề quá lớn trương vũ nụ cười trên mặt thì càng nhiều thạch lỗi các ngươi hôm nay hoàn thành nhiệm vụ sao đem huyết sắc kinh cước sáo trang thu lại sau trương vũ quan tâm hỏi vẫn được miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ nếu như rút lui tín hiệu lại sớm một chút có lẽ liền kết thúc không thành nhiệm vụ bất quá mặc dù hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà đủ loại đan dược cũng tiêu hao không ít thạch lỗi mập mờ nói ra chúng ta cũng có kém chút không hoàn thành nhiệm vụ đáng tiếc trước đó phát hiện một con thống l ĩ n h cấp trùng ma thật vất v ả đem cái kia thống l ĩ n h cấp trùng ma đánh giết kết quả đánh giết chỉ tiêu lại bị mười hai tiểu đội cấp đi chúng ta chỉ lấy được một chút điểm công lao trương vũ có chút tiếc nuối nói ra còn lại mấy tiểu đội nhiệm vụ hoàn thành sao thạch lỗi hỏi miễn cưỡng hoàn thành bất quá cùng các ngươi so không bọn hắn không có am hiểu phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ vì hoàn thành nhiệm vụ có thể nói là l i ề u mạng hiện tại từng cái mang thương đan dược càng là tiêu hao không ít trương vũ trầm giọng nói ra đang nói đại đội trưởng lý tư xuất hiện ở trước mặt mọi người hôm nay các ngươi toàn bộ đều hoàn thành nhiệm vụ đánh giết đại lượng trùng ma giảm bất cứ điểm đứng trước áp lực đối với những cái kia hy sinh chiến sĩ ta cảm thấy rất xin lỗi bất quá này chính là chiến tranh có thắng lợi có hy sinh các ngươi điểm công lao đã tất cả đều phát hạ đi hy sinh những cái kia chiến sĩ điểm công lao cũng sẽ hối đoái thành còn lại tài nguyên đưa đến bọn hắn thân trong tay người các ngươi hiện đang tận lực đi bộ hậu cần hối đoái đủ loại tài nguyên tu luyện ngày mai các ngươi còn muốn tiếp tục chấp hành chém đầu nhiệm vụ nói xong lý tư quay người ly khai lý tư đi nhưng mà nghe được còn muốn chấp hành chém đầu nhiệm vụ đều tiểu đội người tất cả đều bùng nổ đến bọn hắn coi là chấp hành xong lần này chém đầu nhiệm vụ sẽ chỉnh đốn một đoạn thời gian không nghĩ tới vậy mà để bọn hắn liên tục chấp hành chém đầu nhiệm vụ đây quả thực là không cho bọn hắn đường sống nhất là những cái kia đã giảm quân số tiểu đội càng là sắc mặt khó coi vô cùng mặc dù đều tiểu đội đều có chút tiếng oán than dậy đất nhưng mà nhưng không ai dám thật không thi hành mệnh lệnh bọn hắn có thể làm cũng chỉ là phát cầu n h a u a nhìn tới thế cục thật có chút ít không ổn a trương vũ trên mặt lộ ra một tia vẻ ưu sầu tại sao nói như thế thạch lỗi hỏi đại đội trưởng chi trước đó không lâu nói qua sao cứ điểm đứng trước gáp lực quá lớn cho nên mới phái chúng ta chấp hành chém đầu nhiệm vụ nói là nói như vậy nhưng là trước kia cứ điểm cũng phái người chấp hành qua chém đầu nhiệm vụ bất quá chấp hành qua một lần chém đầu nhiệm vụ liền biết chỉnh đốn một đoạn thời gian căn bản không có giống lần này đồng dạng liên tục chấp hành chém đầu nhiệm vụ ta đoán còn lại cứ điểm khả năng giống như chúng ta cũng sẽ phái người liên tục chấp hành chém đầu nhiệm vụ trương vũ trầm giọng nói ra nguyên lai、like、là thế này thạch lỗi gật gật đầu cái kia còn lại đại đội đi làm cái gì vì cái gì không tiếp nhận chúng ta ta cũng không biết có thể là chấp hành càng nhiệm vụ trọng yêu à? đây là cơ mật có thể không phải chúng ta những thứ này tiểu tốt tử có thể biết chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm liền là nghỉ ngơi dưỡng sức hoàn thành ngày mai nhiệm vụ đồng thời bảo trụ mạng nhỏ mình trương vũ trầm giọng nói ra không cùng ngươi làm nhảm ta muốn dẫn lấy các đội viên đi hối đoái đan dược đi hôm nay đan dược cũng không có thiếu tiêu hao lại không bổ sung ngày mai lúc thi hành nhiệm vụ phát hiện đan dược chưa đủ liền phiền phức chúng ta cùng đi chúng ta hôm nay cũng tiêu hao không ít đan dược thạch lỗi vừa cười vừa nói bộ hậu cần thạch lỗi bọn hắn dùng điểm công lao hồi đoái đại lượng đan dược sau đó trở về trụ sở nghỉ ngơi vừa dạng sáng ngày thứ hai thạch lỗi liền dẫn theo vương lượng mấy người đổi tới mm năm khu vực tập hợp trương vũ cũng mang theo các đồng đội trước sau chân đổi tới những tiểu đội khác cũng kém không nhiều đồng thời đến địa điểm tập hợp rất nhanh trùng ma đại quân lại một lần nữa giống như thủy t r i ề u hướng cứ điểm phát động công kích cứ điểm bên trên thủ quân cũng không được yếu thế đủ loại lớn uy lực vũ khí liên tiếp phát ra công kích đánh g i ế t vô số trùng ma nhưng mà trùng ma số lượng chẳng những không có giảm bớt trái lại càng nhiều d â y trọng cánh cổng kim loại lại một lần nữa mở ra từng cái tiểu đội tại cứ điểm hỏa lực trợ giúp xuống cấp tốc sông ra đại môn sau đó tạo thành từng cái chiến trận thẳng hướng vô cùng vô tận trùng ma đại quân n Trước 184, Bế q u a chém đầu nhiệm vụ trọn vẹn duy trì hai mươi ngày mỗi một ngày xông ra cứ điểm sau thạch l ô i dẫn đầu thứ ba tiểu đội đều sẽ cùng những tiểu đội khác tạo thành một cái chiến trận sau đó xông vào trùng ma đại quân bên trong đem trước mặt trùng ma toàn bộ đánh giết thẳng đến cứ điểm phát ra rút lui tín hiệu sau mới có thể mang theo vương lượng mấy người trở về cứ điểm chỉnh đốn trở lại cứ điểm sau thạch l ô i bọn hắn muốn làm chuyện thứ nhất liền muốn đi bộ hậu cần hối đoái đủ loại đan dược sau đó mới có thể trở về trụ sở nghỉ ngơi ngày thứ hai lại dậy thật sớm đến địa điểm tập hợp tập hợp sau đó tại trùng ma đại quân hương cứ điểm phát động công kích thời điểm xông ra cứ điểm tiếp tục cùng những tiểu đội khác tạo thành chiến trận giết vào trùng ma đại quân bên trong đánh rết trước mặt tất cả trùng ma mỗi một ngày đều có tiểu đội xuất hiện thương vong thậm chí toàn bộ tiểu đội sau khi rời khỏi đây lại chưa từng trở về mỗi một ngày đều có người rết b ỏ mắt k h ô n g chế không nổi chính mình rết chóc dục vọng gào thét lớn thoát ly đội ngũ xông vào trùng ma đại quân bên trong sau đó biến mất không thấy gì nữa chắc chắn lần vương lượng mấy người cũng g i ế t đỏ mắt kém chút xông vào trùng ma đại quân bên trong cũng may thạch lỗi kịp thời phát hiện nghĩ biện pháp để bọn hắn tỉnh táo lại đến nỗi vương lượng bọn hắn bị thạch lỗi cứu qua bao nhiêu lần thạch lỗi đã lười ghi nhớ thậm chí thạch lỗi đã nhớ không do hắn dẫn theo vương lượng mấy người đã cứu những tiểu đội khác bao nhiêu lần thời gian dài rét chóc nhường thạch lỗi thân bên trên tán phát lấy nồng đậm sắc khí thậm chí trở nên có chút kiệm lời ít nói bất quá Vương lượng mấy người mấy các các cùng lần trước đồng dạng đại đội trưởng lý tư vội vàng đi vào mm năm khu vực đơn giản tuyên bố một chút nhiệm vụ sau khi kết thúc liền vội vàng lý khai nghe đại đội trưởng nói tất cả mọi người buông lỏng một hơi co quắp ngã trên mặt đất không nghĩ tới đến những ngày gần đây bọn hắn đều không biết mình là thế nào cắn răng kiên trì nổi không ít chiến sĩ nhìn lấy chung quanh c h ố n g rỗng nhớ tới đã từng cùng một chỗ chiến đấu qua đồng đội trong lúc nhất thời lòng thấy đau bờn nhịn không được gào khóc lớn đứng dậy thạch lôi nhiều buồn cho các ngươi bằng không thì chúng ta mấy cái này tiểu đội cũng phải giảm quân số nhìn lấy từng cái mang thương nhưng không có được trùng ma ăn vào bụng bên trong các đồng đội trương vũ rất là cảm kích nói ra những ngày này hắn là chân chính kiến thức đến thạch lỗi phòng ngự đến cùng cường han đến mức nào cho dù là thống lĩnh cấp trùng ma thạch lỗi cũng được mặt không đổi sắc ngạch kháng hơn nữa còn có thể phối hợp lấy đồng đội đem thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết vô số lần thạch lỗi bằng vào cường hoành phòng ngự đem những tiểu đội khác các đội viên cứu được nếu như không phải thạch lỗi vô số lần xuất thủ cứu rút bọn hắn mấy cái này liên thủ tiểu đội cũng sẽ xuất hiện không ít thương vong có thể nói chính là bởi vì có thạch lỗi trong bọn họ rất nhiều người mới có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ chúng ta đã cùng một chỗ hành động cái kia chính là sinh tử cùng chiến hữu đã ta có năng lực giúp các ngươi ta liền sẽ không c h ơ mắt nhìn lấy các ngươi được trùng ma ăn hết thạch lỗi hiên ngang lẫm liệt nói ra trên thực tế thạch lỗi cứu bọn hắn mặc dù một nửa nguyên nhân là không muốn xem lấy đồng đội được k hôn dập giết chết nhưng mà một nửa khác nguyên nhân lại là muốn cho những thứ này đồng đội đều thiếu nợ hắn một ít nhân tình nhường hắn nhiều thể thu có sớm tại thi hành nhiệm vụ ngày thứ năm thạch lỗi liền gom góp ba cái hoàn chỉnh thống lĩnh cấp trùng ma thi thể từ một cân trong tay cầm lại chính mình viết xuống phiếu nợ đồng thời từ một c â n trong miệng biết thống lĩnh cấp trùng ma thi thể tại cứ điểm bên trong hỏa bạo giá thị trường chính là bởi vì biết cái này bí ẩn thạch lôi mới có thể tấp nập xuất thủ cứu người có thêm cơ hội nữa đạt được thống lĩnh cấp trùng ma thi thể bằng không thì sao dùng hắn tính tình mặc dù sẽ xuất thủ cứu người nhưng là tuyệt đối sẽ không quá làm náo động thạch lôi hiện tại nhiệm vụ kết thúc ngươi có tính toán gì trương vũ hỏi ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian thử một chút đột phá tu vi bình n h c thạch lôi nói ra bản thân dự định không chỉ là hắn vương lượng mấy người đi qua thời gian dài như vậy chém giết cũng đều có thu hoạch cũng muốn bế quan tiềm tu một đoạn thời gian nhìn xem có thể hay không đột phá tu vi bình cảnh trở thành truyền kỳ cảnh võ giả chúng ta cũng chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian nhìn xem có thể hay không đột phá tu vi bình cảnh trở thành truyền kỳ cảnh võ giả trương vũ cũng nói ra bản thân dự định chờ chúng ta đều sau khi xuất quan tại tụ họp một chút tốt tốt chúc mừng một chút được thạch lôi cười gật gật đầu chúc chúng ta đều có thể mã đáo thành công hy vọng chúng ta lần tiếp theo gặp mặt lúc đều có thể trở thành truyền kỳ cảnh võ giả cho ngươi mượn c á t n ô n trương vũ hai tay ôm quyền hướng thạch lôi thi lễ sau đó xoay người mang theo các đồng đội ly khai còn lại mấy tiểu đội cùng thạch lỗi lên tiếng kêu gọi cũng nao nhao ly khai điểm tập hợp trở về chính mình trụ sở chúng ta cũng trở về đi nhìn lấy nhân số càng ngày càng ít điểm tập hợp thạch lôi đối với đúng vương lượng đám người nói là đội trưởng một đoàn người trở lại trụ sở sau mỗi người đều chọn lựa một gian tu luyện bí thất sau đó từ bên trong giữ cửa khóa lại lúc bắt đầu ở giữa không chừng bế quan tiềm tu tu luyện trong bí thất thạch lỗi yên tĩnh ngồi tại bồ đoàn bên trên thái độ khác thường cũng không có tu luyện mà là kiên nhận chờ đợi tinh hồn một chút xíu thuế biến tiến hóa liên tục hai mươi ngày chấp hành chém đầu nhiệm vụ thạch lỗi cũng không biết giết bao nhiêu tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma hắn chỉ nhớ rõ chết ở trong tay hắn cùng gián tiếp chết ở trong tay hắn thống lĩnh cấp trùng ma liền vượt qua sáu mươi cái những thứ này thống lĩnh cấp trùng ma sau khi chết linh hồn đều được tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp thôn phệ luyện hóa luyện hóa sau linh hồn nguyên được tinh hồn một chút xíu hấp thu theo hấp thu linh hồn nguyên càng ngày càng nhiều tinh hồn thuế biến tốc độ tiến hóa cũng càng lúc càng nhanh đến bây giờ tinh hồn chỉ thiếu một chút xíu liền có thể thuế biến tiến hóa hoàn thành ông Tinh hồn Thạch Linh hồn hôn độn một ặ t tầng ngoài nổi lên m trong suốt rất tiêu tán, t quang mang,、rất、nhanh, quang mang tiêu tán. hôn độn h ạ cỗ h Linh bên ngoài thân liền thêm ra một bộ nặng nghề liền ngoài giác, bên nặng bộ áo một ra thắp không hiểu tin tức xuất hiện tại thạch l ô i trong đầu nhường thạch l ô i minh bạch như thế nào luyện chế mệnh vũ trang có được mệnh vũ trang sau thạch lỗi cũng không cần lại lo lắng cho mình không có phù hợp vũ khí trang bị bởi vì mệnh vũ trang c ó thể thôn phệ vật liệu không ngừng tiến hóa thăng cấp t r ư ơ i lăm luyện chế tinh hồn thành công thuế biến tiến hóa nhường thạch lỗi bắt được đột phá tu vi bình cảnh thời cơ phá nương theo lấy thạch lỗi gầm lên giận dữ làm phức tạp thạch lỗi hồi lâu tu vi bình cảnh ẩm vang vỡ vụn sau đó hóa thành một cỗ kỳ dị năng lượng được t ử phủ mệnh khiếu bên trong 36 tầng luyện thần tháp hấp thu ồ trong thoáng chốc thạch lôi thật giống nhìn thấy chính mình tu vi bình cảnh tựa như là do vô số cây xiềng xích tạo thành bình thường xiềng xích một đầu đem tự thân chăm chú quấn quanh bên kia lại sâu nhập hư không không biết thông hướng nơi nào ông tử phủ mệnh khiếu chung quanh nguyên khiếu bên trong chín tầng luyện thần tháp bí khiếu bên trong mười hai tầng luyện thần tháp cùng nhau chấn động nồng đậm đến hóa lỏng tinh thần lực bắt đầu lan lộn sau đó thông qua từng đầu nguyên mạch bí mạch tràn vào tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong lúc này ba mươi sáu tầng luyện thần tháp chẳng khác nào cái động không đáy đối với đúng vọt tới hóa lỏng tinh thần lực ai đến cũng không có cự tuyệt không chút khách khí một ngụm nuốt vào hấp thu lượng lớn tinh thần lực sau ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bắt đầu nhẹ nhàng chấn động đang không ngừng bị chấn động thạch l ô i có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cái không lớn phôi thai ngay tại ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong thai ngén ừng ừng ừng ừng đan đ i ề n mệnh khiếu chung quanh nguyên khiếu bên trong một chút mắt huyết tuyền lan l ộ t vô số huyết vụ bốc hơi Bí khiếu bên bên khiếu khuấy k huyết hải ám lưu khuấy động, thủy chiều huyết lưu xuống lên trong động, trong từng đoá từng đoá huyết vân đằng ám đoá đoá ông mà lên. Ông, đan đ i ề n mệnh khiếu bên trong sinh mệnh cổ thụ nhẹ nhàng run run vô số tinh nguyên sự sống thông qua mệnh mạch tràn vào tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong tầm b ổ một chút xíu biến lớn phôi thai ông khí hải mệnh khiếu bên trong vô lượng tinh nguyên xoay tròn tốc độ tăng vọt mấy lần ngay tiếp theo chúng quanh nguyên khiếu bên trong thái âm tinh bí khiếu bên trong thái dương tinh xoay tròn tốc độ cũng tăng vọt mấy lần càng ngưng luyện càng tình thuần sao trời chân nguyên thông qua mệnh m ạ n h tràn vào tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong tư dưỡng một chút xíu biến lớn phôi thai theo thời gian một chút xíu trôi qua ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong phôi thai càng lúc càng lớn đ ư ờ n g phôi thai có to bằng đầu người lúc phôi thai cũng bắt đầu xoay tròn trong cõi u minh một cố vô hình khí cơ vượt qua thời không giới hạn quán t r ú đến trong phôi thai phôi thai còn đang không ngừng biến lớn cuối cùng biến thành một cái cao một thước viên cầu phôi thai mặt ngoài bắt đầu ngạnh hóa cuối cùng biến thành một cái được thật dày s ắ c bao vây lại trứng ầm ầm ầm yếu ớt tiếng tim đập từ trứng bên trong chuyên gia theo tiếng tim đập càng ngày càng rõ ràng thạch lỗi biết rất nhanh là hắn có thể đem linh hồn ngưng luyện song thành cách cách cách từng đạo từng đạo vết nứt xuất hiện tại vỏ trứng bên trên mà lại không ngừng mà hướng bốn phía lan tràn rất nhanh liền trải rộng vỏ trứng phía trên ầm vỏ trứng vỡ vụn từ bên trong đi ra một cái cùng thạch lỗi có chín thành tương tự nhưng lại có chút hư hào tiểu nhân nhìn thấy cái này tiểu nhân thạch lôi khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười cái này tiểu nhân không phải khác đúng là hắn ngưng luyện sau linh hồn theo tu vi làm sâu thêm cái này có chút hư hảo linh hồn sẽ càng ngày càng ngưng thực thậm chí ủng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi lực ông ba mươi sáu tầng luyện thần tháp nhẹ nhàng chấn động đem vỡ vụn vỏ trứng toàn bộ hấp thu có chút hư hảo linh hồn thật giống cảm giác được thạch l ô i tại nhìn chăm chú hắn mỉm cười quay người đi vào ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong hô thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch lôi đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra trong nháy mắt tu luyện trong bí thất hiện lên một đạo hà quang đáng sợ uy thế bao phủ toàn bộ trong bí thất theo thạch l ô i nhẹ nhàng cười một tiếng đáng sợ uy thế lặng yên tiêu tán từ tu luyện trong bí thất sau khi ra ngoài thạch lôi trực tiếp ly khai trụ sở đi vào bộ hậu cần dùng điểm công lao h ô i đoái đại lượng kim loại vật liệu sau lại trở về trụ sở lại một lần nữa bắt đầu bế quan tiềm tu lần này bế quan thạch lôi trừ muốn củng cố một chút tu vi bên ngoài chủ yếu chính là vì luyện chế mệnh vũ trang h o a ba ngày thời gian thạch lôi đem chính mình tu vi triệt để củng cố lúc này mới bắt đầu chuẩn bị luyện chế mệnh vũ trang luyện chế mệnh vũ trang có hai loại phương pháp một loại là thu thập đủ loại vật liệu sau đó dựa theo bí pháp luyện chế mệnh vũ trang một loại khác là dùng một kiện hoặc một bộ trang bị làm chủ thể dùng bí pháp đem đủ loại vật liệu dung nhập vào chủ thể bên trong luyện chế mệnh vũ trang loại phương pháp thứ nhất luyện chế mệnh vũ trang tiêu hao vật liệu càng nhiều luyện chế thời gian cũng càng trường bất quá tại trong quá trình luyện chế có thể càng thâm nhập am hiểu mệnh vũ trang luyện chế thành công sau cũng có thể tại càng trong thời gian ngắn thích hướng mệnh vũ trang loại phương pháp thứ hai luyện chế mệnh vũ trang tiêu hao vật liệu mặc dù ít một chút nhưng mà luyện chế thời gian cũng sẽ rút ngắn rất nhiều duy nhất khuyết điểm liền là luyện chế thành công sau phải cần một khoảng thời gian đến thích hướng mệnh vũ trang Đến thạch lỗi là dự định lựa chọn loại phương pháp thứ nhất luyện chế mệnh vũ trang nhưng mà phát hiện lựa chọn loại phương pháp thứ nhất luyện chế mệnh vũ trang tiêu hao vật liệu thật sự là quá nhiều hắn căn bản không bỏ ra nổi đến rơi vào đường cùng xuống hắn cũng chỉ có thể lựa chọn loại phương pháp thứ hai luyện chế mệnh vũ trang nói qua huyết tinh tê liệt giả sáo trang từ tu di chỉ hoàn bên trong lấy r a lại tướng chính mình hối đoái đủ loại vật liệu tất cả đều từ tu di chỉ hoàn bên trong lấy r a thạch lỗi tài chuẩn bị luyện chế mệnh vũ trang có chút thịt đau đem từng mai từng mai trung phẩm nguyên tinh ép thành bụi phấn cùng tinh luyện qua thống linh cấp trùng má huyết dịch hôn hợp lại cùng nhau hình thành một đoàn chất lỏng màu đỏ sẫm lại tướng thể nội tinh huyết bước ra mười dọn dung nhập vào chất lỏng màu đỏ sẫm bên trong tinh huyết nhỏ vào chất lỏng màu đỏ sẫm bên trong sau chất lỏng màu đỏ sẫm trong nháy mắt sôi trào t ừ n g tiêu tạp chất hóa vì khói đen đ ằ n g không mà lên theo tạp chất giảm bớt chất lỏng màu đỏ sẫm càng ngày càng ít nhan sắc cũng dần dần trở thành ngạn cuối cùng khói đen biến mất không thấy gì nữa Chất l ỏ ngưng màu sấm đỏ c giống to một tiếng tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát đem trong suốt mực nước hình thành phù văn bí trận lạc cấn trên mặt đất đem từng đống thượng phẩm nguyên thạch trồng chất tại phù văn bí trận năng lượng tiết điểm bên trên sau đó đem đủ loại vật liệu bảy đặt tại phù văn bí trận từng cái ngõ ngách cuối cùng thạch l ô i mới đưa huyết tinh tê liệt giả sáo trang bảy đặt tại phù văn bí trận vị trí trung tâm hít sâu một hơi thạch l ô i s o n g trưởng đ ẻ vào phù văn bí trận một cái năng lượng tiết điểm bên trên sau đó hướng năng lượng tiết điểm bên trong đưa vào sao trời chân nguyên đem phù văn bí trận kích hoạt ông tại sao trời chân nguyên kích động xuống phù văn bí trận bắt đầu vận chuyển năng lượng tiết điểm thượng nguyên trong đá năng lượng được phù văn bí trận một chút xíu thôn vệ hấp thu theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều phù văn b í trận bên trong đột nhiên xuất hiện một loại kỳ dị năng lượng loại này kỳ dị năng lượng tại thạch lỗi không chế xuống một chút xíu cùng huyết tinh tê liệt giả d u n g hợp lại cùng nhau sau đó càng sự tỉnh kỳ dị phát sinh chương một trăm tám mươi sáu thế cục cùng kỳ dị năng lượng d u n g hợp huyết tinh tê liệt giả chậm dai biến thành hơi mờ được như thủy tinh bình thường lạc ấn ở trong đó phù văn b í trận từng cái hiện hiện ra thật thô cẩu thả phù văn bí trận nhìn thấy là cớn tại huyết tinh tê liệt giả sáo trang bên trong từng cái phù văn bí trận thạch lôi trong mắt lóe lên một k i a ghét bỏ nếu là lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không ghét bỏ những thứ này phù văn bí trận thậm chí sẽ hoan hỉ không được nhưng mà đạt được luyện chế mệnh võ chứa một ít tin tức sau thạch lôi đối với đúng phù văn bí trận lý giải có phiên thiên phúc địa biến hóa tự nhiên là chướng mắt những thứ này phù văn bí trận tính ta vẫn là một lần nữa bố trí a tâm niệm vừa động huyết tinh tê liệt giả sáo trang bên trong lạc cớn phù văn bí trận từng cái sụp đổ sau đó hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán rất nhanh huyết tinh tê liệt giả liền biến thành một bộ phổ thông trang bị tâm niệm lại động bành trướng tinh thần lực một chút xíu ngưng luyện cuối cùng hóa thành một cái hơi mở phù văn phiêu đáng tại thạch lỗi trước mặt tinh thần lực không ngừng ngưng luyện từng mai từng mai hơi mở phù văn xuất hiện tại thạch lỗi trước mặt rất nhanh tu luyện bí thất liền bị từng mai từng mai hơi mở phù văn tràn ngập ngưng thạch lỗi hét lớn một tiếng vô số có tinh thần lực ngưng luyện phù văn tựa như ấu chim về tổ bình thường tất cả đều tụ tập tại thạch lỗi trước mặt sau đó theo thạch lỗi tâm ý không ngừng biến hóa cuối cùng biến thành một bộ hoàn toàn do phù văn cấu thành huyết tinh tê liệt giả sáo trang Đi! thạch lỗi lấy tay chỉ một cái phù văn cấu thành huyết tinh tê liệt giả sáo trang trong nháy mắt xuất hiện tại hơi mở huyết tinh tê liệt giả sáo trang trên không sau đó theo thạch lỗi ý niệm trong nháy mắt cùng hơi mở huyết tinh tê liệt giả sáo trang dung hợp lại cùng nhau huyết tế móng tay nơi cổ tay nhẹ nhàng gạch một cái vô số tinh huyết tựa như suối phun bình thường từ trong vết thương phun ra ngoài rơi xuống hơi mở huyết tinh tê liệt giả sáo trang bên trên được đều hấp thu ông huyết tinh tê liệt giả sáo trang nhẹ nhàng chấn động thạch l ô i có thể rõ ràng mà cảm ứng được hắn cùng huyết tinh tê liệt giả ở giữa có một loại không hiểu liên hệ mà lại mối liên hệ này theo thời gian chuyển rời càng ngày càng rõ ràng c h ọ n vẹn đem thể nội tinh huyết bước ra đi một nửa thạch l ô i tài đ ỉ n h chỉ huyết tế mất máu quá nhiều thạch l ô i sắc mặt trăng xám hai mắt vô thần một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi tâm niệm vừa động đan điền mệnh khiếu bên trong sinh mệnh cổ thụ khẽ đung đưa vô số tinh nguyên sự sống cấp tốc bổ sung đến thạch l ô i thể nội nhường thạch l ô i thể nội số lượng máu tươi không ngừng gia tăng rất nhanh tinh huyết hoàn toàn khôi phục lại thạch l ô i lại khôi phục lại trạng thái đình phong bất quá đan điền mệnh khiếu bên trong sinh mệnh cổ thụ nhưng bởi vì mất đi đại lượng tinh nguyên sự sống mà có chút hể mại suy sụp khải linh theo thạch lỗi giống to một tiếng l à c ấn ngồi trên mặt đất phủ văn bí trận trong nháy mắt hóa thành cho tàn cho tàn bên trong một đoàn tản ra ánh sáng chín màu hỏa diễm dung nhập và o huyết tinh tê liệt giả sáo trang bên trong cùng tản ra ánh sáng chín màu hỏa diễm dung hợp sau hơi mở huyết tinh tê liệt giả sáo trang lần nữa khôi phục nguyên dạng bất quá thạch lỗi lại biết huyết tinh tê liệt giả sáo trang đã phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa tâm niệm vừa động huyết tinh tê liệt giả sáo trang trong nháy mắt xuất hiện tại thạch lỗi trên người t h á p thuẫn xuất hiện tại thạch lôi trong tay trái đầu vương truy thì là xuất hiện ở thạch lôi trong tay phải thu huyết tinh tê liệt giả sáo trang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lại là đã bị thạch lôi thu vào khí hải mệnh khiếu bên trong vô lượng tinh uyên bị vô số tinh thuần sao trời chân nguyên chậm rãi tẩm bổ rèn luyện mệnh vũ trang luyện chế thành công sau thạch lỗi cũng không có lập tức xuất quan mà là tiếp tục bế quan thẳng đến vương lượng thông qua phủ văn máy truyền tin cùng hắn liên hệ thạch lôi mới từ tu luyện trong bí thất đi ra đội trưởng nhìn thấy thạch lỗi từ trong bí thất đi ra đã sớm chờ ở bên ngoài vương lượng mấy người cùng kêu lên nói ra ân các ngươi rất không sai vậy mà đều đã đột phá tu vi bình cảnh trở thành truyền k ỳ cảnh võ giả tuy ý quét mắt một vòng thạch lỗi hơi kinh ngạc nói ra mặc dù vương lượng mấy người tu vi đều đạt được ngưng m ạ n h cảnh đ ỉ n h phong nhưng là dựa theo hắn đ o á n chừng vương lượng mấy người cho dù là bế quan tiềm tu tối đa cũng chỉ biết có năm sáu người có khả năng đột phá tu vi bình cảnh trở thành truyền kỳ cảnh võ giả n h ư n g hắn không nghĩ tới là vương lượng mấy người vậy mà tất cả đều đột phá tu vi bình cảnh trở thành truyền kỳ cảnh võ giả mặc dù hắn thấy vương lượng mấy người cảnh giới còn có chút bất ổn nhưng mà truyền kỳ cảnh võ giả dù sao cũng là truyền kỳ cảnh võ giả so ngưng mạch cảnh võ giả mạnh quá nhiều vẫn là đội trưởng lợi hại liếc thấy thanh chúng ta tu vi vương lượng vừa cười vừa nói đội trưởng ngươi cũng đột phá tu vi bình cảnh trở thành truyền kỳ cảnh võ giả t ân thạch lỗi gật gật đầu bế quan thời điểm t r ợ t có đoạt được sau đó đã đột phá tu vi bình cảnh trở thành truyền k ỳ cảnh võ giả vương lượng ngươi đột nhiên liên hệ ta thế nhưng là có cái gì chuyện trọng yếu đội trưởng đoạn thời gian gần nhất thế cục càng ngày càng không ổn mỗi ngày trùng ma đại quân đều sẽ hướng cứ điểm phát động công kích mà lại trùng ma đại quân bên trong tinh duệ cấp trùng ma cùng thống lĩnh cấp trùng ma số lượng cũng càng ngày càng nhiều ta nghe nói cứ điểm gần nhất p h ả i đi ra chấp hành chém đầu nhiệm vụ đội ngũ thương vong thảm trọng chúng ta cảm thấy không thể tiếp tục chờ x u ố n g dưới nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới được cho nên chúng ta thương lượng một chút mới đem ngươi mời đi ra vương lượng trầm giọng nói ra thế cục hiện tại đã nghiêm trọng như vậy nghe vương lượng nói thạch lỗi thẳng n h ư mày bế quan thời gian dài như vậy hắn đ ố i với đúng tình huống bên ngoài đã không hiểu thế cục chỉ biết so ta nói nghiêm trọng hơn vương lượng trầm giọng nói ra thế cục nghiêm trọng đến đâu chúng ta không có nhận được mệnh lệnh cũng không có cách nào ra ngoài đánh giết trùng ma thạch lôi than nhẹ một tiếng thế này ta đi thứ năm tiểu đội tìm trương vũ am hiểu một chút tình huống các ngươi đi bộ hậu cần tận khả năng nhiều hối đoái một chút tài nguyên tu luyện cùng khôi phục chân nguyên đan g dược chuyện còn lại chờ ta từ thứ năm tiểu đội trở lại hăng nói minh bạch vương lượng mấy người gật gật đầu một khi thế cục càng chuyển biến xấu đủ loại tài nguyên tu luyện tiêu hao khẳng định sẽ tăng vọt đến lúc đó muốn hối đoái coi như không dễ dàng còn không bằng thừa dịp hiện tại nhiều hối đoái một chút dù sao bảo lưu trong tay cũng sẽ không lãng phí dù cho thế cục sẽ không càng chuyển biến xấu bọn hắn cũng được chậm rãi đem hối đoái tài nguyên tu luyện một chút xíu tiêu hóa hết từ chú rời đi sau thạch lôi trực tiếp đi thứ năm tiểu đội trụ sở tìm tới trương vũ thạch lôi người đột phá cảm ứng được thạch lôi trên người còn không thể hoàn toàn thu liễm nhàn nhạt vì thế trương vũ có chút c h ấ n kinh cái này có cái gì tốt kinh ngạc ngươi không phải cũng là đột phá sao thạch lỗi vừa cười vừa nói cái này sao có thể đồng dạng ta tu luyện bao nhiêu năm ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm hiện tại chúng ta cảnh giới lại là đồng dạng ngươi biết cái này có bao nhiêu kích ta sao trương vũ phiền muộn nói ra cái này chỉ có thể nói rõ ta là thiên tài thiên tài tốc độ tu luyện là ngươi không cách nào tưởng tượng thạch lỗi vừa cười vừa nói chương một trăm tám mươi bảy sớm chuẩn bị thạch lỗi n g ư ơ i hôm nay cũng không có gì không phải a đặc biệt vì chế rêu ta đi trương vũ sầm mặt lại hỏi không phải thạch lôi lắc đầu trực tiếp nói thẳng ý đồ đến ta vừa xuất quan nghe nói gần nhất thế cục không tốt lắm cố ý tới hỏi một chút ngươi hiện tại thế cục đến cùng thế nào ta cũng vừa xuất quan không lâu biết cũng không nhiều hơn ngươi bao nhiêu bất quá có một chút ngươi nói đúng hiện tại thế cục thật có giờ không tốt lắm nói lên hiện tại thế cục biến hóa trương vũ n h u mày nhăn chán b i ế theo đạo t ì n huống cụ thể、sao? Thạch lối hỏi. Chúng ta thân phận thấp, làm sao có thể biết đạo tình huống thể? khổ, như chắc chắn sẽ có một điểm tiếng chuyển đầu qua lối Trương lớn tiếng cụ có cụ lắc cười cứ có ta biết bất một tới. t điểm điểm sao? sao sẽ đạo làm vậy, Vũ ta được biết không chỉ là thiết huyết cứ điểm liền liền còn lại cứ điểm cũng một mực tại điều động đội ngũ tinh nhuệ triệt để trùng ma đại quân bên trong đối với đúng tinh nhuệ cấp trùng ma cùng thống lĩnh cấp trùng ma áp dụng chém đầu chiến thuật đáng tiếc mặc dù đánh giết đại lượng tinh nhuệ cấp trùng ma cùng thống lĩnh cấp trùng ma nhưng mà tinh duệ cấp trùng ma cùng thống lĩnh cấp trùng ma số lượng chẳng những không có giảm bớt trái lại còn càng ngày càng nhiều mà lại tại thi hành chém đầu nhiệm vụ lúc từng cái cứ điểm tinh nhuệ đều tổn thất không ít chứ ở vũ đem hắn giải được một chút tình huống tất cả đều nói cho thạch lỗi nói như vậy đối mặt trùng ma đại quân công kích cứ điểm tiếp nhận áp lực chẳng phải là càng lúc càng lớn ngươi nói cứ điểm có thể hay không l u ô n hãm thạch lỗi hỏi l u ô n hãm là không thể nào trương vũ đối với đúng thạch lỗi ý nghĩ cảm thấy buồn cười cứ điểm nội tình so ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn chúng ma đại quân muốn đánh vào trong cứ điểm có thể không dễ dàng như vậy dù sao cứ điểm bên trong nhiều như vậy thủ quân cùng đủ loại lớn uy lực vũ khí còn không phải là bài trí mà lại cứ điểm bên trong cũng ẩn giấu đi một chút tu vi cường giả khủng bố nếu như bọn hàn bán ra cứ điểm nguy cơ liền sẽ giải quyết dễ dàng nghĩ đến lữ thị trại huấn luyện tổng huấn luyện viên lữ hâm luyện k h í sư hiệp hội một gân b ộ hậu cần môn trông coi thương khố lao giả thần bí thạch lỗi biết trương vũ nói không giả cứ điểm nội tình xác thực kinh khủng chúng ma muốn đánh vào trong cứ điểm có thể không dễ dàng như vậy chúng ma số lượng mặc dù vô cùng vô tận thế nhưng đối với so với cường giả chân chính tới nói số lượng cho tới bây giờ không là vấn đề nghị muốn tiêu diệt những thứ này chúng ma bất quá là tiêu hao một chút thời gian a đã cứ điểm nội tình khủng bố như vậy vì cái gì còn bỏ mặc chúng ma không ngừng công kích cứ điểm đây thạch lỗi hỏi nguyên nhân có rất nhiều loại ta chỉ biết là thật giống phía trên cố ý đem trùng ma xem như đá mài đao muốn bồi dưỡng một chút cường giả đi ra mà lại trùng ma bên kia thật giống cũng có kinh khủng tồn tại cứ điểm bên này cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ tóm lại song phương đều có các dự định đều có các cố kỵ trương vũ trầm giọng nói ra ngươi nói chúng ta lần này chỉnh đốn thời gian dài như vậy có thể hay không còn đem chúng ta phái đi ra chấp hành chém đầu nhiệm vụ à? thạch lỗi hỏi ai biết được trước ơ n cũng không biết phía trên là an bài thế nào, phía trên là an bài thế nào, chúng ta thế nào chấp hành liền là. Bây giờ chúng ta tu vi đều tăng lên một mảng lớn, lại nhiều tinh dệ cấp chủng ma đối với chúng ta cũng không có cái gì hiếp. Chúng ta hoàn toàn có thể thỏa thích tìm kiếm thống lĩnh cấp chủng ma, đánh giết thống lĩnh cấp chủng ma thu hoạch được điểm công lao tài đủ nhiều. g giờ gì giết Vũ vi với chấp cấp có cái có thích cấp cấp kiếm phía thế phía thế thế huy hiếp. thể thỏa thu biết bài bài Bây lại đối điểm tài ta ta tu một ta ta tìm t ma ma, ma lao r là là là. hoạch đều được đủ dệ ư đó chúng ta liên tục chấp hành thời gian dài như vậy chém đầu nhiệm vụ mặc dù xuất hiện không ít thương vong nhưng là có thể còn sống trở về thực lực đều có tăng lên rất nhiều Tiểu đội chúng ta người đều đột phá tu vi bình cảnh, trở thành truyền Ta đoán những tiểu đội khác hẳn là cũng không ít người vi giả. đội đều đoán chúng cảnh, cảnh khác phá bình những hẳn võ kỳ lần à thành cũng cảnh không người truyền giả. kỳ phá ít đột trở võ l này nếu như chúng ta sẽ còn tiếp nhận chém đầu nhiệm vụ chỉ sợ trong nhiệm vụ cho cũng sẽ cải biến không còn yêu cầu chúng ta đánh giết tinh duệ cấp trùng ma mà là đổi thành đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma thạch lôi trầm giọng nói ra thống lĩnh cấp trùng ma với hắn mà nói đồng thời không đáng sợ bình thường thống lĩnh cấp trùng ma trong mắt hắn liền là đưa điểm công lao tồn tại thế nhưng đối với rất nhiều tân tấn truyền kỳ cảnh võ giả tới nói thống l ĩ n h cấp trùng ma cũng không dễ chê ơ hơi không chú ý liền có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng nếu như gặp phải thống l ĩ n h cấp trùng ma bên trong cường đại tồn tại thạch l ô i cũng không dám hứa chắc có thể chiến ma giết chết bất quá toàn thân trở ra vẫn là không có vấn đề đến nỗi những người khác vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc như thế cái vấn đề nghe thạch l ô i nói trương vũ cũng nhớ mày thạch l ô i nói những thứ này không phải là không được xuất hiện tương phản xuất hiện tỷ lệ rất cao ta cảm thấy tức khiến cho chúng ta tu vi tăng lên cũng không thể quá quá chủ quan còn hẳn là sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị thạch lỗi trầm giọng nói ra ngư i ý là trương vũ nhìn lấy thạch lỗi ra hiệu thạch lỗi nói tiếp ta cảm thấy một phương diện chúng ta muốn sớm hối đoái một chút tu luyện vật tư đủ loại đăng dược còn có một số vật bảo mệnh có những vật này chúng ta tại lúc thi hành nhiệm vụ hầu như mới có thể an toàn hơn một chút mặt khác ta thủy t r u n g tin tưởng người khác nhiều lực lượng lớn cho nên chúng ta tốt nhất sớm cùng những tiểu đội khác liên lạc một chút nếu quả thật chấp hành chém đầu nhiệm vụ chúng ta còn có thể tiếp tục liên thủ tạo thành chiến trận thâm nhập hơn nữa c h ù n g ma đại quân bên trong thế này sẽ an toàn hơn một chút thạch lôi trầm giọng nói ra ngươi nói đúng chúng ta là hẳn là sớm làm một chút chuẩn bị một hồi ta cũng là người ta đi bộ hậu cần hối đoái một ít gì đó liên lạc những tiểu đội khác sự t ì n h cũng bao tại trên người của ta ta nghĩ những cái kia tiểu đội biết ngươi cũng chuẩn bị gia nhập bên trong khẳng định hết sức vui vẻ tiếp tục liên thủ trương vũ vừa cười vừa nói lần trước cùng bọn hắn liên thủ những cái kia tiểu đội thế nhưng là được chứng kiến thạch lỗi lợi hại cũng nhiều thua thiệt thạch lỗi kịp thời trợ giúp tài bảo trụ một cái mạng nhỏ nếu như lần này có thạch lỗi gia nhập những cái kia tiểu đội chắc chắn sẽ không cự tuyệt cái kia liên lạc những cái kia tiểu đội sự tình liền nhờ ngươi thạch lỗi vừa cười vừa nói được trương vũ gật gật đầu nói ra lại cùng trương vũ nói chuyện phía một hồi thạch lôi cáo từ ly khai thứ năm tiểu đội trụ sở trở về thứ ba tiểu đội trụ sở công việc lưu đủ lên thạch lôi sau khi đi trương vũ cũng đem các đội viên triệu tập lại an bài một hệ liệt nhiệm vụ sau có cùng một chút quan hệ tốt tiểu đội tiểu đội trưởng tiến hành liên hệ tại đưa ra liên hợp hành động đề nghị cùng nói rõ thạch lôi chỗ tiểu đội cũng sẽ gia nhập sau những cái kia tiểu đội không chút do dự lựa chọn gia nhập bên trong thạch lôi tên tuổi thật đúng là dễ dùng kết thúc cùng những tiểu đội khác liên hệ sau trương vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thạch lôi danh tự thật sự là quá tốt dùng vừa nhắc tới thạch lôi những tiểu đội trưởng kia căn bản không mang theo do dự trực tiếp đồng ý liên thủ đề nghị nhường hắn thiêu phế rất lắm lời lưỡi thời gian ngày lại ngày trôi qua một ngày này thạch lôi lại một lần nữa nhận được mệnh lệnh dùng tốc độ nhanh nhất đổi tới đại đội bộ chỉ huy thạch lôi nơi này nhìn thấy thạch lôi sau trương vũ lập tức nói một tiếng ngươi thế nào luôn luôn so ta tới trước một bước rõ ràng ta trụ sở càng gần một chút thạch lôi cười phàn nàn một câu t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám nhiệm vụ đó là ngươi vận khí không tốt trương vũ đắc ý cười to mỗi một lần tiếp nhận tin tức thời điểm ta đều đang chỉ huy bộ phụ cận đương nhiên so ngươi tới được càng mau một chút tới sớm hơn có làm được cái gì còn không phải giống như ta muốn ở chỗ này thành thành thật thật trở lấy thạch lỗi nhỏ giọng lẩm bẩm tới sớm hơn đương nhiên hữu dụng trên thực tế ta còn thực sự thăm dò được một điểm hữu dụng tin tức trương vũ thần thần bí bí nói ra tin tức gì thạch lôi nhãn tình sáng lên truy vấn người đoán là đối với chúng ta lần này nhiệm vụ vẫn là chém nhiệm vụ mà lại mục tiêu không còn là tinh duệ cấp t r ù n g ma mà là biến thành thống lĩnh cấp t r ù n g ma bất quá đánh giết bao nhiêu thống lĩnh cấp t r ù n g ma mới tính hoàn thành nhiệm vụ ta cũng không rõ ràng trương vũ trầm giọng nói ra bọn hắn tu vi mặc dù tăng lên nhưng mà nhiệm vụ độ khó cũng gia tăng nói thật biết lần này muốn chấp hành nhiệm vụ là cái gì s a o trong lòng của hắn một điểm ngọn nguồn đều không có đại đội trưởng đến chúng ta liền biết cụ thể trong nhiệm vụ cho không cần lo lắng chúng ta làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị chỉ cần không phải hẳn phải chết nhiệm vụ chúng ta vẫn rất có năm chắc hoàn thành đừng quên chúng ta còn không phải là một mình phấn khởi chiến đấu nhìn ra trương vũ trong lòng sầu lo thạch l ô i cười an ủi chỉ hy vọng như thế a nghe thạch l ô i nói trương vũ bao nhiêu khôi phục một chút lòng tin thời gian từng giờ trôi qua rất nhanh đệ tam đại đội từng cái tiểu đội trưởng đều đến đông đủ đại đội trưởng lý tư cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người các ngươi có lẽ nghe nói chúng ma thế công càng ngày càng m á n h liệt mỗi ngày chúng ta đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới mới có thể đem trùng ma đại quân đánh lui hôm nay đem các ngươi đều triệu tập tới là muốn nhét bộ chỉ huy đối với các ngươi có mới mệnh lệnh liếc nhìn một chút ở đây các tiểu đội trưởng lý tư trầm giọng nói ra bắt đầu từ ngày mai các ngươi muốn thông qua mo năm khu vực triệt để trùng ma đại quân chấp hành chém nhiệm vụ nhiệm vụ thời gian một tháng nhiệm vụ yêu cầu mỗi cái tiểu đội mỗi ngày nhất định phải đánh g i ế t một con trở lên thống lĩnh cấp trùng ma nhiều người không hạ hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội đem thu hoạch được gấp đôi điểm công lao kết thúc không thành nhiệm vụ tiểu đội thu hoạch được điểm công lao giảm phân nửa các ngươi còn có cái gì nghi vấn cách mặt đất liếc nhìn một chút mọi người tại đây trầm giọng hỏi đại đội trưởng tiểu đội chúng ta lần trước lúc thi hành nhiệm vụ giảm quân số nghiêm trọng mặc dù nhưng đã bổ sung đội viên mới nhưng mà còn không có rèn luyện được nhiệm vụ này đối với đúng Tiểu đúng ộ i c h t a thật sự mà nói là rất khó khăn. Một tiểu khó khăn. sự mà là nói đúng ộ đội tiểu đội đội i tiểu tiếng nói. Đại đội trưởng, tiểu trưởng trưởng, đứng ra, lươn c h t a cũng không có không hoàn thành rèn luyện n h đây, ệ i mấy vụ này r t khó khăn. Đúng à? Đúng m ấ cái tiểu đội tiểu đội trưởng đứng ra phàn nàn nói đây là muốn nét h chỉ huy thuộc hạ đến mệnh lệnh ta cũng không có quyền lợi sửa đổi các ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh đồng thời nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ kết thúc không thành nhiệm vụ nhất định phải tiếp bị trừng phạt lý tư lệnh giọng nói ra còn có ai có ý kiến gì không lý tư thái độ rất rõ ràng nhiệm vụ hạ đạt sau chỉ có thể tiếp nhận đồng thời hoàn thành không có thứ hai con đường có thể lựa chọn biết lý tư danh giới cuối cùng sau không có người nhắc lại ra cái gì không đồng ý với ý kiến đã các ngươi đều không có không đồng ý với ý kiến cái kia liền trở về chuẩn bị đi ngày mai trùng ma đại quân tiến công t r ư ớ c đó nhất định phải đổi tới mo năm khu vực tập hợp ta sẽ ở đó chờ các ngươi đ ế n chế hoặc là e ngại không tiến đều lại nhận tương ứng trừng phạt nói xong lý tư quay người ly khai con tốt nhiệm vụ so tưởng tượng muốn đơn giản một chút dùng chúng ta những người này thực lực chỉ phải cố gắng một chút còn có thể hoàn thành lý tư sau khi đi trương vũ thở một hơi thật dài rất là may mắn nói ra nhiệm vụ này không có đơn giản như vậy đừng quên nhiệm vụ thời gian nhưng là muốn duy trì một tháng mà lại chúng ta người cạnh tranh cũng rất nhiều mỗi ngày có thể hay không cấp được một con thống lĩnh cấp trùng ma còn khó nói đây thạch lỗi lại tương đối tỉnh táo rất nhanh liền hiện nhiệm vụ bên trong ẩ n tàng những cạm bẫy kia nghe thạch lôi nói trương vũ cũng ý thức được nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải là dễ dàng như vậy đệ tam đại đội có một trăm cái tiểu đội mỗi cái tiểu đội mỗi ngày đánh g i ế t một con thống l ĩ n h cấp trùng ma một ngày liền là một trăm cái một tháng liền là ba nghìn con t r ù n g ma đại quân bên trong mặc dù có rất nhiều thống l ĩ n h cấp trùng ma nhưng mà những thứ này thống l ĩ n h cấp trùng ma thực lực cũng có cao có thấp có thực lực thấp bọn hắn có thể nhẹ nhõm đối phó thực lực cao bọn hắn đối đầu có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ lúc bắt đầu hầu như bọn hắn còn có thể chọn chọn lựa lựa tìm một chút thực lực không phải đặc biệt cao thống l ĩ n h cấp trùng ma ra tay nhưng mà theo lấy thực lực thấp thống l ĩ n h cấp trùng ma càng ngày càng ít bọn hắn khẳng định gặp được thực lực mạnh hơn thống l ĩ n h cấp trùng ma lúc kia bọn hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải là dễ dàng như vậy trừ phi là liều mạng tiếp nhận một chút trừng phạt không còn đối với đúng thống l ĩ n h cấp trùng ma ra tay bố nhiệm vụ lòng người mắt cũng quá hỏng vậy mà cho chúng ta xuống thế này nhiệm vụ đây không phải buộc chúng ta đi l i ề u mạng sao trương vũ rất là tức giận nói ra nếu như nhiệm vụ thời gian chỉ có nửa tháng hắn cũng sẽ không như thế tức giận thời gian nửa tháng bọn hắn gặp được thực lực mạnh thống lĩnh cấp trùng ma tỷ lệ cũng không cao đồng thời sẽ không thái quá nguy hiểm ta nghĩ ra lệnh người cũng có bất đắc gì à dù sao thế cục càng ngày càng không ổn mỗi ngày có nhiều người như vậy thương vong chúng ta là cứ điểm bên trong chân chính tinh nhuệ hiện tại chính là cần dùng đến chúng ta thời điểm chúng ta không cắn răng sông về phía trước ai cắn răng sông về phía trước thạch lỗi ngược lại là so trương vũ xua đuổi khỏi ý nghĩ được đừng nói những thứ này chúng ta vẫn là mau đi trở về chuẩn bị đi thuận tiện cùng những tiểu đội khác thương lượng một chút nhìn xem chúng ta ứng làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ được trương ngọc gật gật đầu trở lại trụ sở sau thạch lỗi đem trong nhiệm vụ cho nói cho vương lượng mấy người vương lượng mấy người chẳng những không có mảy may e ngại trái lại kích động muốn dùng thống lĩnh cấp trùng ma đến nghiệm chứng một chút tu vi sau khi đột phá chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào đội trưởng nếu không chúng ta trước luận bàn một chút vương lượng đề nghị có cái gì tốt luận bàn các ngươi căn bản không đánh tan được ta phòng ngự cùng các ngươi luận bàn một chút ý tứ đều không có thạch lỗi bĩu môi khinh thường nói ra đâm tâm a đội trưởng tính cùng các ngươi chơi đ ù a a cuối cùng thạch lỗi vẫn là đồng ý vương lượng đề nghị đáp ứng cùng vương lượng bọn hắn luận bàn một chút trên diễn võ trường vương lượng mấy người võ trang đầy đủ đem thạch lỗi vây quanh tại diễn võ trường trung tâm mà thạch lỗi thì là một thân y phục hàng ngày thậm chí ngay cả vũ khí đều không có trang bị thái thản chi lực đại địa khải giáp liên tục thi triển hai môn bí thuật thạch lỗi hóa thân thành một người mặc nặng nề á o giáp cao mấy mét cự nhân các ngươi cùng lên đi nhường ta xem các ngươi tu vì sau khi tăng lên biết đánh nhau hay không phá ta phòng ngự thạch lỗi trầm giọng nói ra chương một trăm tám mươi chín tên nhọn ý nghĩ là mỹ hảo hiện thực là tàn khốc vương lượng mấy người mặc dù nhưng đã đột phá tu vi bình cảnh trở thành truyền kỳ cảnh võ giả nhưng mà đồng dạng trở thành truyền kỳ cảnh võ giả thạch lôi thi triển bí thuật phòng ngự mạnh hơn dùng thực lực bọn hắn căn bản liền không đánh tan được thạch lôi trên người phòng ngự thậm chí nhường thạch lôi trên người tầng kia nặng nề háo giáp sinh ra một điểm ba động đều làm không được cuối cùng thể lực tiêu hao hơn phân nửa vương lượng mấy người không thể không thừa nhận đội trưởng vẫn là người đội trưởng kia đâu sợ các nàng tu vi phóng đại cũng y nguyên không phải đội trưởng đối thủ đội trưởng ngươi thế nào lợi hại như vậy ta cảm thấy đời ta là đuổi không kịp ngươi vương lượng rất là phiền muộn ngồi dưới đất một bức thâm thụ đả kích bộ dáng coi là tu vi sau khi đột phá có khả năng rút ngắn một điểm khoảng cách không nghĩ tới khoảng cách chẳng những không có rút ngắn trái lại trở nên càng xa thậm chí có chút xa không thể chạm đúng a đúng a thôn du mấy người cũng tràn đầy đồng cảm nói ra các ngươi muốn đối với mình có lòng tin thạch l ô i vừa cười vừa nói chỉ muốn các ngươi chịu cố gắng dù là đuổi không kịp ta cũng có thể đi theo đằng sau ta nhìn thấy cảng cảnh sắc mỹ lệ đội trưởng ngươi chén này canh gà quá tốt u ố n g ta làm ngươi tùy ý nghe thạch l ô i nói vương lượng vừa cười vừa nói ta làm ngươi tùy ý ta làm ngươi tùy ý thôn du mấy người cũng học theo vừa cười vừa nói các ngươi a thạch lỗi được vương lượng mấy người nói làm cho dở khóc dở cười xéo đi đều cho ta trở về nghỉ ngơi thật tốt ngày mai đều cho ta dậy sớm một chút thạch lỗi cười mắng lấy đem vương lượng mấy người đuổi ra d i ệ n võ trường nhìn lấy không có một hai d i ệ n võ trường thạch lỗi vô đầu một cái cũng đi bất quá thạch lỗi ly khai d i ệ n võ trường sau cũng không có đi tu luyện bí thất cũng không có trở về phòng nghỉ ngơi mà là trực tiếp đi lữ thị trại huấn luyện tìm lữ thị trại huấn luyện tổng huấn luyện viên lữ hâm luận bàn đi t h ằ n g đến màn đêm buông xuống thạch lỗi tài mang theo vẻ mặt tươi cười trở lại trụ sở đội trưởng n g ư ơ i đi đâu nhìn thấy thạch lỗi trở về một mực canh giữ ở cửa chính vương lượng vội vàng chào đón hỏi ta đi lữ thị trại huấn luyện có việc thạch lỗi vừa cười vừa nói không phải ta có việc là thứ năm tiểu đội trưởng trương vũ có việc vương lượng nói ra hắn thế nào không dùng phù văn máy truyền tin cùng ta liên hệ nghe vương lượng nói thạch lỗi cảm thấy có chút không hiểu thấu dùng p h ù văn máy truyền tin liên hệ mười phần mau lẹ thuận tiện hắn không nghĩ ra t r ư ờ n g vũ vì cái gì không cần p h ù văn máy truyền tin mà là chạy đến trụ sở tới tìm hắn hắn nói liên lạc không được ngươi đành phải chạy tới tìm ngươi không nghĩ tới ngươi lại không tại trụ sở vương lượng nói ra nghe vương lượng nói thạch lỗi bừng tỉnh đại ngộ trước đó hắn cùng lữ thị trại huấn luyện tổng huấn luyện viên lữ hâm luật bản từng đem p h ù văn máy truyền tin lấy xuống một đoạn thời gian đoán chừng liền là lúc kia t r ư ờ n g vũ đi tìm hắn hắn có hay không nói tìm ta có chuyện gì thạch lỗi hỏi nếu như vương lượng không biết hắn chuẩn bị dùng phù văn máy truyền tin cùng trương vũ tiến hành liên hệ hỏi một chút là chuyện gì xảy ra không phải cái gì chuyện trọng yếu trương vũ đội trưởng nói ngày mai hắn sẽ mang người tới sẽ cùng đến lúc đó cùng đi vương lượng nói ra được ta biết thạch lỗi gật gật đầu thời gian không còn sớm ngày mai còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta ân vương lượng gật gật đầu xoay người lại nghỉ ngơi thạch lỗi hôm qua ngươi đi đâu t ì m ngươi cũng không tìm tới vừa thấy được thạch lỗi trương vũ liền làm một trận đoán trách không có ý tứ không có ý tứ hôm qua ta đi tìm một vị tiền bối luật b ả n phù văn may c h u y ể n tin cũng không có ở trên người thạch lỗi mang trên mặt một kia áy náy nói ra là lữ thị trại huấn luyện vị kia tổng huấn luyện viên trương vũ hỏi dò đối với thạch lỗi nội tình hắn cũng có biết một chút ân thạch lỗi gật gật đầu tiền bối nói thế nào trương vũ hiếu k ỳ hỏi lữ tiền bồi đối với đúng ta phòng ngự vẫn là rất xem trọng cho rằng bình thường thống l ĩ n h cấp trùng ma là không đánh tan được ta phòng ngự dù cho gặp được lợi hại nhất thống l ĩ n h cấp trùng ma cũng có nhất định đem ta toàn thân trở ra bất quá đối với ta công kích lại có chút không vừa ý thạch lỗi vừa cười vừa nói chúng ta thế nhưng là trọng giáp thuẫn chiến sĩ am hiểu nhất là phòng ngự còn không phải là công kích phòng ngự đầy đủ cao liền được nghe thạch lỗi nói trương vũ vừa cười vừa nói hiện tại ta phòng ngự là không có cách nào cùng ngươi so sánh lúc thi hành nhiệm vụ hầu như ngươi cũng không nên thấy chết không cứu à. yên tâm đi chúng ta thế nhưng là chiến hữu ta làm sao có thể thấy chết không cứu thạch lỗi vừa cười vừa nói thời gian cũng không còn sớm chúng ta đi nhanh một chút ta bằng không thì liền đến trễ được trương vũ gật gật đầu hai người riêng phần mình mang theo đội ngũ ly khai trụ sở thẳng đến mo năm khu vực hai người mang theo đội ngũ đến điểm tụ tập thời điểm đã có không ít tiểu đội đều đến thời gian không dài những tiểu đội khác cũng nhao nhao xuất hiện tại điểm tụ tập tất cả tiểu đội đều đến sau khi xuất hiện đại đội trưởng lý tư cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người theo lý tư xuất hiện tất cả mọi người đình chỉ nghị luận ánh mắt đều tập trung ở lý tư trên người trong lúc nhất thời mo năm khu vực vậy mà lâm vào mười phần quỷ dị trong yên tĩnh bất quá thế này yên tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu nơi xa c h u y ể n đến trùng ma đại quân tê minh t h à n h chúng ma đại quân lại một lần nữa hướng cứ điểm nổi công kích ra lý tư vung tay lên xuất một chút mệnh lệnh dây trọng cánh cổng kim loại lần nữa bị mở ra từng cái tiểu đội nối đuôi nhau mà ra nguyện các ngươi đều có thể bình an trở về nhìn lấy từng cái tiểu đội đi xa bóng lưng đại đội trưởng lý tư tự lẩm bẩm ly khai cứ điểm sau thạch l ô i cùng với những cái khác chín cái tiểu đội lập tức tạo thành thích hợp nhất công kích phong thị trận thạch l ô i thành t i ể u phong thị trận mũi tên xông lên phía trước nhất vương lượng mấy người theo sát phía sau tại thứ ba tiểu đội đằng sau trương vũ cùng còn lại mấy tiểu đội tiểu đội trưởng xuất lĩnh lấy các đội viên hình thành phong thị trận hai đạo sắc bén nhất phong nhận đại địa khải giáp ba mươi sáu trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt mang nhu chi lực xông lên phía trước nhất thạch lỗi tại trùng ma đại quân tới gần sau lập tức thi triển đại địa khải giáp để cho mình mệnh vũ trang mặt ngoài lại mặc lên thật dày một tầng vàng đất sắc áo giáp sau đó kích hoạt mệnh vũ trang bên trong lạc ấn phù văn bí t r ư n nhường tự thân lực phòng ngự lại tăng lên một mảng lớn cuối cùng lại thi triển mang ưu c h i lực để cho mình lực lượng sách cao một chút đến nơi thái thản c h i lực môn này bí thuật thạch l ô i cảm thấy không còn gặp được thống l ĩ n h cấp trùng ma trước đó hoàn toàn không cần thiết thi triển thi triển mang ưu c h i lực tăng lên lực lượng liền đầy đủ hắn dùng Thuận kích. thạch u t kích. h l ô i hét lớn một tiếng tay phải cầm thuẫn cả người đều trốn đến t h á p thuẫn đằng sau sau đó chân dùng s ư ớ c thật giống một cỗ mạnh mẽ đâm tới xe tăng xông vào trùng ma đại quân bên trong ầm ầm ầm từng cái trùng ma không phải là bị t h á p t h u ẫ n đụng bay liền là được t h á p t h u ẫ n đâm chết thạch lôi ở những nơi đi qua xuất hiện một đầu thẳng tắp thông đạo t r ư ơ n g một trăm chín mươi hoàn thành thạch lôi ở phía trước mở đường vương lượng mấy người theo sát phía sau đem thạch lỗi mở ra đến con đường mở rộng trương vũ mấy người mang theo riêng phần mình tiểu đội đi theo vương lượng mấy người sau lưng tiếp tục mở rộng con đường chúng ma đại quân tựa như mãnh liệt sóng biển một làn sóng vượt trên một làn sóng muốn đem thạch lôi mấy người bao phủ thạch lỗi mấy người tạo thành phong thủy trận lại giống như một thanh đ a o nhọn bổ ra sóng biển những nơi đi qua lưu lại trống r ố n g g i ế t g i ế t g i ế t vương lượng mấy người giống giận vũ khí trong tay không dừng lại công kích đem vô số trùng ma đánh g i ế t dùng thạch lỗi cầm đầu phong thủy trận tại trùng ma đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới cũng không biết đánh g i ế t bao nhiêu tạp binh cấp trùng ma bao nhiêu tinh duệ cấp trùng ma rốt cục dẫn tới một con thống lĩnh cấp trùng ma thất u kích thạch lỗi nổi giận gầm lên một tiếng trong tay tháp thuấn hung hăng chụp về phía sông lại cái kia thống lĩnh cấp trùng ma ẩm tháp thuấn hung hăng đập vào cái kia thống lĩnh cấp trùng ma trên người phát ra một tiếng vang thật lớn cái kia thống lĩnh cấp trùng ma trực tiếp được tháp thuấn bên trong lần chứa lực lượng kinh khủng đánh bay t h u ấ t kích thạch lôi đem tháp ố n lĩnh trùng g cấp ma đ n không chút do dự lần nữa h chút h bay sau, t do dự đem á thuấn đánh ra đem cản trước người trùng ma tất cả đều đánh bay sau đó hơi cải biến một chút phương hướng đi tới thẳng đến được đánh bay thống lĩnh cấp trùng ma mà đi hí hí. bị thạch l ô i đánh bay thống lĩnh cấp trùng ma phát ra từng tiếng phẫn nộ tiếng gào thét sau đó phóng tới thạch l ô i chuẩn bị cho thạch l ô i một cái khó quên giáo huấn t h u ậ n kích đối mặt thống lĩnh cấp trùng ma công kích thạch l ô i không sợ hai chút nào trực tiếp lựa chọn lấy cứng trọi cứng cầm trong tay t h á p thuẫn hung hăng đập tới bất quá lần này thạch l ô i cũng không có đi thẳng về thẳng đem t h á p thuẫn ném ra đi mà là ở mức một điểm xảo kình t h á p thuẫn nện ở thống lĩnh cấp trùng ma trên người thời điểm lực lượng vừa lúc từ bên trên hướng phía dưới bộc phát、Ấm. một tiếng vang thật lớn sau thống l ĩ n h cấp trùng ma trực tiếp được tháp thuẫn nện trên mặt đất thật u kích thạch l ô i không cho thống l ĩ n h cấp trùng ma phản ứng chút nào thời gian lần nữa cầm trong tay tháp thuẫn hung hăng đập xuống lần này thạch l ô i mục tiêu rất rõ ràng chính là thống l ĩ n h cấp trùng ma đầu ẩm lại là một tiếng vang thật lớn tháp thuẫn hung hăng nện ở thống l ĩ n h cấp trùng ma trên đầu lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem cái này thống l ĩ n h cấp trùng ma chấn ngộng trong lúc nhất thời khống chế không thân thể của mình lại càng không cần phải nói phản kháng mọi người cùng nhau công kích dùng thời gian ngắn nhất đem cái này thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết thạch lôi hét lớn một tiếng nói ra giết. giết giết giết nghe được thạch lôi nói vương lượng mấy người hai mắt t ỏ a ánh sáng không chút do dự thi triển r i ê n g phần mình am hiểu nhất công kích phong rộng đối với đúng cái này không may thống lĩnh cấp trùng ma tiến hành công kích. Thuận kích thạch lôi thì là thỉnh thoảng cầm trong tay tháp thuẫn hung hăng nện ở thống lĩnh cấp trùng ma trên đầu bảo bình bị đảm cảnh giả thoải táo coi so cao trong đối điên đầu ma ma mặc một mà mặt mấy ma mấy một mệnh ô hô. Thoải mái. thống trùng tỉnh thống trùng thực thể thường, truyền chút, thống trùng trì thời trùng lĩnh không lĩnh chỉ phòng nhưng kích, lĩnh không chấn hạch, hô, này ngự vương lượng người cuồng công này cũng kiên gian liền vương lượng người lại. lực là lực cấp Cái cấp có cái cấp có dù sẽ kỳ ô quá dài, võ vỡ không nghĩ tới nhanh như vậy liền đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma loại cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu tự tay đánh chết một con thống lĩnh cấp trùng ma vương lượng nhịn không được lớn tiếng gieo họ chúc mừng các ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành hôm nay nhiệm vụ đằng sau dùng trực tiếp giết quá đáng đến trùng ma trương vũ có chút chua chua nói ra mọi người không nên gấp gáp thời gian còn sớm chúng ta còn có thể tìm tới càng nhiều thống lĩnh cấp trùng ma lần tiếp theo tìm tới thống lĩnh cấp trùng ma liền về các ngươi thạch lỗi vừa cười vừa nói vậy chúng ta liền không k h á c h khí trương vũ có chút xấu hổ nói ra thu hồi thống lĩnh cấp trùng ma thi thể thạch lôi tiếp tục dùng thuẫn kích mở đường tại trùng ma đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới tìm kiếm cái thứ hai thống lĩnh cấp trùng ma thạch lôi bọn hắn những người này ở đây trùng ma đại quân bên trong náo ra động tĩnh thật sự là quá lớn dẫn tới đại lượng tinh duệ cấp trùng ma vây công bất quá tinh duệ cấp trùng ma tại thạch lôi trong mắt người chỉ là biết di động điểm công lao muốn lên tới bọn hắn cơ h ộ i là không thể nào mắt thấy tinh duệ cấp trùng ma vây công không có một chút tác dụng nào giấu ở trùng ma đại quân bên trong thống lĩnh cấp trùng ma xuất động mà lại một hơi xuất động mười cái thống lĩnh cấp trùng ma đối với đúng thạch lỗi bọn hắn tiến hành một lần vây rết đến được tốt mười cái thống lĩnh cấp trùng ma xuất hiện cũng không có hù ngã từng cái tiểu đội tiểu đội trường bận rộn thời gian dài như vậy rốt cục có thống lĩnh cấp trùng ma tìm tới mà lại một hơi liền đến mười cái giảm bớt bọn hắn phân phối phiến phước mọi người so một lần nhìn xem cái nào tiểu đội có thể trước đánh g i ế t một con thống lĩnh cấp trùng ma trương vũ hét lớn một tiếng đem một con thống lĩnh cấp trùng ma cản trước người sau đó nói không có vấn đề có thể có hay không tiền đặt cược a còn lại mấy tiểu đội trưởng nhao n h a u hưởng ứng ta liền không tham gia a bằng không thì nói rõ là đang khi dễ các ngươi a thạch lôi dùng trong tay tháp thuẫn đem một con thống lĩnh cấp trùng ma đập bay sau yếu ớt nói ra ngươi không tham gia liền không tham gia a trương vũ nghĩ đến thạch lôi thực lực đáng sợ sảng khoái đồng ý những tiểu đội khác trường cũng không có gì nghị mau nói tiền đánh cược là cái gì một tên tiểu đội trưởng nói ra liền cược một trăm điểm công lao a người nào thắng thua một trăm điểm công lao trương vũ nghĩ một hồi nói ra được có thể cứ như vậy sẽ cùng thống lĩnh cấp trùng ma trong chém giết một trận đánh cược nhỏ cục cứ như vậy thành lập đội trưởng người thế nào không tham gia a một trăm điểm công lao mặc dù thiếu giờ, nhưng mà chân mũi lại tiểu cũng là thì ta vương lượng vũ khí trong tay trên dưới tung bay cho thống l ĩ n h cấp trùng ma trên người lưu lại từng đạo vết thương tại r o n miệng g l nói không ngừng. thạch i n n đặt cực quá ỏ vẫn vui vui bọn hắn vui à vui à à, vàng không thì bọn hắn cũng không có động lực đánh thống lĩnh trùng là lực để thì h giết a a a, ma a. t có cấp lôi tháp hang thống lĩnh cấp thuẫn lần lượt công kích đến cái này không may thống l ĩ n h cấp trùng ma căn bản không hề thể hiện ra phải có thực lực kinh khủng t r o n g mặt liền bị vương lượng mấy người chấn vỡ trong đầu trùng hạch một mệnh ô hô đi theo đội trưởng liền là thoải mái nhanh như vậy liền lại đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma tiện tay đem một con tạp binh cấp trùng ma đánh giết vương lượng khán giả những tiểu đội khác chính đang ra sức cùng thống lĩnh cấp trùng ma chém giết lấy nhịn không được cười rộ lên tại ngốc cười cái gì nhanh lên đi giúp những tiểu đội khác đem những cái kia thống lĩnh cấp trùng ma giải quyết thạch lôi chừng vương lượng một chút lớn tiếng nói là vương lượng mấy người không dám thất lễ phóng tới gần nhất một tiểu đội có vương lượng những thứ này sinh lực quân cái này tiểu đội rất nhanh liền đem một con thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết hoàn thành hôm nay nhiệm vụ chương một trăm chín mươi mốt triệt thoái phía sau rất nhanh mười cái thống lĩnh cấp trùng ma tất cả đều bị đánh giết hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vui vẻ tiếu dung thống lĩnh cấp trùng ma được đánh giết sau đều tiểu đội các đội viên vẫn còn đánh giết vây quanh trùng ma nhưng mà thạch lỗi cùng những tiểu đội khác đội trưởng lại tập hợp một chỗ hiện tại thời gian còn sớm mọi người có còn muốn hay không tiếp tục tìm kiếm thống lĩnh cấp trùng ma trương vũ nhìn đều tiểu đội trưởng một chút sau đó trầm giọng hỏi đương nhiên là tiếp tục tìm thống lĩnh cấp trùng ma a đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma a, hiện tại có thể là có thể có được gấp đôi điểm công lao tốt như vậy cơ hội cũng không là lúc nào cũng có một tiểu đội tiểu đội trưởng không chút do dự nói ra nói không sai rút lui tín hiệu còn chưa có xuất hiện chúng ta cũng không thể chính là ở đây giết tạp binh cấp trùng ma a có hai ba cái tiểu đội tiểu đội trưởng không chút do dự cho thấy thái độ mình thạch lôi không nói gì còn lại mấy tiểu đội tiểu đội trưởng cũng không nói gì trương vũ đã hỏi như vậy khẳng định có hắn ý nghĩ vậy các ngươi cân nhắc qua không có trùng ma đại quân bên trong hết thể có bao nhiêu thống lĩnh cấp trùng ma trương vũ lại hỏi ai không có chuyện gì liền đi cân nhắc nhiều như vậy trông thấy thống lĩnh cấp trùng ma giết liền là dù sao trùng ma đại quân bên trong thống lĩnh cấp trùng ma là giết không hết trước đó nói chuyện một tên tiểu đội trưởng trầm giọng nói ra không sai không gian thông đạo bên trong mỗi ngày sẽ tuân ra nhiều như vậy trùng ma thống l ĩ n h cấp trùng ma cũng không phải số ít bằng không thì chúng ta cũng sẽ không tiếp nhận triệt để trùng ma đại quân bên trong chém giết thống l ĩ n h cấp trùng ma nhiệm vụ một cái khác nói chuyện qua tiểu đội trưởng cũng trầm giọng nói ra các ngươi nói không sai trương vũ gật gật đầu vậy các ngươi có nghĩ tới không đệ tam đại đội có một trăm cái tiểu đội mỗi cái tiểu đội mỗi ngày đánh giết một con thống l ĩ n h cấp trùng ma một ngày liền là một trăm cái thống lĩnh cấp trùng ma chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ ở giữa là một tháng nếu như toàn bộ đều hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu nhất chặn đánh giết ba nghìn con thống lĩnh cấp trùng ma ngươi không có có nghĩ tới không t r ù n g ma đại quân bên trong có nhiều như vậy thống lĩnh cấp trùng ma để cho chúng ta giết sao còn có thống lĩnh cấp trùng ma có thể so với truyền kỳ cảnh võ giả bất quá các ngươi cũng không cần quên truyền kỳ cảnh võ giả cũng chia mấy cái tiểu cảnh dưới đây nếu như chúng ta giết đến quá mạnh đem những cái kia lợi hại hơn thống l nhờ cấp trùng ma dẫn tới các ngươi có thể đỡ nổi sao nghe trương vũ nói từng cái tiểu đội các tiểu đội trưởng tất cả đều trầm mặc bọn hắn hiện trương ngọc nói chuyện vô cùng có đạo lý bọn hắn tìm không ra phản bác lý do nếu như bọn hắn giết đến quá mạnh chân dung dịch dẫn tới cảng cường đại thống lĩnh cấp trùng ma trước đó bọn hắn bất quá là giết tinh duệ cấp trùng ma nhiều một ít liền dẫn tới thống l ĩ n h cấp trùng ma đem thống lĩnh cấp trùng ma giết liền dẫn tới mười cái thống lĩnh cấp trùng ma nếu như tiếp tục giết tiếp có trời mới biết có thể hay không dẫn tới càng nhiều càng cường đại thống lĩnh cấp trùng ma chớ nhìn bọn họ đại bộ phận đều là truyền kỳ cảnh võ giả nhưng mà bọn hắn cũng bất quá là vừa vặn đột phá chưa bao lâu đối phó bình thường thống lĩnh cấp trùng ma đều cần liên thủ nếu như đối đầu càng cường đại thống lĩnh cấp trùng ma bọn hắn căn bản không hề tự tin có khả năng đánh giết trương vũ vậy ngươi nói chúng ta sau đó phải nên làm như thế nào một tên tiểu đội trưởng trầm giọng hỏi đã trương vũ bước lên lời này đầu khẳng định đã có một ít dự định ta cho rằng chúng ta hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành hoàn toàn không cần thiết tiếp tục đi r ế t này chút ít thống lĩnh cấp trùng ma chúng ta nhiều dọn dẹp một chút tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma cũng có thể làm quan trọng nhét làm dịu một chút áp lực làm như vậy mặc dù chúng ta thu hoạch được điểm công lao sẽ ít một chút nhưng mà trên người chúng ta áp lực cũng sẽ ít một chút mà lại còn có thể tế thủy trường lưu bằng không thì mỗi ngày r ế t nhiều như vậy thống lĩnh cấp trùng ma ta sợ đến hậu kỳ chúng ta không phải tìm không thấy thống l ĩ n h cấp trùng ma liền là có cảng cường đại thống l ĩ n h cấp trùng ma tìm tới cửa đối với chúng ta như vậy tới nói càng bất lợi trương vũ cũng không khách khí nói thẳng ra chính mình dự định nghe trương vũ nói ở đây các tiểu đội trưởng trầm mặc ta cảm thấy biện pháp này không sai thạch lỗi cái thứ nhất mở miệng nói chuyện dùng thực lực chúng ta đánh giết một con thống l ĩ n h cấp trùng ma đã vô cùng cố hết sức đan dược cũng tiêu hao không ít nếu như lại xuất hiện thống l ĩ n h cấp trùng ma chúng ta rất có thể xuất hiện thương vong hôm nay nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành không bằng chúng ta thoáng ra bên ngoài bỏ một điểm thế này chúng ta gặp được thống lĩnh cấp trùng m à tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều chúng ta cũng phải cấp những tiểu đội khác một chút cơ hội sao bằng không thì bọn hắn cũng sẽ có ý kiến thạch lôi nói không sai chúng ta hẳn là cho những tiểu đội khác một chút cơ hội nghe thạch lôi nói lập tức liền có tiểu đội trưởng phụ hòa nói không sai là cái này lý chúng ta không thể quá tự tư nhưng ữ n g tiểu tiểu t đội đội khác r ở các ũ n nhau nhau g h tỏ t i độ. Đã thế này, vậy h ú n g tiểu a l ề về Đều n Trương、Vũ、nhìn người nói. lui lui sau mọi thái cười i vừa Vũ vừa vừa A. thấy tất cả mọi người tỏ t vừa cả vừa các độ, đội trưởng đều trở về tiểu đội mình sau đó khống chế chiến trận một chút xíu hướng ra phía ngoài di động bất quá thạch lỗi bọn hắn vô cùng thông minh cũng không có trực tiếp hướng lui về phía sau mà là khống chế chiến trận đi một cái Z hình chữ nghiêng hướng lui về phía sau một khoảng cách sau đó cải biến phương hướng lại nghiêng hướng lui về phía sau một khoảng cách cứ như vậy hướng lui về phía sau mấy lần chiến trận liền lui lại thật lớn một khoảng cách theo chiến trận lui lại chiến trận tiếp nhận áp lực cũng giảm bớt không ít mặc dù chung quanh còn có rất nhiều tinh duệ cấp trùng ma đang vây công nhưng mà tạm binh cấp trùng ma số lượng lại rõ ràng gia tăng trước ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian a lui lại quá nhiều cũng không dễ để cho người ta trông thấy còn cho là chúng ta nhát gan sợ phiền p h ư c đây trương vũ trầm giọng nói ra ai dám nói chúng ta nhát gan sợ phiền p h ư c chúng ta cái nào tiểu đội không có đánh giết một con thống l ĩ n h cấp trùng ma có tiểu đội trưởng không phục nói ra dù sao vẫn có một ít hôn bất lận ra hỏa liền theo trương vũ nói hiện ở chỗ này ngừng một đoạn thời gian a bằng không thì thật được người ở sau lưng nói thầm vài câu ngươi là nói hắn vài câu còn là không nói một tiểu đội khác trường khuyên đ ủ cứ như vậy chiến trận bắt đầu ở nguyên địa bất động bất quá từng cái tiểu đội lại là không ngừng mà lưu chuyển thật giống tôi say bình thường đem vô số trùng ma đánh giết sắt trùng ma quá nhiều ảnh hưởng hành động chiến trận liền hướng bên cạnh chuyển một khoảng cách sau đó tiếp tục đem vô số trùng ma đánh giết thời gian từng giờ trôi qua rất nhanh phụ cận một khu vực liền bị thạch lỗi bọn hắn giết đến máu chạy thành sông bất quá vây quanh đều là một chút tạp binh cấp sản lượng quy mô cùng tinh duệ cấp trùng ma thạch lỗi bọn hắn mặc dù m ệ t một điểm nhưng mà nhưng không ai thụ thương đội trưởng khó nói chúng ta hàng ngày đều nếu như vậy làm vương lượng đem một con tạp binh cấp trùng ma đánh giết sau nhịn không được hỏi Hắn h t í chương một trăm chín mươi hai khẩu chiến không biết bất quá tạm thời khẳng định sẽ là như thế này thạch lôi trầm giọng nói ra thống l ĩ n h cấp trùng ma cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh giết chúng ta nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ chỉ có làm như thế mới đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất bằng không thì dẫn xuất những cái kia càng cường đại thống lĩnh cấp trùng ma tức khiến cho chúng ta có thể giết chết cũng sẽ đánh đổi khá nhiều ta không hy vọng các ngươi bên trong cái nào được thống lĩnh cấp trùng ma xem như đồ ăn t r ư ờ n g vũ bọn hắn cũng không hy vọng xuất hiện tình huống như vậy bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không đồng ý làm như vậy đội trưởng ngươi phòng ngự mạnh như vậy còn sợ những cái kia thống lĩnh cấp trùng ma tôn dú hỏi ta là không sợ đánh không lại toàn thân trở ra là không có vấn đề mấu chốt là các ngươi có ta p h ỏ n g ngự như vậy sao nếu quả thật có cường đại như vậy thống lĩnh cấp trùng ma ta có thể ném các n g ư ơ i mặc kệ sao nếu như đem các ngươi ném các ngươi còn có thể sống được trở về sao thạch lỗi lạnh giọng nói ra nghe thạch lỗi nói vương lượng trong lòng bọn họ ý nghĩ đều không có hoàn thành đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma nhiệm vụ làm quan trọng nhét giảm nhẹ một chút áp lực là không sai nhưng là muốn cho bọn hắn dùng mệnh đuổi bọn hắn còn không có thế này giác ngộ có thể sống ai muốn chết cho dù là thiếu cánh tay gãy chân bọn hắn cũng không nguyện ý đương nhiên nếu quả thật đến thời khắc mấu chốt dùng mạng bọn họ có thể đổi lấy cứ điểm bình an bọn hắn còn thì nguyện ý trả giá thế này đại giới nếu như bọn hắn không có thế này giác ngộ bọn hắn cũng sẽ không đi vào thiết huyết cứ điểm cũng sẽ không gia nhập giáp tự doanh không có người lại nói tiếp tất cả mọi người yên lặng huy động vũ khí tận khả năng nhiều đánh giết c h ù n g ma bọn hắn biết giết nhiều một con c h ù n g ma cứ điểm tiếp nhận áp lực liền biết giảm nhẹ một chút canh giữ ở cứ điểm bên trong thủ quân liền có thể ít một chút thương vong thời gian một chút xíu trôi qua thạch lỗi bọn hắn đã không nhớ rõ đến cùng rết bao nhiêu trùng ma chỉ biết là chiến trận đổi chỗ khác lại một chỗ bất quá không bao lâu chiến trận chung quanh liền biết được trùng ma thi thể chất đầy không thể không lần nữa đổi chỗ khác đột nhiên thạch lỗi mấy người hiện chung quanh trùng ma số lượng cấp biến thiếu rất nhanh tất cả trùng ma đều giống như thủy chiều thối lui huyết tinh tràn ngập trên chiến trường chỉ có từng cái chiến trận còn lưu tại nguyên chỗ ẩm ẩm nơi xa một cái quang đoàn trên không trung nổ vàng lại là cứ điểm ra rút lui tín hiệu nhìn thấy rút lui tín hiệu tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng cứ điểm phương hướng tiến đến bất quá chiến trận trận hình lại không có thay đổi thẳng đến trở lại cứ điểm bên trong nhìn thấy quen thuộc hoàn cảnh thạch lỗi bọn hắn tải giải tán chiến trận cùng lần trước lúc thi hành nhiệm vụ đồng dạng đại đội trưởng lý tư ra mặt kể một ít cổ vũ nói thuận tiện đối với đ ú n g hy sinh chiến hữu biểu thị ai điếu đem điểm công lao toàn bộ tất cả đi xuống sau đó xoay người lý khai dẫn tới chính mình nên được điểm công lao sau thạch lỗi bọn hắn cũng không có trực tiếp trở lại trụ sở bên trong nghỉ ngơi mà là đi trước bộ hậu cần hối đoáy một chút đan dược và tài nguyên tu luyện sau đó tài kéo lấy mọi mệnh thân thể trở lại trụ sở nghỉ ngơi một đêm sau vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai thạch lỗi lại dẫn vương lượng bọn hắn đổi tới mo năm khu vực tại trung ma đại quân động thế công sau s ô n g ra cứ điểm sau đó cùng những tiểu đội khác tạo thành chiến trận giết vào trùng ma đại quân bên trong không ngừng tìm kiếm thống lĩnh cấp trùng ma cố gắng hoàn thành mỗi ngày nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ một ngày lại một ngày mỗi ngày lặp lại đồng dạng nhiệm vụ thạch lỗi không có quá cảm thấy cảm giác nhưng mà vương lượng mấy người lại rõ ràng cảm giác được mỗi ngày bọn hắn xông vào trùng ma đại quân lúc đứng trước gáp lực đều đang gia tăng mặc dù vây công bọn hắn vẫn là tinh duệ cấp trùng ma nhưng mà những thứ này tinh duệ cấp trùng ma thực lực lại có rõ ràng tăng lên bọn hắn mặc dù còn có thể đánh giết những thứ này tinh duệ cấp trùng ma lại cũng không muốn lúc bắt đầu nhẹ nhàng như vậy dễ dàng không chỉ là vương lượng bọn hắn liền liền những tiểu đội khác người cũng rõ ràng cảm giác được bọn hắn mặc dù còn có thể đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma nhưng mà những thứ này thống lĩnh cấp trùng ma thực lực tại một chút xíu tăng lên muốn đem những thứ này thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết không chỉ cần phải tốn hao càng nhiều tinh lực cùng tâm tư còn muốn cẩn thận những thứ này thống lĩnh cấp trùng ma trước khi chết phản kích nhiều lần nếu như không phải bọn hắn đầy đủ cảnh giác đã có người chết tại thống lĩnh cấp trùng ma trước khi chết phản kích phía dưới bất quá cái kia mấy lần mặc dù không có người hy sinh nhưng mà cũng chịu bị thương rất nặng nếu như không phải đoạn thời gian gần nhất mỗi ngày có một số lớn điểm công lao tới tay bọn hắn cũng không có khả năng hối đoái nổi những cái kia chân quý đang dược thương thế cũng không có khả năng khôi phục được nhanh như vậy may mắn lúc đó nghe trương vũ nói không có giết mạnh như vậy bằng không thì hiện tại chúng ta liền muốn cùng cảng cường đại thống lĩnh cấp trùng ma chém giết có tiểu t đội r ư ở nếu g trương âm thầm may mắn vũ dự k i n n trước. ế như lúc đó bọn hắn không nghe khuyên bảo đánh giết càng nhiều thống lĩnh cấp trùng ma bọn hắn hiện tại đối mặt chính là c à n g cường đại thống lĩnh cấp trùng ma mặc dù cũng có thể đánh giết nhưng lại phải bỏ ra lớn hơn đại giới mà lại nhiệm vụ thời gian còn chưa kết thúc bọn hắn cũng dám tưởng tượng còn gặp được cường đại cỡ nào thống lĩnh cấp trùng ma hy vọng những cái kia mạnh lớn thống lĩnh cấp trùng ma sẽ không như thế sớm xuất hiện chờ chúng ta nhiệm vụ sau khi kết thúc trở ra a có tiểu đội trưởng yên lặng cầu nguyện thạch lỗi không biết những người khác là thế nào nghĩ hắn chỉ biết là thật là xui xẻo vậy mà gặp được một con mạnh không hợp thói thường thống lĩnh cấp trùng ma làm cho hắn thi triển không nói còn làm cho hắn kích hoạt thiên phu thần thông kinh cước thạch giáp tài gánh vác cái kia thống lĩnh cấp trùng ma công kích nhường vương lượng bọn hắn có cơ hội công kích cái kia thống lĩnh cấp trùng ma. ma thực lực thật sự là đáng sợ thạch lỗi cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản đến nỗi phản kích chính là căn bản cũng đừng nghĩ vương lượng bọn hắn mặc dù nhưng đã thủ đoạn ra hết nhưng mà đối với cái kia thống lĩnh cấp trùng ma tạo thành một điểm vết thương nhẹ muốn dựa vào bọn họ đem cái này thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết còn không biết cần muốn bao lâu thời gian đây hiện tại thạch l ô i cũng chỉ có thể trông cậy vào những tiểu đội khác có khả năng sớm một chút đem riêng phần mình đối mặt thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết sau đó tới giúp bọn hắn hắn tin tưởng chỉ cần những tiểu đội khác tất cả đều tới đánh giết cái này thống lĩnh cấp trùng ma vẫn là không có vấn đề chỉ là cần phải hao phí thời gian giải một điểm a trước hết nhất giải quyết thống lĩnh cấp trùng ma là trương vũ t h ứ năm tiểu đội đem thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết sau trương vũ mấy người không lo được nghỉ ngơi phục dụng một chút khôi phục thể lực cùng chân nguyên đan dược sau liền chạy tới hỗ trợ trương vũ mấy người mặc dù cũng có truyền kỳ cảnh võ giả nhưng mà cũng chỉ có thể đối với đúng cái kia thống lĩnh cấp trùng ma tạo thành một điểm vết thương nhẹ bất quá hai cái tiểu đội liên thủ cái kia thống lĩnh cấp trùng ma tiếp nhận áp lực lại lớn hơn nhiều cái kia thống l ĩ n h cấp trùng ma cũng muốn quả hồng n h ạ t mêm bót bất quá thạch lỗi một mực phòng bị điểm này mỗi một lần cái kia thống l ĩ n h cấp trùng ma muốn đối với đ ú n g vương lượng bọn hắn ra tay thạch lỗi đều sẽ trước một bước chống được cái kia thống l ĩ n h cấp trùng ma công kích nhường thống l ĩ n h cấp trùng ma dự định thất bại chương một trăm chín mươi ba ứng đối biện pháp theo từng cái thống l ĩ n h cấp trùng ma được đánh giết càng ngày càng nhiều tiểu đội qua đến giúp đỡ mãnh hổ không chịu nổi đàn sói hảo hán không chịu nổi nhiều người con kiến nhiều có thể cắn chết tượng cuối cùng cái kia thống l ĩ n h cấp trùng ma vẫn là bị vương lượng mấy người đánh giết bất quá có khả năng đánh giết cái này thống l ĩ n h cấp trùng ma công thần lớn nhất không thể nghi ngờ là thạch l ô i nếu như không phải thạch l ô i gánh vác cái kia thống l ĩ n h cấp trùng ma công kích chỉ sợ những tiểu đội khác đã ở đây chỉ thống l ĩ n h cấp trùng ma dẫn đầu chín cái thống l ĩ n h cấp trùng ma vây công xuống toàn quân bị diệt không nghĩ tới tự nhiên toát ra một con khủng bố như vậy thống l ĩ n h cấp trùng ma nếu không phải thạch l ô i hôm nay chúng ta liền xong một tên tiểu đội trưởng lòng còn s ợ hai nói ra đúng à, may mắn có thạch lỗi tại may mắn chúng ta trước đó nghe t r ư ờ n g vũ nói bằng không thì nói không chừng chúng ta trước mấy ngày liền gặp được đáng sợ như vậy thống lĩnh cấp trùng ma một tiểu đội khác trường cũng có chút nghĩ mà sợ nói ra thạch lỗi trước đó thế nào không nhìn thấy ngươi thi triển thái thản chi lực à? một tên tiểu đội trưởng hiếu kỳ hỏi đồng thời thi triển đại địa khải giáp cùng thái thản chi lực tiêu hao chân nguyên quá nhiều đối với đúng ta gánh vác quá lớn cho nên trước đó ta mới không có thi triển thái thản chi lực bất quá trước đó gặp được cái kia thống lĩnh cấp trùng ma thật sự là quá cường đại bất đắc dĩ ta tài thi triển thái thản chi lực cứ như vậy một hồi ta đã phục dụng mấy bình bổ sung chân nguyên đan g dược thạch lôi trầm giọng nói ra nghe thạch lôi nói cái kia cha hỏi tiểu đội trưởng có chút xấu hổ cười cười hắn tới hơi trễ nhưng mà tại cùng cái kia thống lĩnh cấp trùng ma lúc đang chém giết hầu như hắn cũng trông thấy thạch lôi tại ngăn trở cái kia thống lĩnh cấp trùng ma sau khi được thưởng từng thanh từng thanh nuốt đan g dược có thể nói vì đánh giết cái này thống lĩnh cấp chủng ma thạch lôi trả giá rất nhiều vương lượng mấy người đối với đúng thạch lôi nói lại có hoài nghi bọn hắn là một tiểu đội mặc dù không dám nói đúng thạch lôi hiểu rõ nhưng mà cũng biết dùng thạch lôi thực lực duy trì thái thản chi lực cùng đại địa khải giáp một trận chiến đấu thời gian vẫn là không có vấn đề bọn hắn mặc dù cũng nhìn thấy thạch lôi thỉnh thoảng lại nuốt một chút đang dược lại như cũ có hoài nghi bất quá bọn hắn cũng biết bọn hắn cùng thạch lôi mới là một tiểu đội cho nên dù cho trong lòng có hoài nghi cũng không có nói ra thậm chí biểu hiện trên mặt cũng không có lộ ra dị dạng đến cuối cùng cái này thực lực đặc biệt lợi hại thống l ĩ n h cấp trùng ma thi thể đi qua mọi người nhất trí quyết định phân cho thạch l ô i thạch l ô i cũng không khách khí hắn bận b i ể u sống thời gian dài như vậy không phải liền là vì đạt được cái này cùng tuổi tức khôn dập thi thể a trần qua t ô i lốt n ẹ t đánh giết cái này thống l ĩ n h cấp trùng ma sau từng cái tiểu đội không lo được nghỉ ngơi lập tức khống chế chiến trận lui về sau sợ gặp lại một con không sai biệt lắm thống lĩnh cấp trùng ma bọn hắn vừa mới kinh lịch hai lần chiến đấu mặc dù không có xuất hiện thương vong nhưng mà đan dược lại tiêu hao không sai biệt lắm mà lại từng cái tinh bị l ự c tẫn muốn tại kiên trì một trận không sai biệt lắm chiến đấu cái kia là không thể nào chiến trận một bên lui lại một bên đánh g i ế t vây tới trùng ma thẳng đến rút lui đủ xa khoảng cách chiến trận mới dừng lại tạo thành chiến trận từng cái tiểu đội dựa theo đặc thù quỹ tích không khâu chuyện như là cối say bình thường đem xông lại trùng ma toàn bộ đánh giết từng cái tiểu đội trưởng nhưng không có tham dự trong đó mà là tập hợp một chỗ chúng ta nhiệm vụ còn có năm ngày mới kết thúc hiện tại liền gặp được đáng sợ như vậy thống l ĩ n h cấp trùng ma ta cho rằng chúng ta hẳn là cải biến một chút sách lược nếu còn tiếp tục như vậy nữa nói không chừng lúc nào còn gặp được một con thế này thống lĩnh cấp trùng ma một tiểu đội tiểu đội trưởng nói ra đúng a nếu như không có còn lại thống lĩnh cấp trùng ma chúng ta còn có thể bằng vào thạch lỗi cường đại p h o n g ngự nghĩ biện pháp đem đánh giết nếu như chúng ta đến liền cùng thống l ĩ n h cấp trùng ma chém giết đây đột nhiên toát ra một con đáng sợ như vậy thống l ĩ n h cấp trùng ma vậy chúng ta có thể liền xui xẻo nói không chừng có toàn quân bị diệt nguy hiểm một tiểu đội khác trường nói ra không sai nếu như nhiều toát ra mấy con thế này thống l ĩ n h cấp trùng ma vậy chúng ta thì càng không may nói không chừng muốn chạy trốn đều trốn không thoát một tiểu đội khác trường cũng mở miệng nói ra nghe lời này những người khác tất cả đều trầm mặc liền thạch lỗi cũng không ngoại lệ nếu như gặp phải một con thế này thống l ĩ n h cấp chúng ma thạch lỗi vẫn có niềm tin mang theo vương lượng bọn hắn đào tẩu bất quá nếu như gặp phải hai con trở lên thạch lỗi trực tiếp đều không có hoàn toàn chắc chắn đào tẩu đến nỗi vương lượng bọn hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp tận khả năng giảm bất gặp được loại thực lực đó đáng sợ thống l ĩ n h cấp chúng ma trước tiên đem cuối cùng này năm ngày vượt đi qua nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc chúng ta dùng điểm công lao hối đoái một chút lực sát thương lớn hơn một chút bảo vật thế này dù cho về sau gặp được loại này thống l ĩ n h cấp trùng ma cũng không trở thành thúc thủ vô sách một tên tiểu đội trưởng đề nghị lời này của ngươi nói có chút sớm chúng ta vẫn là trước suy nghĩ như thế nào mới có thể sống qua cái này năm ngày a i những ngày này chúng ta gặp được thống l ĩ n h cấp trùng ma thực lực càng ngày càng mạnh hiện tại ta rốt cuộc minh bạch cứ điểm vì sao lại để cho chúng ta chấp hành nguy hiểm như vậy chém đầu nhiệm vụ nếu như tùy ý những thứ này thực lực kinh khủng thống lĩnh cấp trùng ma đối với đ ú n g cứ điểm phát động công kích dù cho cứ điểm có khả năng giữ vững cũng sẽ thương vong rất lớn một tiểu đội khác trường nói ra nói những thứ này có làm được cái gì chúng ta bây giờ đứng đầu hẳn là cân nhắc là thế nào tại cuối cùng này trong năm ngày không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ còn có thể sống sót một tiểu đội khác trường trầm giọng nói ra hắn nhưng là tận mắt nhìn đến nhiệm vụ lúc bắt đầu đệ tam đại đội từng cái tiểu đội đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày là thắng lợi trở về nhưng mà theo thời gian truyền rời từng cái tiểu đội lúc trở về các đội viên trên người đều xuất hiện khác biệt trình độ thương thế trước mấy ngày từng cái tiểu đội lúc trở về rốt cuộc t r u y ể n tới có người hy sinh tại đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma lúc thống lĩnh cấp trùng ma lựa chọn tự bạo cuối cùng cùng thống lĩnh cấp trùng ma đồng quy vô thận tin giữ này tựa như là một cái tín hiệu bình thường từ ngày đó bắt đầu mỗi một lần trở về lúc đều có thể nghe được có người cùng thống l ĩ n h cấp trùng ma đồng quy vô tận hoặc là được thống l ĩ n h cấp trùng ma đánh giết thủ thương người cũng càng ngày càng nhiều thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng ngay tại hôm qua một cái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tiểu đội cũng không trở về nữa vô cùng hiển nhiên cái này tiểu đội không phải là bị mấy con thống l ĩ n h cấp trùng ma vây công liền là gặp được một con mạnh lớn thống l ĩ n h cấp trùng ma có lẽ bọn hắn chống cự có lẽ bọn hắn cũng muốn chạy trốn đáng tiếc bọn hắn vẫn không thể nào sống sót không có người nói chuyện tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở trương vũ trên người dù sao trước đó đề nghị liền là trương vũ nói ra chính là bởi vì đề nghị này bọn hắn mấy cái này tiểu đội mới bình yên vô sự không có người thụ thương quá nặng rất khó chịu cũng không có người hy sinh chúng ta giết thống lĩnh cấp trùng ma thật sự là quá nhiều ta cũng nghĩ không ra cái gì quá dễ làm pháp đến hiện tại chỉ có một con đường chúng ta không nên quá triệt để trùng ma đại quân thế này chúng ta gặp được thực lực quá mạnh thống lĩnh cấp trùng ma tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều bất quá làm như vậy thanh danh không tốt lắm trưng vũ trầm mặc thật lâu rốt cục mở miệng chương một trăm chín mươi bốn tu luyện thanh danh bất hảo liền không tốt ta dù sao cũng so không có mạng nhỏ mạnh một tên tiểu đội trưởng rất là lưu manh nói ra thanh danh bất hảo còn có cơ hội bù đắp nhưng mà mạng nhỏ không có cái kia thế nhưng là không có cái gì đâu đầu nhẹ đâu nặng đầu hắn vẫn là phân rõ những người khác mặc dù không có nói chuyện nhưng mà biểu hiện trên mặt lại cho thấy bọn hắn cũng là nghĩ như vậy pháp đã thế này vậy chúng ta liền không chế chiến trận lại sau này lui một chút ta nghĩ dù cho đại đội trưởng biết cũng không tiện quá chỉ trích chúng ta dù sao chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ hắn không có khả năng ép buộc chúng ta đi chịu chết ta trương vũ trầm giọng nói ra cứ như vậy chiến trận lại sau này lui rất lớn một khoảng cách lại sau này lui liền tiến vào cứ điểm bên trong đủ loại lớn uy lực vũ khí phạm vi công kích lui đến nơi đây liền không có có thể bất qua chiến trận không thể ngừng tiếp tục khoảng trường di động thế này cũng lộ ra cho chúng ta không phải tại kéo dài công việc mà lại gặp được quá lợi h ạ i thống lĩnh cấp trùng ma chúng ta cũng có thể kịp thời thối lui đến cứ điểm hỏa lực trợ giúp phạm vi mạng sống tỷ lệ lớn hơn một chút trương vũ lớn tiếng đối với đúng những tiểu đội khác nói ra tại trương vũ chỉ huy xuống chiến trận không lui về sau nữa mà là nghị xe lưu đồng dạng khoảng t r ư ờ n g di động những nơi đi qua vô số trùng ma được đánh giết rất nhanh trên mặt đất lại bị tầng một thật dày huyết tương cùng tàn phá trùng ma thi thể b a o trùm tầng một có lẽ là được càng cường đại thống l ĩ n h cấp trùng ma hù sợ có lẽ là nhìn thấy thạch lỗi bọn hắn hành vi sau đạt được hải không có qua bao lâu thời gian thạch lỗi bọn hắn phụ cận liền thêm ra hơn mười chiến trận bất quá những thứ này chiến trận hết sức ăn ý r i ê n g phần mình phân chia một khu vực tương hô ở giữa không có bất kỳ cái gì giao lưu đội trưởng bọn hắn thế nào đều lui về đến nhìn thấy phụ cận nhiều hơn mười chiến trận vương lượng hiếu kỳ hỏi đương nhiên là giống như chúng ta không muốn uổng phí đi chịu chết thôi thạch lỗi vừa cười vừa nói thống linh cấp trùng ma thực lực càng ngày càng mạnh nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ những thứ này tiểu đội sẽ còn kiên trì tiếp tục tìm kiếm thống linh cấp trùng ma nhưng mà đã hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn cũng sẽ không đần độn tiếp tục thâm nhập sâu trùng ma đại quân huống hồ có thạch lỗi bọn hắn ở phía trước làm làm gương mẫu bọn hắn chẳng qua là học theo dù cho phía trên trách cứ xuống bọn hắn cũng có nói có khả năng bảo trụ m ạ n nhỏ thiên tháp còn có cái cao chĩa vào bọn hắn tổn thất một điểm thanh danh tính là gì mạng nhỏ bảo trụ mới là chính yếu nhất bọn hắn có khả năng sống đến bây giờ không có cái gì là nhìn không ra nhìn không ra đều đã chết mộ phần thảo đều hơn mấy t r ư ợ n g cao những người này là gan cũng quá nhỏ vương lượng khinh thường s ù y cười một tiếng người là gan cũng không so với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu nếu như không phục nói chính người đi giết một con thống lĩnh cấp trùng ma trở về lại cùng ta đàm luận vấn đề này thạch lỗi liếc vương lượng một chút trầm giọng nói ra vương lượng không nói lời nào thành thành thật thật d ế t lên trước mặt chúng ma thời gian một chút xíu trôi qua rốt cục chúng ma đại quân giống như ngày thường giống như thủy triều thối lui cứ điểm cũng ra rút lui tín hiệu trở lại cứ điểm sau tất cả mọi người đều bung lỏng một hơi bất quá nhìn thấy đại đội trưởng lý tư sau trong lòng tảng đá lớn lại treo lên bọn hắn hôm nay bắt đầu biểu hiện coi như không tệ bất quá về sau biểu hiện lại tạm được thậm chí có chút mất mặt nếu như đại đội trưởng lý tư truy cứu xuống bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều muốn chịu một chút trừng phạt để bọn hắn không nghĩ tới là đại đội trưởng lý tư đồng thời không có nói ra chuyện này đem mỗi người nên được điểm công lao xuống dưới sau liền xoay người lý khai đội trưởng ngươi nói đại đội trưởng biết nói chúng ta hôm nay làm tất cả những thứ này sao trở về trên đường vương lượng hỏi đại đội trưởng làm sao có thể không biết thạch lôi trầm giọng nói ra đừng nhìn ta nhóm khoảng cách cứ điểm rất xa nhưng mà đại đội trưởng muốn biết chúng ta động thái thật sự là rất dễ dàng mà lại có rất nhiều loại phương pháp biết nói chúng ta đang làm gì không chỉ là đại đội trưởng không biết có bao nhiêu con mắt âm thầm nhìn chằm chằm cứ điểm bên ngoài chiến trường kia đây người đại đội trưởng kia hôm nay tại sao không có nói chút gì vương lượng hỏi nói cái gì thạch lỗi lật một cái liếc mắt nói các ngươi e ngại không tiến tham sống sợ chết hẳn là tiếp bị trừng phạt đúng a vương lượng liên tục gật đầu hắn liền là nghĩ như vậy ngươi cùng đại đội trưởng quan hệ không phải thật tốt sao có lẽ hắn là xem ở mặt mũi ngươi bên trên mới không có nói chúng ta à. thạch lỗi vừa cười vừa nói ta cùng đại đội trưởng quan hệ là không tệ bất quá công là công tư là tư đại đội trưởng luôn luôn được chia rất rõ ràng nếu như chúng ta làm sai hắn cũng sẽ không miệng xuống lưu t ì n h vương lượng trầm giọng nói ra các ngươi đừng quên chúng ta đều là hoàn thành nhiệm vụ về sau tài chiến lược tính chuyện gì, mà lại chúng ta cũng giết chết không ít chúng m a nói thế nào đều là giảm bất cứ điểm áp lực quan trọng hơn là chúng ta thế nhưng là đại đội trưởng thủ hạ hắn cũng không thể trơ mắt xem chúng ta đi chịu chết ta chúng ta như là đã hoàn thành nhiệm vụ vậy hắn liền có lý do tại trước mặt người khác che chở chúng ta bằng không thì hắn nghĩ bao che khuyết điểm cũng không có cách nào thạch lôi nói ra bản thân suy đoán thật đúng là chuyện như vậy vương lượng nghĩ một hồi gật gật đầu nói được đừng nói những thứ này sau khi trở về đều sớm nghỉ ngơi một chút à, ngày mai còn muốn tiếp tục chiến đấu đây thạch lôi trầm giọng nói ra trở lại trụ sở sau vương lượng mấy người trở về phòng nghỉ ngơi đi thạch lỗi lại đi vào tu luyện bí thất từ bên trong giữ cửa khóa lại ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện hôm nay gặp được cái kia thống lĩnh cấp trùng ma cho hắn để tỉnh một câu hắn thực lực vẫn là quá yếu không có tung hoành trùng ma đại quân tiền hắn phải nhanh một chút tăng cao tu vi mới được hắn có một loại dự cảm một trận tàn khốc chiến tranh đang nổi lên nói không chừng lúc nào liền biết bạo mà hắn cũng sẽ bị cuốn vào bên trong nếu như không muốn chết tốt nhất đem tu vi lại để t h ă n g một chút để cho mình có đầy đủ tự vệ tiền hai mắt khép hở thạch l ô i rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện tràn ngập ở trong thiên địa chư thiên tinh thần chi lực nhận tinh hồn hấp dẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa chen trúc mà tới thậm chí dùng thạch l ô i thân thể làm trung tâm hình thành một cái bảng đại tuyển qua lượng lớn chư thiên tinh thần chi lực được tinh hồn thôn vệ luyện hóa tinh hồn luyện hóa sau chư thiên tinh thần chi lực lại bị thể nội rất nhiều mệnh khiếu nguyên khiếu cùng bí khiếu luyện hóa cuối cùng chuyển hóa thành tinh h h à n t khiết i tinh t nguyên h thần tinh n lực, sự sống cùng sao trời chân nguyên khí hải mệnh khiếu bên trong vô lượng tinh nguyên càng không ngừng xoay trọn ngưng luyện ra dọn dọn tinh thuần sao trời chân nguyên đan đ i ề n mệnh khiếu bên trong sinh mệnh cổ thụ không ngừng ngưng luyện tinh nguyên sự sống tầm bổ cường hóa rèn luyện thạch l ô i tinh thần bạn nhường thạch l ô i thân thể càng tăng mạnh hơn hoành tử phủ mệnh khiếu bên trong được ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bảo vệ linh hồn đang hấp thu đại lượng tinh t h u n tinh thần lực cùng được luyện hóa trùng ma linh hồn nguyên sau một chút xíu ngưng thực lấy đợi đến linh hồn ngưng thực như là chân nhân đã nói lên hắn tu vi đạt được ngưng hồn cảnh đ ỉ n h phong tùy thời đều có thể đột phá trở thành phân thần cảnh võ giả chương một trăm chín mươi lăm hai dụng cụ hô thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch lỗi đỉnh chỉ tu luyện mở hai mắt ra đi ra tu luyện bí thất bên ngoài vương lượng đám người đã chuẩn bị thỏa đáng tùy thời đều có thể ra chúng ta đi thôi thuận miệng nói một câu thạch lỗi mang lấy bọn hắn ly khai trụ sở thẳng đến mo năm khu vực điểm tập hợp thạch lôi bên này thạch lôi thuận âm thanh trông đi qua lại là trương vũ cùng còn lại mấy tiểu đội tiểu đội trưởng tập hợp một chỗ trương vũ chính hướng hắn ngóc đây các ngươi ở chỗ này chờ ta đi qua nhìn một chút thạch lôi giao phó vương lượng mấy người một tiếng sau đó đi qua thạch lôi hôm nay làm sao tới muộn như vậy trương vũ hiếu k ỳ hỏi trước đó thạch lôi cái này tiểu đội không thể nói là tới sớm nhất nhưng mà cũng không có mấy cái tiểu đội so với bọn hắn tới sớm không nghĩ tới hôm nay thạch lỗi bọn hắn sẽ đến muộn như vậy để bọn hắn một hồi lâu không có ý tứ tu luyện kém chút quên ghi thời gian cho nên mới hơi trễ thạch lỗi có chút xấu hổ nói ra thạch lỗi chúng ta vừa rồi thương lượng một chút cảm thấy hẳn là đổi một loại chiến trận hiện đang sử dụng chiến trận mặc dù có thể đánh giết càng nhiều trùng ma nhưng mà phương diện phòng ngự lại rất bình thường nếu như gặp phải quá cường đại thống lĩnh cấp trùng ma rất khó hình thành hữu hiệu phòng ngự trương vũ trầm giọng nói ra muốn đổi thành cái gì chiến trận Thạch lối hỏi, lối bọn hắn hiện đang sử dụng là bên ngoài trong bát quái lưỡng nghi âm dương trận bát quái lưu chuyển âm dương biến đổi như là cối say đem cuốn vào trong chiến trận trùng ma diệt s á t đánh giết trùng ma hiệu suất vô cùng kinh ngời nhưng mà tựa như trương vũ bọn hắn lo lắng như thế phòng ngự rất bình thường chúng ta thương lượng một chút quyết định sử dụng lưỡng nghi âm dương trận năm cái tiểu đội một tổ lẫn nhau hô ứng phòng ngự như vậy lực sẽ tăng lên rất nhiều dù cho gặp được mạnh lớn thống lĩnh cấp trùng ma nhiều người như vậy cùng một chỗ cái ũ Vũ n ngăn cản một chút. Trương rộng nói ra, không có ý kiến. g đơn đơn có chút. có Thạch cho thể một trầm ta thấy t hơi h lôi ra, ý này không cần lo lắng chúng ta đã cân nhắc đến điểm này mặc dù là năm cái tiểu đội hợp lại cùng nhau nhưng lại không phải cùng một chỗ hành động mà là năm cái tiểu đội tạo thành một cái ngũ hành chiến trận hai cái ngũ hành chiến trận tạo thành một cái l ư ợ n g nghi âm dương chiến trận trương vũ cười giải thích một chút nguyên lai、like、là thế này hiện tại phân được tổ sao chúng ta cùng đâu mấy tiểu đội cùng một chỗ thạch lỗi hỏi các người thứ ba tiểu đội cùng ta thứ năm tiểu đội mười tám tiểu đội mười chín tiểu đội ba mươi hai tiểu đội cùng một chỗ còn thừa mấy tiểu đội cùng một chỗ trương vũ vừa cười vừa nói thạch lỗi lực phòng ngự là bọn hắn những người này mạnh nhất cùng với hắn một chỗ hành động hệ số an toàn tăng nhiều trương vũ thật vất vả tài cướp được cùng thạch lôi cùng một chỗ hành động cơ hội không có vấn đề còn có chuyện gì sao không có nói ta cái này liền trở về thông chi bọn hắn một tiếng để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng thạch lôi vừa cười vừa nói ngươi đi đi chờ chúng ta ra cứ điểm lại tụ hợp liền tốt trương vũ vừa cười vừa nói đội trưởng bọn hắn tìm ngươi có chuyện gì a nhìn thấy thạch lôi trở về vương lượng hiếu kỳ hỏi không có việc lớn gì liền là cho chúng ta biết một tiếng hôm nay bọn hắn chuẩn bị cải biến chiến trận thạch lỗi vừa cười vừa nói cải biến chiến trận vương lượng nhúng mày không sai liền là cải biến chiến trận thạch lỗi gật gật đầu trước đó sử dụng chiến trận đánh giết trùng ma hiệu suất cũng tạm được nhưng mà phòng ngự lại bình thường ngăn không được quá cường đại thống lĩnh cấp trùng ma cho nên bọn hắn thương lượng một chút chuẩn bị tạo thành hai cái ngũ hành chiến trận hai cái ngũ hành chiến trận tại tạo thành một cái lượng nghi âm dương chiến trận lẫn nhau hô ứng cứ như vậy lực phòng ngự sẽ tăng lên rất nhiều đánh g i ế t trùng ma hiệu suất cũng sẽ không giảm xuống quá nhiều vậy chúng ta cùng mấy cái kia tiểu đội cùng một chỗ vương lượng hỏi thứ năm tiểu đội mười tám tiểu đội mười chín tiểu đội ba mươi hai tiểu đội cùng chúng ta tạo thành một cái ngũ hành chiến trận thạch lỗi vừa cười vừa nói cái này tổ hợp coi như không tệ nghe thạch lỗi nói vương lượng gật gật đầu thạch lỗi cùng trương vũ đều là trọng giáp thuẫn chiến sĩ am hiểu phòng ngự còn lại mấy tiểu đội tiểu đội trưởng thì là am hiểu công kích võ giả mấy tiểu đội tổ hợp lại với nhau vô luận là phòng ngự còn là công kích cũng không tệ bọn hắn đã quyết định cải biến chiến trận khẳng định sẽ xem xét từng cái tiểu đội phối hợp vấn đề thạch lỗi vừa cười vừa nói đang khi nói chuyện từng cái tiểu đội đã tới đủ đại đội trưởng lý tư cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người thông lệ nhiệm vụ an bài không lâu sau chúng ma đại quân đối với đúng cứ điểm công kích liền bắt đầu dây t r ọ n cánh cổng kim loại bị mở ra thạch lôi mấy người nối đuôi nhau mà ra sau đó tạo thành từng cái chiến trận đón c h ù n g ma đại quân tiến lên hướng trên đỉnh đầu cứ điểm bên trong đủ loại lớn uy lực vũ khí ra công kích gào thét mà qua đem nơi xa c h ù n g ma đại quân nổ ra từng khối đất trống sau đó càng nhiều c h ù n g ma đem đất trống bao trùm thiên phú thần thông kinh c ư c thạch giáp kích hoạt đại địa khải giáp ba mươi sáu trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt mang mưu chi lực thất u kích thạch lôi hét lớn một tiếng vì chính mình ra chỉ đủ nhiều phòng ngự cùng lực lượng sau nắm chặt trong tay tháp thuẫn cả người trốn ở tháp thuẫn đằng sau sau đó không chút do dự phóng tới trùng ma đại quân trốn ở tháp thuẫn đằng sau thạch l ố i thật giống một cố mạnh mẽ đâm tới xe tăng thế không thể đỡ s ô n g vào trùng ma đại quân bên trong những nơi đi qua vô số trùng ma được tháp thuẫn bên trên lực lượng đánh chết càng nhiều trùng ma được tháp thuẫn bên trên lực lượng b ắ n bay trong trước mắt thạch l ố i sau lưng liền thêm ra một đầu không tính lối đi rộng rãi Z3 đã thành thói quen mỗi một lần nhiệm vụ lúc bắt đầu thạch l ố i đều sẽ dùng chiêu này giết vào trùng ma đại quân bên trong vương lượng mấy người tấn đ u ổ i theo vũ khí trong tay trên dưới tung bay đem từng cái nào lên trùng ma đều đánh giết tại vương lượng mấy người sau lưng còn lại mấy tiểu đội một bước không rơi theo ở phía sau vũ khí trong tay đồng dạng trên dưới tung bay đem từng cái tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma đánh giết biến trận không còn dám tiếp tục xông về phía trước sau khi dừng lại lập tức lớn tiếng thông chi người phía sau nghe được thạch lỗi tiếng giống theo ở phía sau vương lượng mấy người lập tức dùng thạch lỗi làm hạch tâm tạo thành một cái công thủ gồm nhiều mặt chiến đấu trận hình sau đó đem nào h tới trùng ma từng cái đánh giết trương vũ cùng còn lại ba cái tiểu đội tiểu đội trưởng lập tức mang theo riêng phần mình đội viên cùng thạch lỗi tiểu đội tạo thành một cái ngũ hành chiến trận còn thừa năm cái tiểu đội cũng tạo thành một cái ngũ hành chiến trận sau đó hai cái ngũ hành chiến trận lại tạo thành một cái lưỡng nghi âm dương trận lưỡng nghi âm dương chiến trận chuyển ba lời còn chưa dứt mười cái tiểu đội tạo thành lưỡng nghi âm dương chiến trận bắt đầu vận chuyển tại trùng ma đại quân bên trong vẽ ra một cái cự đ ạ i tròn tựa như cối x â y đồng dạng đem đại lượng trùng ma c u ố n vào bên trong sau đó ép làm thịt não chương một trăm chín mươi sáu đánh g i ế t trăng trận giết chóc rốt cục dẫn tới thống l ĩ n h cấp trùng ma bất quá dẫn tới thống l ĩ n h cấp trùng ma cũng không phải là một con mà là năm cái dẫn tới thống lĩnh cấp trùng ma mặc dù nhiều một điểm nhưng mà đối với thạch lỗi bọn hắn tới nói cái này mấy con thống lĩnh cấp trùng ma bọn hắn còn không để trong mắt rất nhanh mấy tiểu đội liền từ trong chiến trận thoát ly khỏi đi mỗi một tiểu đội đều chọn một chỉ thống lĩnh cấp trùng ma nghe đón còn thưa mấy tiểu đội thì là tạo thành một cái ngũ hành chiến trận dùng mấy cái này tiểu đội làm trung tâm không ngừng mà vẽ lấy từng cái vòng tròn đem phụ cận trùng ma toàn bộ đánh giết vì ở giữa đang cùng thống lĩnh cấp trùng ma chém giết tiểu đội sáng tạo một cái tương đối rộng rãi chiến đấu không gian năm cái thống lĩnh cấp trùng ma còn không có được đánh giết lại có sáu cái thống lĩnh cấp trùng ma vây quanh sáu cái thống lĩnh cấp trùng ma đối đầu năm cái tiểu đội có một tiểu đội khẳng định phải đối mặt hai con thống lĩnh cấp trùng ma các ngươi mỗi cái tiểu đội phụ trách một con vương lượng ngươi mang theo tôn du bọn hắn phụ trách một con còn lại một chỉ giao cho ta thạch l ô i quyết định thật nhanh làm ra quyết định v ư ơ n g lượng bọn hắn đối đầu một con thống l ĩ n h cấp trùng ma vấn đề không lớn chỉ phải cẩn thận một chút còn có thể đem thống l ĩ n h cấp trùng ma giải quyết hắn phòng ngự không sai đơn độc đối đầu một con thống l ĩ n h cấp trùng ma không hề có một chút vấn đề bất quá muốn đem thống l ĩ n h cấp trùng ma đánh giết cũng không phải dễ dàng như vậy bất quá hắn cũng không có ý định cùng thống l ĩ n h cấp trùng ma liều mạng chỉ muốn kiên trì đến những tiểu đội khác đem chính mình phụ trách thống l ĩ n h cấp trùng ma giải quyết tự nhiên sẽ có người dành tay giúp mình đem cái này thống linh cấp trùng ma giải quyết nghe thạch lỗi nói không có người do dự chọn tốt riêng phần mình mục tiêu sau liền cùng thống lĩnh cấp trùng ma chém giết cùng một chỗ thái thản c h i lực thạch lôi hét lớn một tiếng thi triển môn này bí thuật trong nháy mắt thạch lôi kích cỡ tăng v ọ n biến thành một vài mét cao tiểu cự nhân thuất kích lại là gầm lên giận dữ thạch lôi cầm trong tay nắm chặt tháp thuấn hung hăng đập bể hướng mình mục tiêu tháp thuấn mang theo một c ố á c phong hung hăng nện ở thống lĩnh cấp trùng ma thạch lôi ném ra đi tháp thuấn không chỉ có thể đem thống l ĩ n h cấp trùng ma đập bay còn có thể thống l ĩ n h cấp trùng ma trên người lưu lại một điểm vết thương thế nhưng là những cái kia thực lực bình thường thống l ĩ n h cấp trùng ma bị giết chết sau thực lực mạnh hơn thống l ĩ n h cấp trùng ma liền xuất hiện những thứ này thống l ĩ n h cấp trùng ma không những thực lực mạnh phòng ngự cũng đề cao rất nhiều cho dù là thạch lôi thi triển bí thuật lực lượng tăng vọt một m ả n g lớn cũng chỉ có thể dùng tháp thuấn đem những thứ này thống l ĩ n h cấp trùng ma đập bay m u ố n ở đây chút ít thống lĩnh cấp trùng ma trên người lưu lại một giờ dấu vết cũng mười phần khó khan ẩm một tiếng vang thật lớn thống lĩnh cấp trùng ma được tháp thuẫn đập bay rơi xuống một con tạp binh cấp trùng trên ma thân bạo lực lượng trong nháy mắt đem tạp binh cấp trùng ma nổ thành tứ tán vầy ra thịt nát thống lĩnh cấp trùng ma trên người lại chưa từng xuất hiện một điểm vết thương hí hí hí. bị đập bay thống lĩnh cấp trùng ma băng lánh trong mắt sát ý nồng đậm đều muốn thực chất hóa ra từng tiếng p ẫ n nộ gào thét sau lại lần nhào về phía thạch lỗi Thệ dịch dịch ti, ti, ti. nội sao trời chân nguyên vừa để xuống tức thu đem thổ áo giáp màu vàng bên trên dịch acid tất cả đều đánh rơi xuống sau đó thổ áo giáp màu vàng bên trên quang mang lưu chuyển rất nhanh thạch ô n nữa. g gì thấy Thuất t kích. h lôi hét lớn một tiếng lại một lần nữa cầm trong tay t h á p thuẫn hung hăng đập tới ẩm thống l ĩ n h cấp trùng ma còn không có bổ nhào vào thạch lôi trên người lại một lần nữa được t h á p thuẫn đập bể bay ra ngoài bất quá lần này thạch lôi không có tiếp tục nhường thống l ĩ n h cấp trùng ma có một cái giảm sốc thời gian xúc điệu thành thốn thạch lôi một bước phóng ra đi vào thống l ĩ n h cấp trùng ma trước người sau đó thắp thuẫn lại một lần nữa hung hăng ném ra đi ẩm thống l ĩ n h cấp trùng ma lại một lần nữa bị đập bay xúc điệu thành thốn thuất kích xúc điệu thành thốn thuất kích một lần lại một lần thạch lỗi dùng thắp thuẫn đem thống l ĩ n h cấp trùng ma đập bay còn không đợi thống l ĩ n h cấp trùng ma rơi xuống đất thạch lỗi đã thi triển ra hiện tại thống l ĩ n h cấp trùng ma trước người sau đó trong tay thắp thuẫn lại một lần nữa ném ra cứ như vậy thạch lỗi một người chơi lên t r u y ề n bóng trò chơi mà bị coi như bóng thống lĩnh cấp trùng ma mặc dù thực lực không yếu nhưng mà lực lượng lại không bằng thạch l ô i chỉ có thể phiền muộn bị thạch l ô i t h á p thuẫn một lần lại một lần đập bể bay ra ngoài muốn rơi xuống đất đều thành một loại hy vọng xa vời thạch l ô i bên này đã đem một con thống lĩnh cấp trùng ma giải quyết trương vũ la lớn ra hiệu thạch l ô i đem thống lĩnh cấp trùng ma đập tới đón lấy t h u ấ n kích trong tay tháp thuẫn hung hăng ném ra đi trực tiếp đem thống lĩnh cấp trùng ma nện vào trương vũ phụ cận、Z3. trương vũ mấy người hét lớn một tiếng đối với cái này bị thạch lôi chơi hỏng thống lĩnh cấp trùng ma triển khai vây công thạch lôi nhìn một chút hiện trương vũ mấy người hoàn toàn có thể đối phó được cái này thống lĩnh cấp trùng ma bỏ đi đi qua hỗ trợ ý nghĩ mấy bước phóng ra đi vào vương lượng bên người thân chuẩn bị giúp vương lượng mấy người giải quyết bọn hắn ngay tại đối phó cái kia thống lĩnh cấp trùng ma thuất kích thạch lôi hét lớn một tiếng cầm trong tay thắp thuẫn hung hăng nện ở thống lĩnh cấp trùng ma trên người lực lượng đáng sợ bạo trực tiếp đem cái này thống lĩnh cấp trùng ma ép ngồi trên mặt đất z ba vương lượng mấy người bắt lấy thoáng qua tức thì cơ hội vũ khí trong tay không dừng lại công kích tại thống lĩnh cấp trùng ma trên người lưu lại một cái vết thương trọng lượng chuyển đổi ba trăm lần thoái hư thừa dịp vương lượng mấy người lúc công kích hầu như thạch lỗi bỗng nhiên nhảy đến giữa không trùng sau đó kích hoạt đầu vương truy bên trong phủ văn bí trận tại đầu vương truy trọng lượng tăng vọt trong nháy mắt ranh ra bên trong cấm chiêu ranh ba thế đại lực trầm đầu vương truy hung hăng nện ở thống l ĩ n h cấp trùng ma trên đầu lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo trực tiếp đem thống l ĩ n h cấp trùng ma chấn ngộng thống l ĩ n h cấp trùng ma cường đại phòng ngự tại một truy này trước mặt tựa như giấy bình thường được đầu vương truy thoải mái mà ném ra một k h ỏ a cái hố canh hôi máu tươi từ trong vết thương phun ra từng đạo từng đạo vết nứt từ miệng vết thương hướng bốn phía lan tràn thinh mang ba vương lượng bắt lấy thoáng qua tức thì cơ hội trong tay song truy hợp nhất t h i t r i ể n ra mạnh nhất một cái cấm chiêu cầm trong tay dao găm bỗng nhiên cắm vào đầu vương truy ném ra đến trong vết thương một đạo ngưng luyện đến cực điểm chân nguyên từ dao găm bên trên nổ bắn ra mà ra đem thống lĩnh cấp trùng ma h ố c trấn thành một đôi bột nhão sau đó lại tiến vào thống lĩnh cấp trùng ma trong đầu trùng đang xét duyệt phúc ngưng luyện đến cực điểm chân nguyên trong nháy mắt bạo đem thống lĩnh cấp trùng ma trong đầu trùng hạch trấn thành vô số bột phấn phù phù mất đi sinh mệnh khí tức thống lĩnh cấp trùng ma co quắp ngã trên mặt đất chương một trăm chín mươi bảy minh hòa điệp đem bọn ị bị đánh đám đầu đấu, đội đánh được đều đánh đội đều khác cái thống lĩnh trùng người cũng không có nghỉ ngơi, mà là lập tức vùi đầu vào một lần nữa trong chiến đấu, trợ giúp những tiểu đội khác đánh giết còn không có được giải quyết thống lĩnh trùng nhanh, còn thừa mấy con thống lĩnh trùng từng cái tiểu đội đều là trên mặt tiếu dung. thi thể thu thạch thừa giết giúp giết giải giết, lại lôi vùi tiểu tiểu tiếu quyết tức một trợ Rất tất mặt là lập là cấp có có cấp cấp cả mấy ma mà ma. ma sau, vào b hắn lại một lần hoàn thành nhiệm vụ không những không có người thụ thường trái lại đạt được một số lớn điểm công lao đây tuyệt đối là đáng giá vui vẻ sự tỉnh đột nhiên thạch lôi trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất t ư ở n g thật giống có cái gì khó dùng ngăn cản kinh khủng tồn tại tức sẽ xuất hiện không tốt mọi người mau bỏ đi thạch lôi giống to nghe thạch lôi nói tất cả mọi người không do dự trong thời gian ngắn nhất tạo thành hai cái ngũ hành chiến trận sau đó hai cái ngũ hành chiến trận lại tạo thành một cái l ư ợ n g nghi âm dương chiến trận thất u kích thạch lôi nổi giận gầm lên một tiếng một n g ư ờ i đi đầu cả người trốn ở tháp thuẫn đằng sau hướng về cứ điểm phương hướng tiến lên vương lượng mấy người đi theo thạch lỗi sau lưng trương vũ xuất lĩnh tiểu đội cùng những tiểu đội khác thì là đi theo vương lượng mấy người sau lưng đội trưởng thế nào đột nhiên trở về chạy vương lượng không hiểu hỏi dựa theo trước đó thương định kế hoạch bây giờ còn chưa có đến trở về rút lui thời điểm tối thiểu nhất còn phải lại chờ một đoạn thời gian mới có thể trở về rút lui hiện tại liền hướng lui về ảnh hưởng thật sự là quá không tốt ta trực giác nói cho ta biết có không chuyện tốt s ắ p phát sinh rất có thể uy hiếp được chúng ta sinh mệnh ngươi nói chúng ta có nên hay không rút lui thạch lôi đem từng cái trùng ma đụng bay sau trầm giọng nói ra không chuyện tốt chẳng lẽ có truyền kỳ cảnh trở lên trùng ma sẽ xuất hiện nghe thạch lôi nói vương lượng quá sợ hãi thạch lôi phòng ngự có bao nhiêu lợi hại hắn không biết bất quá đi theo thạch l ô i bên người dù là gặp được lợi hại hơn nữa thống lĩnh cấp trùng ma hắn cũng không có thấy thạch lôi trên mặt xuất hiện sợ hãi biểu lộ hiện tại vẹn vẹn chỉ là trực giác cảnh báo liền để hắn chạy chối chết cái này làm sao không nhường vương lượng chấn kinh ta không biết thạch lỗi lắc đầu trực giác cũng không phải là v ậ n năng ta chỉ biết là một hồi rất có thể xuất hiện cái gì đặc biệt kinh khủng tồn tại cho nên mới sớm mang theo mọi người trở về rút lui không phải chờ nguy hiểm thật xuất hiện còn muốn rút lui liền muộn cũng không biết sẽ toát ra cái dạng gì kinh khủng tồn tại thật muốn tận mắt nhìn xem a vương lượng nhỏ giọng thầm thì lấy không chỉ là vương lượng muốn nhìn một chút thạch lỗi cũng muốn biết để cho mình sợ hái tồn tại đến cùng dài cái dặng gì chỉ là hắn quá tiết mệnh không dám lưu tại nguyên chỗ sợ cuốn vào n h ậ m cuối cùng không biết chết như thế nào rất nhanh thạch l ô i nguyện vọng liền thực hiện nơi xa không gian thông đạo chỗ này đột nhiên xuất hiện một hồi sao động vô số trùng ma đột nhiên tản g ra tại không gian thông đạo phụ cận đưa ra một khối diện tích kinh người đất trống thời gian không dài mười cái tản ra kinh người uy thế thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng từ trong thông đạo leo ra sau đó lại là mười cái uy thế càng thêm kinh người thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ leo ra cái này cũng chưa hết lại có mười cái thống l ĩ n h cấp mặt quỷ nện cùng mười cái thống l ĩ n h cấp ám ảnh phong từ không gian thông đạo bên trong đi ra cuối cùng một con t r ừ n g cao mười mét minh h ỏ a điệp từ không gian thông đạo bên trong bay ra đến minh h ỏ a điệp mặc dù không có tản mát ra một tia uy như thế nhưng mà trên người toát ra tức giận chất lại làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào dù cho cách thật xa thạch l ô i cũng có thể cảm nhận được cái kia minh h ỏ a điệp kinh khủng cái kia cũng cảm giác giống như là một tòa bình tĩnh núi lửa không biết lúc nào liền biết bộc phát đem toàn bộ thế giới hủy diệt Cảm giác được Thạch Minh mắt, trong ngay Điệp Lôi liền Hỏa bởi i giác cảnh báo căn nguyên ngay tại cái này Minh hỏa Điệp trên người, cái này Minh hỏa Điệp ế t trực trên rất có thể t r cảnh căn có chuyển nguyên ngay báo cảnh này này Hỏa Hỏa là kỳ lên tồn t ạ Đừng lo lắng, lo tiếp tục trở vì ề rút lui. n h n vương lượng bọn người được chấn chủ, lớn thấy trụ, Thạch hét được Lôi minh ộ t t ế g đem c ú n n g hỏa â n hồn Minh h tất trở cả đều kéo trở về. kéo Bởi vì minh hỏa điệp xuất hiện t r u n g quanh trùng ma tựa như là như đ i ê n liều mạng công kích thạch lỗi bọn hắn nhường thạch lỗi bọn hắn rút lui tốc độ trở nên càng thêm từ tốn bất quá cũng may thạch l ô i sớm phát giác được không ổn trước một bước trở về rút lui cho nên chung quanh đều là tạ binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn bất quá những tiểu đội khác liền không có may mắn như vậy không phải là không có tìm tới thống lĩnh cấp trùng ma liền là đang cùng thống lĩnh cấp trùng ma tư giết bọn hắn vẫn còn trùng ma đại quân c h ố sâu minh hỏa điệp ra sân lúc loại kia xa hoa đội hình trực tiếp đem bọn hắn trấn trụ bất quá bọn hắn phụ cận trùng ma nhưng không có được trấn trụ trái lại thật giống ăn thuốc kích thích đồng dạng càng thêm điên cuồng hướng bọn hắn phát động công kích được minh hỏa điệp c h ấ n trụ thời gian cũng không dài nhưng mà trên chiến trường ngây người một lúc công phu đều có thể mất đi tính mạng cho nên ngắn ngủi m ở d ì hơi thở liền có không ít người chết thảm ở trùng ma trong miệng còn lại cũng từng cái mang thương chật vật dị thường minh hỏa điệp ra sân để bọn hắn biết nơi này không phải nơi ở lâu không hẹn mà cùng tất cả mọi người lựa chọn rút lui đến nỗi nhiệm vụ hoàn thành thì là buông lỏng một hơi không có hoàn thành cũng chỉ có thể nhận không may t i ế p bị trừng phạt dù sao cũng so vứt bỏ mạng nhỏ mạnh minh hỏa điệp mặc dù không có toát ra một tia uy thế nhưng là từ không gian thông đạo bên trong xuất hiện trong n g á y mắt thiết huyết tinh bên trên tám cái cứ điểm bên trong lẩn tảng những cường giả kia lại không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang không gian thông đạo thật giống có khả năng xuyên qua không gian nhìn thấy minh hỏa điệp bình thường bất quá những cường giả này nhìn thấy minh hỏa điệp cũng không có cái gì động tác rất nhanh lại đem ánh mắt thu hồi lại thời gian không dài từng cái mệnh lệnh chuyển khắp tám cái cứ điểm vô số người sau khi tiếp nhận mệnh lệnh bắt đầu công việc lưu bù lên bọn hắn biết một trận tàn khốc chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bộc phát muốn trong cuộc chiến tranh này sống sót nhất định phải chuẩn bị càng thêm đầy đủ mới được minh hỏa điệp từ không gian thông đạo bên trong đi ra không đến một giờ thủ đô tinh bên kia liền thông qua đặc thù con đường biết được tin tức này một trận hội nghị bí mật lập tức tổ chức không bao lâu từng chiếc từng chiếc đổ đầy vật tư cùng chiến sĩ tinh nhuệ tinh hải độ thuyền liền từ tinh diệu liên bang các nơi phi đến tiền tuyến chiến trường thạch lỗi mấy người không biết minh hỏa điệp xuất hiện cho tinh diệu liên bang mang đến cái dạng gì ảnh hưởng bọn hắn hiện tại chỉ muốn rời xa cái kia minh hỏa điệp tốt nhất có thể trốn đến cứ điểm bên trong đi bất qua rút lui tín hiệu còn chưa có xuất hiện bọn hắn chỉ có thể cố nén trong lòng sợ hãi tạo thành chiến trận tại cứ điểm hỏa lực có khả năng trợ giúp đến khu vực phụ cận khoảng trường du đãng đánh giết trùng ma đồng thời kiên nhẫn chờ đợi người rút lui tín hiệu thời gian từng giờ trôi qua rút lui tín hiệu không có chờ đến lại đ ợ trong t n chiến trận g n n mấy tiểu đội lại tạo thành từng cái lưỡng nghi âm dương chiến trận tam tài chiến trận tứ tượng chiến trận ngũ hành chiến trận chiến trận quy mô càng lúc càng lớn đánh i ế t trùng ma cũng càng ngày càng nhiều Rốt c ụ c cái gây nên n i kêu m h Hỏa điệp chú Điệp ý, bất quá m i n h Hỏa Điệp c ũ n g chỉ là nhìn là một c h ú t liền quay đầu đi k h ô n g tiếp tục để ý. mươi 198, lựa chọn mặc dù không có toát ra một tia sắc ý nhưng mà tại minh hỏa điệp nhìn qua trong nháy mắt đó thạch lỗi cảm giác không khí chung quanh đều giống như ngưng kết chính mình tư duy cũng tại vô hạn trở nên t r ư m cũng may minh hỏa điệp cũng chỉ là nhìn một chút cũng không có cái khác cử động hô biết mình trốn qua một kiếp thạch lỗi thở một hơi thật dài lòng còn sợ hãi l a o l a o trên đầu xuất hiện mồ hôi lạnh đội trưởng người cái này là thế nào phát hiện thạch lỗi có chút gì thường vương lượng quan tâm hỏi không có gì liền là có chút mệt mỏi chú ý tới vương lượng bọn hắn cũng không nhận được ảnh hưởng gì thạch lỗi cũng không có ý định nói tại sao mình lại đổ mồ hôi lạnh tùy tiện tìm một cái lấy cớ lấp liếm cho qua ầm ầm chúng ma đại quân còn không có thối lui cứ điểm liền phát ra rút lui tín hiệu nhìn thấy rút lui tín hiệu tất cả mọi người là trong lòng nhất định rốt cục không cần tiếp tục cùng trùng ma đại quân l i ề u mạng mặc dù là rút lui nhưng mà chiến trận cũng không có giải tán y nguyên đang không ngừng vận chuyển chỉ bất quá lần này chiến trận không phải khoảng trường du đãng mà là từ tốn h ư ơ n g cứ điểm phương hướng di động đi qua không có cách tạo thành chiến trận nhân số quá nhiều nghĩ phải gìn giữ chiến trận vận chuyển bình thường tốc độ di chuyển khẳng định lên không nổi bất quá tốc độ di chuyển chậm cũng có tốc độ di chuyển chậm chỗ tốt chiến trận những nơi đi qua vô luận là tạm b ì n h cấp trùng ma tinh duệ cấp trùng ma vẫn là thống lĩnh cấp trùng ma tất cả đều bị chiến trận vô tình ép làm thịt nháo rất nhanh chiến trận liền tiến vào cứ điểm hỏa lực trợ giúp khu vực có cứ điểm cung cấp hỏa lực trợ giúp quay chung quanh tại chiến trận chung quanh trùng ma số lượng kịch liệt giảm bớt chiến trận tốc độ di chuyển cũng tăng lên một chút bất quá muốn trở lại cứ điểm còn phải cần một khoảng thời gian mới được vô hình sóng âm truyền khắp chiến trường vô cùng vô tận trùng ma đại quân lập tức đình chỉ công kích sau đó giống như thủy triều thối lui rất nhanh trên chiến trường cũng chỉ còn lại có thạch lỗi bọn hắn tạo thành chiến trận toàn thể đều có dùng tốc độ nhanh nhất trở về cứ điểm không biết là cái nào tiểu đội trưởng hô một cuốn họng trong nháy mắt chiến trận sụp đổ từng cái tiểu đội liều mạng hương cứ điểm chạy tới thạch lỗi dẫn đầu thứ ba tiểu đội cũng ở trong đó bất quá tại thạch lỗi c ố ý khống chế xuống thứ ba tiểu đội cũng không tại phía trước nhất cũng không có tại phía sau cùng mà là tại ở giữa lại sau một chút xíu vị trí bên trên trương vũ dẫn đầu thứ năm tiểu đội ngay tại thạch lỗi bên cạnh bọn họ hai người nhìn nhau cười một tiếng hết thảy đều không nói bên trong dây trọng cánh cổng kim loại khép lại muốn nhét cùng chiến trường chia hai phiến thiên địa biết mình rốt c ụ c an toàn thạch lỗi cùng những người khác đồng dạng co quắp ngã trên mặt đất ngụm lớn thở hồn hện hơn nửa ngày tài khôi phục lại chẳng biết lúc nào đại đội trưởng lý tư xuất hiện ở trước mặt mọi người cùng thường ngày đầu tiên là kiểm lại một chút nhân số đối với đ ú n g hy sinh chiến hữu mặc nhiệm sau đó cấp cho điểm công lao cuối cùng bàn giao một câu nhiệm vụ tạm thời đình chỉ chờ thông chi liền xoay người lý khai nghe được nhiệm vụ tạm thời đình chỉ ở đây tất cả mọi người âm thầm buông l ò n g một hơi và hôm nay trước kia để bọn hắn đi trùng ma đại quân bên trong chém giết thống lĩnh cấp trùng ma làm quan trọng nhét giảm nhẹ một chút áp lực bọn hắn tuyệt đối là hai lời không có nghĩ hết biện pháp cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ nếu mà bắt buộc cho dù là hy sinh bọn hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt nhưng mà khi nhìn đến cái kia từ không gian thông đạo bên trong đi ra minh hỏa điệp sau bọn hắn sợ hãi cây kia không phải bọn hắn có thể chống đỡ tồn tại bọn hắn xông đi lên chỉ làm cho cái kia minh hỏa điệp thêm đồ ăn mà sẽ không cho minh hỏa điệp tạo thành một kia tổn thương mặc dù tất cả những thứ này chỉ là bọn hắn suy đoán đồng thời không có đạt được chứng thực nhưng mà bọn hắn tin tưởng vững chắc điểm này bọn hắn hết thể cố gắng tại chỉ minh hỏa điệp trước mặt đều là p h i công trở lại trụ sở sau thạch lỗi không nói hai lời liền chui bồi dưỡng tu luyện trong bí thất bắt đầu một lần nữa bế quan tiềm tu nhìn thấy đội trưởng thực lực mạnh như vậy đều bế quan tiềm tu vương lượng mấy người cũng nhao nhao bắt đầu bế quan tiềm tu thời gian ngày lại ngày trôi qua cứ điểm trung khí phân càng ngày càng khẩn trương mỗi ngày vô cùng vô tận trùng ma đại quân y nguyên sẽ hướng cứ điểm phát động công kích trên lệnh thời gian không nhiều sau lại sẽ rút đi cách mỗi mấy ngày đều sẽ có một con được mấy chục cái phát ra kinh người uy thế thống lĩnh cấp trùng ma bảo vệ minh hỏa điệp từ không gian thông đạo bên trong đi ra ngắn ngủi một tháng thời gian vậy mà từ không gian thông đạo bên trong đi ra tám con đồng dạng cường đại minh hòa điệp bất quá tất cả những thứ này cùng thạch lôi không quan hệ đang tu luyện trong bí thất bế quan tiềm tu hắn căn bản không biết ngoại giới phát sinh cái gì một lòng khổ tu muốn tại trước khi đại chiến đem tu vi lại để thăng một chút đại lượng phục d ụ n g đủ loại tăng cao tu vi đan dược tăng thêm tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp nhiều ngày như vậy trên chiến trường hấp thu luyện hóa nhiều như vậy linh hồn nguyên dấu ở ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong linh hồn rốt cuộc hoàn toàn ngưng thực bất quá chỉ là kích cỡ nhỏ một chút thật giống vừa ra đời trẻ con linh hồn ngưng thực đến loại trình độ này sau có hai loại lựa chọn một là thi triển bí pháp đem linh hồn phân chia ra một bộ phận có khả năng thành công chia cắt linh hồn mang ý nghĩa đã tiến vào phân thần cảnh còn có một loại lựa chọn tiếp tục ngưng thực linh hồn nhường linh hồn không ngừng lớn mạnh thẳng đến linh hồn đến đến cực h ạ n lại thi triển bí pháp chia cắt linh hồn tiến vào phân thần cảnh loại thứ nhất lựa chọn mặc dù trong khoảng thời gian ngắn tu vi sẽ tăng vọt nhưng mà tiềm lực cũng sẽ giảm xuống về sau tối đa cũng bất quá là đạt được hợp thể cảnh muốn tiến thêm một bước căn bản không có khả năng trừ phi có cái gì kỳ tích xuất hiện lựa chọn thứ hai trong thời gian ngắn tu vi rất khó tăng vọt nhưng mà thắng ở căn cơ vững chắc tiềm lực kinh người đạt được hợp thể cảnh chính là sớm tối sự tình muốn càng tiến một bước cũng không thành vấn đề thậm chí chỉ cần căn cơ đầy đủ hùng hậu vững chắc tiến thêm mấy bước cũng không có vấn đề gì mỗi một cái ngưng hồn cảnh vũ giả đều gặp phải thế này lựa chọn bất quá rất ít do võ giả có khả năng chống cự dụ hoặc sớm liền thi triển bí pháp chia cắt linh hồn tiến vào phân thần cảnh chỉ có loại kia thiên phu xuất chúng mà lại đối với mình rất có lòng tin võ giả mới có thể ngăn cản được loại kia đáng sợ dụ hoặc bất quá có khả năng ngăn cản được loại kia dụ hoặc bao lâu thời gian ai cũng không dám cam đoan vô số thiên tài đều đã từng nghĩ tới muốn kiên trì đến cuối cùng nhường linh hồn đến đến cực hạn sau lại thi triển bí pháp chia cắt linh hồn tiến vào phân thần cảnh nhưng mà linh hồn lớn mạnh cũng không dễ dàng mà lại càng đi về phía sau nghị phải lớn mạnh linh hồn càng khó khăn sau đó vô số thiên tài tuyệt vọng từ bỏ còn có vô số thiên tài mang theo không cam lòng ngã ở trên đường thạch lôi không chút do dự lựa chọn loại thứ hai tiếp tục tráng đại linh hồn hắn đối với mình có lòng tin dùng hắn thiên phú tăng thêm tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp phụ trợ chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hoàn toàn có thể cho linh hồn hắn lớn mạnh đến cực hạn mặc dù hắn biết tại không biết lúc nào b ộ c phát trong chiến tranh có được thực lực mạnh hơn mới càng tốt hơn bảo trụ chính mình cái mạng này nhưng mà hắn quyết định đánh cược một lần trời sập xuống có cái cao chĩa vào cứ điểm bên trong nhiều cường giả như vậy chắc chắn sẽ không c h ơ mắt nhìn lấy cứ điểm bị phá hủy chương một trăm chín mươi chín tin tức có thể tại võ giả trên đường đi được càng xa cùng gánh một chút xíu phong hiểm thạch lỗi lựa chọn cái trước tự tu luyện đến nay hắn một mực truy cầu liền là cảnh giới cực trí luyện thể cảnh như thế siêu phàm cảnh như thế c h u y ê n kỳ cảnh cũng phải như thế thậm chí liền c h u y ê n kỳ cảnh trở lên cũng sẽ như thế cho nên dù là tàn khốc chiến tranh lúc nào cũng có thể xuất hiện thạch lỗi vẫn không có lựa chọn mau chóng tăng cao tu vi mà là lựa chọn tiếp tục tráng đại linh hồn thẳng đến đạt được linh hồn cực hạn thời gian ngày lại ngày trôi qua từng chiếc từng chiếc tinh hải độ thuyền đem vật tư cái vô số binh lính tinh nhuệ vẫn đến thiết huyết tinh tinh diệu liên bang cô máy chiến tranh đã mã lực toàn bộ triển khai tùy thời đều chuẩn bị nên đón tàn khốc chiến tranh đến một ngày này thạch lỗi cuối cùng từ tu luyện trong bí thất đi ra không phải hắn được cái gì tin tức mà là tu di chỉ hoàn bên trong phụ trợ tu luyện đan dược tất cả đều tiêu hao sạch sẽ hắn chuẩn bị đi bộ hậu cần lại hối đoái một chút đội trưởng người rốt cục bỏ được đi ra nhìn thấy thạch lỗi xuất hiện vương lượng cùng những người khác lập tức vây quanh ta bế quan bao lâu thời gian thạch lỗi hỏi trọn tháng. tay, rôi ra vẹn hơn Vương lượng ngón tay, rất là kính nghệ nói cái là ra, rất đúng ộ một i tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại,、một、hơi bế quan thời gian dài như vậy mới đi ngươi với trưởng, ta trách ra, như như được được không nghĩ còn quan xem phủ, khó h đã vậy vậy c quá bế bỏ so t a lợi hại nhiều như vậy. đúng a đúng tôn du mấy người cũng liên tục gật đầu đối với đúng thạch lỗi có thể chịu được n h ả m chán bế quan thời gian dài như vậy biểu thị kính nghệ phụ trợ tu luyện đan dược không có ta chuẩn bị đi bộ hậu cần hối đoái một nhóm đan dược các ngươi có người nào muốn cùng ta cùng đi sao thạch lỗi hỏi đội trưởng chính ngươi đi đi chúng ta mới từ bộ hậu cần trở về chưa bao lâu liền không cùng đi với ngươi vương lượng mấy người lắc đầu nói ra ta bế quan trong khoảng thời gian này cứ điểm có cái đại sự gì phát sinh sao thạch lỗi cũng không vội mà đi bộ hậu cần hối đoái đan dược mà là hỏi cứ điểm không có có chuyện đại sự gì phát sinh liền là gần nhất lại có mấy cái quân đoàn tới còn vẫn đưa tới không ít vật tư hiện tại cứ điểm trung khí phân rất khẩn trương tất cả mọi người đang suy đoán chiến tranh lúc nào sẽ bộc phát vương lượng trầm giọng nói ra trong mắt lại hiện lên một tia sầu lo chiến tranh một khi bộc phát liền sẽ không giống như là như bây giờ tiểu đà tiểu nháo rất khó tùy tiện kết thúc thậm chí chỉ có một phương diệt vong mới kết thúc thường nói thủy hỏa vô tình nhưng mà chiến tranh càng vô tình ai cũng không biết có bao nhiêu người sẽ trong cuộc chiến tranh này hài cốt không còn vương lượng bọn hắn mặc dù là chuyển kỳ cảnh võ giả nhưng mà cũng không có nghĩa là bọn hắn đã vô địch chỉ là so những người khác nhiều một chút bảo mệnh tiền mà thôi nếu như c u ố n vào những cái k i u cường giả chân chính trong chiến đấu đồng dạng sẽ chết không minh bạch chỉ là bọn hắn căn bản không cách nào trốn tránh chỉ có thể nước chảy bèo trôi ta cũng không biết chiến tranh lúc nào sẽ bộc phát thậm chí có thể hay không bộc phát một hồi ta đi bộ hậu cần hối đ o á i đan d ư ợ c sau liền đi hỏi thăm một chút thạch lỗi trầm giọng nói ra thạch lôi tại cứ điểm bên trong nhận biết không ít người nhưng là có thể thăm dò được một chút tin tức lại không nhiều thạch lôi chuẩn bị đi lựa thị trại huấn luyện tìm tổng huấn luyện viên lữ hâm hỏi một chút dùng lữ hâm tu vi khẳng định tại cứ điểm bên trong c n g có một ít địa vị một chút không quá bảo mật tin tức hẳn là có thể từ chỗ của hắn nghe được đến quá tốt nghe thạch lôi nói vương lượng bọn hắn rất là kích động có khả năng sớm đạt được một chút tin tức bọn hắn cũng được tính nhắm vào làm một chút chuẩn bị càng tốt hơn trong chiến tranh bảo vệ tốt chính mình tham dò được tin tức cũng không có tác dụng gì chiến tranh nên tới vẫn là sẽ đến các ngươi muốn giữ được tính mạng vẫn là muốn dựa vào chính mình mới được các ngươi tiếp tục tu luyện ta đi trước nói xong thạch lôi quay người ly khai trụ sở đội trưởng nói cái gì tất cả mọi người nghe được chúng ta tiếp tục tu luyện đi cũng không thể lúc nào đều dựa vào đội trưởng bảo hộ chúng ta a vương lượng trầm giọng nói ra không sai không sai tôn h du mấy người tất cả đều lớn tiếng nói thạch lỗi nguyện ý bảo vệ bọn hắn chính là thạch lỗi sự tình bọn hắn cũng phải nỗ lực đề cao tu vi không để cho mình trở thành thạch lỗi gánh vác mới được giống qua sau vương lượng mấy người bắt đầu liều mạng tu luyện đây là bọn hắn cuối cùng tu luyện cơ hội một khi chiến tranh bộc phát nhưng liền không có thời gian lại tiếp tục tu luyện thạch lỗi nhưng không biết vương lượng bọn hắn ý nghĩ ly khai trụ sở sau trực tiếp đi bộ hậu cần hối đoái một nhóm lớn đang dược đem trên người điểm công lao tiêu hao sạch sẽ sau đó mới đi lữ thị trại huấn luyện thật không may là lữ thị trại huấn luyện đang huấn luyện một nhóm vừa mới tiến đến võ giả mười cái huấn luyện viên đều có nhiệm vụ thạch lỗi cũng biết ý sao không có quáy i à y bọn hắn mà là xe nhẹ đường quen tìm tới tổng huấn luyện viên lữ hâm thân là trại huấn luyện tổng huấn luyện viên lữ hâm có thể sẽ không dễ dàng bán hắn ra dưới tình huống bình thường trại huấn luyện võ giả đều là do mười cái huấn luyện viên bán ra huấn luyện hắn chỉ biết ngẫu nhiên chỉ điểm một hai đương nhiên có chút đặc thù người cũng cần hắn tự mình bán hắn ra bất quá hiện ở trong trại huấn luyện những võ giả này nhưng không có tư cách này mời được h ắ n tiểu tử ngươi thế nào có dành tới nhìn thấy thạch lỗi lữ hâm rất là kinh ngạc ta vừa vặn kết thúc bế quan đi bộ hậu cần hối đoái một nhóm đan dược tiện đường ghé thăm ngươi một chút thạch lỗi vừa cười vừa nói không chỉ là đến xem ta đơn giản như vậy à. lữ hâm vừa cười vừa nói hắc hắc hắc thạch lỗi cười ngây ngô nói đi đến ta nơi này đến cùng là chuyện gì lữ hâm hỏi đúng là ta muốn hỏi một chút chiến tranh lúc nào sẽ bắt đầu thạch lỗi cũng không giấu diếm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra đây là cơ mật ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì lữ hâm lướng mày hỏi cái này tính là gì cơ mật người sáng suốt cũng nhìn ra được chiến tranh lúc nào đó sẽ bộc phát sớm nói cho ta biết có quan hệ gì ta hỏi cũng không phải cửa đá đặc biệt khẩn yếu cơ mật thạch lỗi vừa cười vừa nói chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ cảng chúng ma bên kia cũng không có chuẩn bị kỹ cảng chiến còn được, có tranh nhất thời bán hội còn không đánh bán bất quá, lữ ẽ dùng hâm trầm giọng nói ra một hồi ta liền trở về bế quan lần này nếu như không phải đan dược sử dụng hết ta cũng sẽ không s ả ra đến thạch lôi trầm giọng nói ra ta hỏi lại một vấn đề từ không gian thông đạo bên trong đi ra cái kia minh hỏa điệp rốt cuộc mạnh cỡ nào cứ điểm bên này có có thể đánh g i ế t nó cường giả sao những cái kia minh hỏa điệp thực lực rất mạnh đều có thể so với truyền kỳ cảnh chi thượng vũ giả bất quá cứ điểm bên này cũng không phải là không có cường giả chân chính không dám nói có thể đánh g i ế t những thứ này minh hòa điệp nhưng mà bất phân thắng bại vẫn là không có vấn đề mà lại ngươi không nên quên đỉnh đầu chúng ta bên trên còn có tinh không cứ điểm đây lữ hâm lòng tin mười phần nói ra chúng ma bên kia xuất hiện cường giả mặc dù nhiều nhưng mà cứ điểm bên này cũng không phải là không có cao thủ cả hai triệt tiêu sau không đấu lại là một chút tầng dưới chót tiêu hao ha không sai tại cường giả chân chính trong mắt vô luận là thống lĩnh cấp chúng ma vẫn là truyền kỳ cảnh võ giả đều là một chút tiêu hao phẩm nhiều nhất liền là những thứ này tiêu hao phẩm giá trị cao hơn một chút chương hai trăm nội phục ta đây cứ yên tâm vậy n g à i bận điệu ta trở về đ ạ t được mình muốn tin tức thạch lôi cũng không có ý định ở lâu cao tử chuẩn bị đi trở về trở về chăm chỉ tu luyện đem tu vi tăng lên mới là chính sự lữ hâm vừa cười vừa nói khoe miệng mang theo một kia không hiểu ý cười thạch lôi coi là lữ hâm nói chỉ là đối với hắn quan tâm cũng không có nghĩ sâu vào không nghĩ tới trở lại trụ sở không lâu sau hắn liền tiếp nhận một cái đặc thù mệnh lệnh lúc này hắn mới phản ứng được lữ hâm chỉ sợ sớm đã biết tin tức kia lại chưa nói cho hắn biết đội trưởng người tìm ta không biết thạch lỗi vì cái gì đem chính mình tìm đến vương lượng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi ta vừa vặn tiếp nhận một cái mệnh lệnh cứ điểm bộ chỉ huy tổ kiến một chi đặc thù tác chiến đội ngũ phía trên điểm danh để cho ta tham gia cho nên ta muốn từ đi thứ ba tiểu đội trưởng chức vụ mà ngươi chính là thứ ba tiểu đội tân nhiệm đội trưởng bổ nhiệm rất nhanh liền xuống thời gian cấp bách ta liền không cùng bọn hắn cáo biệt ngươi thay ta hướng bọn hắn nói một tiếng xin lỗi ta không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu hy vọng chiến tranh qua đi Chúng ta còn có thể ta một lúc ầ trầm n nữa rộng nói trưởng, ngươi đang nói đùa chứ. Vương lượng ra. đùa tập một Thạch hợp chỗ. chứ? h có c lôi là Đội t t không hiện h đồng ý ự này. Lúc trước hắn một lòng muốn trở thành thứ ba tiểu đội trưởng kết quả được không hàng mà đến thạch lỗi đem đội trưởng vị trí cướp đi lúc bắt đầu nàng đối với đ ú n g thạch lỗi không phục lắm thậm chí muốn cho thạch lỗi một chút khó xử không nghĩ tới lại bị thạch lỗi nhẹ n h õ n hóa giải còn một chút xíu đem hắn tin phục thật vất vả hắn tán đồng thạch lỗi cũng đem thạch lỗi xem vì chính mình tấm gương không nghĩ tới thạch lỗi lại muốn ly khai thứ ba tiểu đội cái này khiến hắn rất khó tiếp nhận đây là mệnh lệnh ta không thể không phục tử nếu như có thể ta cũng không muốn ly khai các ngươi thạch lỗi rất là bất đắc dĩ nói ra tại cứ điểm bên trong liền muốn tuân thủ cứ điểm quy củ hạ mệnh lệnh tới dù t i ế c đến đâu hắn cũng phải thi hành mệnh lệnh ta không tại thời điểm ngươi muốn đốc xúc bọn hắn cố gắng tu luyện tận khả năng tăng cao tu vi nhớ kỹ nhất định không muốn lấy tính mạng mình nói đùa chúng ta chiến tranh đằng sau gặp lại g i ặ n dò vương lượng vài câu sau thạch lỗi không chút nào dừng lại ly khai thứ ba tiểu đội trụ sở vương lượng thì giống như là thất hồn giống như ngây ngốc đứng tại chỗ không n ú c đ í c h vương lượng ngươi thế nào phát hiện vương lượng dị thường tôn du đi tới quan tâm hỏi đội trưởng đi vương lượng thì thào nói ra chúng ta đều biết đội trưởng đi bộ hậu cần hối đoái đan d ư n c đi đoán chừng hắn cũng mau trở lại tôn du vừa cười vừa nói ta là nói đội trưởng đi c ũ n g n g không tiếp tục trở về vương lượng có chút thất thố giống to không có khả năng ngươi mở ra cái khác thế này cho đùa tôn du một mặt không tin thế nào thế nào triệu thanh hổ mấy người nghe đến bên này động tĩnh tất cả đều vây quanh vương lượng nói đội trưởng đi cũng không tiếp tục trở về tôn du vừa cười vừa nói bất quá nhìn thấy vương lượng không có một chút nói đùa bộ dáng nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất vương lượng nhanh nói với chúng ta nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào Triệu Thanh trầm ta trưởng, trưởng tổ một thù tắc tên thăm rộng ra, nói mới đội đội nói điểm kiến chi chiến đội ngũ. Bị điểm chuẩn yêu cầu Hổ nhìn hắn cho hắn không vừa ra, vặn đến ngũ, nên, còn đặc cứ bị bị lời à đội đại đem một khái nói trưởng của chúng ta. tình Vương lượng chúng huống nói một lần. của l còn chưa dứt đệ tam đại đội đại đội trưởng lý tư xuất hiện tại thứ ba tiểu đội trụ sở tuyên bố thạch l ô i từ nhiệm thứ ba tiểu đội t r ư ở n g t r ư ớ c đội trưởng do vương lượng tiếp nhận tuyên bố xong bổ nhiệm sau đại đội trưởng lý tư không có cho vương lượng bọn hắn hỏi thăm cơ hội quay người liền rời、đi. đại i đ đội trưởng lý tư tuyên bố bổ nhiệm chứng thực vương lượng cũng không hề nói dối thạch lôi s á t thực đi cũng không tiếp tục là bọn hắn đội trưởng nghĩ đến thạch lôi ở cùng với bọn họ từng ly từng tí trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên bắt đầu trầm mặc đội trưởng mặc dù đi nhưng mà chúng ta không thể thế này tiêu chìm xuống chúng ta hẳn là tiếp tục cố gắng tu luyện không thể nhường đội trưởng cảm thấy thất vọng đội trưởng trước khi đi thế nhưng là nói hy vọng chúng ta có khả năng cố gắng tu luyện ở sau đó trong chiến tranh giữ được tính mạng chiến tranh qua đi hắn còn sẽ tới tìm chúng ta vương lượng trầm giọng nói ra nói đúng chúng ta không thể tiêu chìm xuống chúng ta hẳn là tiếp tục cố gắng tu luyện tôn du trầm giọng nói ra không sai chúng ta không thể cho đội trưởng mất mặt triệu thanh hổ lớn tiếng nói đội trưởng mặc dù đi nhưng mà chúng ta y nguyên muốn để đội trưởng cảm thấy tự hào kiêu ngạo trương thúy sơn trầm giọng nói ra bầu không khí lập tức trở nên sụp sôi đứng dậy tiếng giống qua đi vương lượng mấy người tất cả đều tự giác tiến vào tu luyện trong bí thất bắt đầu bế quan tiềm tu tranh thủ tận khả năng tăng cao tu vi thạch lôi không biết hắn sau khi đi thứ ba tiểu đội vậy mà lại nhấc lên một hồi bế quan triều dâng lúc này hắn chính dựa theo phủ văn máy truyền tin bên trong biểu hiện bản đồ tiến về mới đội ngũ chỗ trụ sở tiến đến người nào đi ra cho ta xuyên qua một đầu yên lặng đường đi lúc thạch lôi đột nhiên phát giác được có người tiềm phục tại âm thầm nếu như không phải hắn trực giác nhạy cảm chỉ sợ thật đúng là phát hiện không ẩn tàng tại trong tối những người kia động thủ hành tung được khám phá ẩn tàng tại trong tối người bịt mặt lập tức từ chỗ ẩn thân nhảy ra không nói hai lời đối với đúng thạch lỗi phát động công kích đại địa khải giáp ba mươi sáu trọng cường hóa phòng ngự thất u kích đối mặt người bịt mặt vây công thạch lỗi sắc mặt không thay đổi không nhanh không chậm thi triển đại địa khải giáp tại mệnh vũ trang bên trên lại nhiều một tầng vàng đất sắc áo giáp sau đó kích hoạt l à c ấ n tại mệnh vũ trang bên trên phủ văn bí trượn để cho mình phòng ngự lại tăng lên một mảng lớn sau đó tài huy động trong tay tháp thuẫn hung hăng đánh tới hướng cách mình gần nhất một cái kia người bịt mặt ẩm người bịt mặt mặc dù nhưng đã hết sức thi triển đủ loại tá lực kỹ xảo nhưng là vẫn xem thường thạch lỗi bạo phát đi ra lực lượng tháp thuẫn đập chúng hắn trong nháy mắt liền phá vỡ hắn phòng ngự trực tiếp đem hắn đập bể bay ra ngoài người còn ở giữa không trung liền ngụm lớn phun máu tươi hiển nhiên bị thương nặng mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực xúc đ ị a thành thốn một kích đem một cái người bịt mặt trọng thương thạch l ô i trên mặt không có lộ ra nụ cười đắc ý trái lại không chút do dự thi triển xúc đ ị a thành thốn một bước phóng ra đi vào cái thứ hai người bịt mặt trước mặt t h u ậ n kích trong tay thắp thuẫn hung hăng đánh tới hướng người bịt mặt nhìn thấy đồng bạn bị thạch l ô i một kích trọng thương người bịt mặt không dám đón đỡ thạch l ô i đập tới thắp thuẫn trong mắt lóe lên một k i a vẻ sợ h ã i sau có thể lui lại muốn tránh thoát thạch l ô i công kích sơn băng thạch lỗi làm sao có thể tùy tiện vương tha người bịt mặt này t h á p thuẫn thuận thế thu hồi trong tay đầu vương truy đã ném ra đi ẩm tránh thoát t h á p thuẫn công kích người bịt mặt còn chưa kịp cao hứng liền thấy thạch lôi trong tay đầu vương truy đã đập tới muốn trốn tránh đã không có khả năng chỉ có thể kiên trì đem vũ khí vươn đi ra chuẩn bị dùng vũ khí ngăn trở thạch lỗi công kích đáng tiếc h ắ n lực lượng yếu một điểm trực tiếp được đầu vương truy nện đến miệng phun máu tươi trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất mất đi sức chiến đấu chương hai trăm linh một huyết ảnh liên tục hai chiêu thạch l ô i liền để hai cái người bịt mặt mất đi sức chiến đấu bất quá còn lại người bịt mặt cũng tới đến thạch l ô i bên người đem thạch l ô i tầng tầng vây quanh dếp ba đồng bạn bị trọng thương nhường người bịt mặt lửa giận trong lòng tăng gọn vũ khí trong tay không chút khách khí hướng thạch l ô i trên người bắt chuyện thất u kích đáp lại bọn hắn là thạch l ô i khinh thường cười lạnh cùng thế đại lực trầm tháp thuẫn ngắn ngủi tiếp xúc đã để thạch l ô i biết những người bịt mặt này tu vi không biết những người bịt mặt này là thân phận gì vì cái gì ở chỗ này bố trí mai phục vây công hắn nhưng mà ngưng hồn cảnh tu vi tại thạch lôi trong mắt căn bản liền không đáng chú ý những người bịt mặt này công kích muốn phá vỡ hắn phòng ngự cơ h ộ i là không thể nào ầm ầm ầm người bịt mặt vũ khí trong tay rơi vào thạch lôi trên người chỉ là nhường mệnh vũ trang bên ngoài thổ mặt đất màu vàng áo giáp ảm đạm một chút lập tức liền khôi phục bình thường căn bản không hề đối với đúng thạch lôi tạo thành một k i a tổn thương thậm chí ngay cả thạch l ô i phòng ngự đều không có phá mất bất quá bị thạch l ô i thấp thuẫn đập c h ú n g người bịt mặt cũng không phải là dễ chịu như vậy lực lượng đáng sợ bộc phát trực tiếp nhường hắn miệng phun máu tươi co quắp ngã trên mặt đất mất đi sức chiến đấu thuất kích sơn băng địa liệt trong tay thắp thuẫn cùng đầu vương truy luân phiên doanh ra mỗi một kích đều có thể mệnh bên trong một cái người bịt mặt đem người bịt mặt n ệ n đến miệng phun máu tươi co quắp ngã trên mặt đất mất đi chiến đấu m à gì hơi thở thạch l ô i không mất một sợi lông người bịt mặt lại có một nửa bị thạch lỗi đánh thành trọng thương còn lại mấy người bịt mặt bị thạch lỗi hung tàn dọa đến không tự giác lui lại mấy bước các ngươi là ai nếu không nói ta coi như không k h á c h khí nói thạch lỗi lắc động một cái trong tay thắp thuẫn cùng đầu vương truy ngươi thông qua lần này khảo hạch đây là ngươi thông quan tín vật người bịt mặt không có trả lời thạch lỗi vấn đề mà là vứt cho thạch lỗi một cái thanh đồng huy trường sau đó v i ệ n thụ thương người bịt mặt l y khai khảo hạch tín vật có ý tứ vớt ve trên tay thanh đồng huy trường thạch lôi trên mặt lộ ra ý tứ quái dị tiêu d u n g không biết người bịt mặt thân phận nhưng mà thạch lôi tại cứ điểm bên trong không cùng người kết quả t h ủ từng có toán cho nên thạch lôi dám khẳng định những người bịt mặt này tìm hắn để gây sự khẳng định có nguyên nhân khác liên nghĩ tới đây là thiết huyết cứ điểm tại loại thời khắc mấu chốt này không có khả năng có không rõ thân phận người tiềm phục tại cứ điểm bên trong mà hắn đi đường này lại rất đặc thù cho nên thạch lôi suy đoán những người bịt mặt này rất có thể mang theo một loại nào đó mục đích cho nên thạch lỗi mặc dù trọng thương mấy người bịt mặt nhưng lại không có thống hạ sát thủ lập uy qua đi thạch lỗi thoáng thăm dò liền để người bịt mặt xuất ra thông quan tín vật cũng làm cho thạch lỗi đoán được những người bịt mặt này đại khái thân phận không có cân nhắc quá nhiều thạch lỗi thu hồi thanh đồng huy trường tiếp tục đi lên phía trước cùng thạch lỗi suy đoán đồng dạng trước khi đến mới tổ kiến đặc thù đội ngũ trụ sở trên đường thạch lỗi lại trước sau gặp được mấy lần người bịt mặt công kích bất quá tại thạch lỗi cường đại phòng ngư phía trước những người bịt mặt này tất cả đều là không công mà lui trái lại bị thạch lôi thừa dịp lấy bọn hắn lúc công kích hầu như trọng thương mấy cái người bịt mặt sau đó tại thạch lôi uy hiếp xuống ngoan ngoan xuất ra thông quan tín vật chờ xem huyết ảnh sẽ cho chúng ta báo thủ trước khi đi một cái người bịt mặt giọng căm hận nói ra ta rất chờ mong thạch lôi không quan trọng nói ra cũng không có đem người bịt mặt nói để ở trong lòng khoảng cách trụ sở càng ngày càng gần mắt thấy xuyên qua một lối đi liền có thể đến tới trụ sở thạch lỗi lại dừng bước lại có chút hổ nghi quét mắt t r u n g quanh ngay tại vừa rồi hắn phát giác được một k i a sắt ý mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất lại không có thể giấu giếm được hắn trực giác thạch lỗi biết rất có thể là người bịt mặt trong miệng cái kia huyết ảnh đến huyết ảnh n g h e xong danh tự liền biết người này am hiểu ở nút ám sát một loại công phu loại người này tấn công chính diện có lẽ không mạnh nhưng mà trong nháy mắt buộc phát lực sát thương tuyệt đối vượt qua lợi hại thạch lỗi mặc dù đối với mình phòng ngự rất có lòng tin lại cũng không dám khinh thường tùy ý huyết ảnh đối với đ ú n g công kích mình thạch l ô i cảm giác không có sai huyết ảnh xác thực để mắt tới hắn mà lại ngay tại cách hắn không xa địa phương bất quá được chứng kiến thạch l ô i phòng ngự huyết ảnh cũng vô cùng đau đầu không biết nên thế nào phá vỡ thạch l ô i phòng ngự nếu như không thể phá mở thạch l ô i phòng ngự chỉ cần hắn dám xuất hiện liền sẽ trở thành kế tiếp bị thạch l ô i trọng thương người trong lúc nhất thời song phương lâm vào trong răng co ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hai người đều biết ai động trước ai liền sẽ lộ ra sơ hở bất quá thạch lỗi lại không thể tiếp tục chờ xuống dưới bởi vì báo đến thời gian cũng nhanh đến hắn cũng không muốn đến trễ linh thức thấu thể mà ra đem vương viên trăm mét quét một lần nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào thạch lỗi nhữ mày linh thức là linh hồn ngưng thực tới trình độ nhất định sau có được năng lực so tinh thần lực càng dùng tốt hơn bất quá vô cùng hiển nhiên huyết ảnh trên người có che đậy linh thức p h ủ văn bí khí cho nên linh thức mới có thể tìm không thấy huyết ảnh xúc đ ị a thành thốn thạch lỗi một bước phóng ra cả người liền xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài như quả không có gì bất ngờ xảy ra chỉ cần mấy bước liền có thể đến tới trụ sở núp trong bóng tối huyết ảnh nếu như không muốn để cho thạch lỗi đến trụ sở khẳng định sẽ ra tay mà đây chính là thạch lỗi hy vọng nếu như huyết ảnh không xuất thủ hắn rất nhanh liền có thể đến trụ sở nếu như huyết ảnh b ắ n ra tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở đến lúc đó là hắn có thể nắm lấy cơ hội đem huyết ảnh đánh bại chính như thạch lỗi đoán trước như thế huyết ảnh biết rõ đây là thạch l ô i dẫn hắn đi ra dương n i ư u nhưng lại không thể không bước vào thạch l ô i bố xuống trong cảm ấy bí thuật phí huyết ảnh t ử thuốc phượng thuật ảnh t ử khiêu dực thuật s n g nguyệt t r ạ m t h i triển bí thuật phí huyết sau huyết ảnh bên ngoài thân hiện ra tầng một huyết diễm tại huyết diễm ra t r ỉ xuống huyết ảnh tu vi tăng vọt một m ả n g lớn tốc độ cùng lực lượng cũng có rõ ràng tăng lên t h i triển ảnh t ử thuốc phượng thuật sau thạch l ô i dưới chân thân ảnh vạn vẹo biến ảo hóa thành một đầu vô hình xiến xích đem thạch lôi tầng tầng trói buộc lại nhường thạch lôi trong thời gian ngắn khó mà tránh thoát thân ảnh xiềng xích trói buộc thừa dịp thạch lôi được thân ảnh xiềng xích trói buộc huyết ảnh ngay tức khắc đi vào bên cạnh trong bóng dâm sau đó từ thạch lôi bên cạnh trong bóng tối nhảy ra nhảy ra trong nháy mắt huyết ảnh trong tay hai thanh loan đao huyễn ra hai vòng lộng lấy ngân nguyện bổ về phía thạch l ô i đầu thái thản c h i lực đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình huyết ảnh thạch lôi trên mặt nhìn không ra một chút hoảng hốt hít sâu một hơi thạch lỗi thi triển một mực không có thi triển thái thản chi lực trong trước mắt thạch lỗi thân thể tăng vọt hóa thành một cái gần cao mười mét tiểu cự nhân nhẹ nhàng thoáng dây r i ụ a liền đem thân ảnh biến ảo vô hình xiềng xích kéo đ ứ ớ c ầm ầm ầm bởi vì thạch lỗi thi triển thái thản chi lực đột nhiên tăng vọt thân cao nhường huyết ảnh bổ về phía thạch lỗi đầu loan đào cuối cùng tất cả đều bổ vào đồng dạng biến lớn thấp thuẫn bên trên phát ra từng tiếng giòn vang chương hai trăm linh hai đồng cương không tốt loan đao ông cách nào bổ vào thạch lôi trên người trái lại t r ò n tại tháp thuẫn phía trên nhường huyết ảnh ý thức được sự tình phát triển đã vượt qua hắn đoán trước thạch lôi so hắn tưởng tượng càng khó chơi hơn ảnh tử khiêu dực thuật huyết ảnh không chút do dự thi triển ảnh tử khiêu dực thuật muốn thông qua thân ảnh tránh thoát thạch lôi phản kích thạch lôi thật vất vả mới đem huyết ảnh dẫn ra làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy huyết ảnh tại hắn không coi vào đầu chạy đi thuẫn kích trong tay tháp thuẫn không chút do dự đánh ra tháp thuẫn tuy nặng nhưng mà tại thạch l ô i trong tay lại nhanh như thiềm điện trong chớp mắt liền xuất hiện tại huyết ảnh trước mặt phức huyết ảnh thật giống b ọ t biển đồng dạng trong n g á y mắt vỡ vụn tiêu tán tại thạch l ô i trước mặt lại là tại thời khắc mấu chốt huyết ảnh hoàn thành ảnh tử khiêu d ự thuật thông qua trên mặt đất bóng tối tránh thoát thạch l ô i công kích thạch l ô i đập tới thắp thuẫn chỉ đánh trúng huyết ảnh sau khi rời đi lưu lại tàn ảnh t í n h ngươi chạy nhanh thạch l ô i cười lạnh một tiếng không có tiếp tục tìm kiếm huyết ảnh mà là nhanh chân một bước thẳng đến trụ sở mà đi nếu như không phải lưu cho hắn thời gian không nhiều hắn khẳng định sẽ tốt tốt cùng cái này huyết ảnh chơi một chút cho hắn biết chính mình lợi hại bất quá bây giờ vẫn là đưa tin quan trọng hô hô khoảng cách thạch l ô i cách đó không xa một cái trong bóng tối huyết ảnh co quắp ngã trên mặt đất n g ụ m lớn thở hồn hển vừa rồi thạch l ô i tháp thuẫn đập khi đi tới hầu như loại kia đáng sợ uy thế nhường hắn cho là mình sẽ chết tại tháp thuẫn phía dưới cũng may hắn kịp thời thi triển bí thuật tránh thoát thạch l ô i đập tới tháp thuẫn bằng không thì nếu như thắp thuận thật đập tới hắn tối thiểu nhất cũng có một cái trọng thương thứ ba chờ xem ta nhất định sẽ đánh bại ngươi huyết ảnh nhìn lấy thạch lỗi ly khai bóng lưng lạnh hừ một tiếng nói thì nói như thế bất quá hắn cũng biết muốn đánh bại thạch lỗi cũng không dễ dàng tối thiểu nhất nếu có thể phá vỡ thạch lỗi phòng ngự mới được nếu như không thể phá mở thạch lỗi phòng ngự dù l à m ệ n h chết hắn cũng không có khả năng đánh bại thạch lỗi thạch lỗi nhưng không biết mình đã được huyết ảnh liệt vào nhất định phải đánh bại mục tiêu lúc này hắn đã đi vào cứ điểm mới tổ kiến đặc t h ù đội ngũ chú trong đất trụ sở rất lớn chung quanh được một vòng cao cao tường vây bao quanh tường vây xuống là tường rẫy không biết công dụng phòng tại chú trong đất là một khối diện tích lớn đến kinh người diễn võ trưởng bất quá lúc này trụ sở bên trong y m ắng ta tới sớm vẫn là đến sai chỗ nhìn lấy y m ắng trụ sở thạch l ô i nhúm mày ngươi không có tới sớm cũng không có đi sai chỗ một cái mang theo một tia thanh n m khàn khàn tại thạch l ô i sau lưng văng lên thạch lôi kinh hãi đ ỗ n g nhiên xoay người lại sau lưng không biết khi nào đứng đấy một vị dáng người khôi ngô tráng hán tráng hán đang mục quang sáng ngời nhìn từ trên xuống dưới thạch lôi xin ra mắt tiền bối t r o n g thấy tráng hán trong nháy mắt thạch lôi trong mắt lướt qua một tia trấn kinh sau đó cung kính hướng tráng hán thi lễ trên người thanh niên lực lưỡng không có toát ra một tia uy thế thật giống một người bình thường đồng dạng nhưng mà thạch lỗi cũng không dám xem nhẹ cái này tráng hán bởi vì hắn trực giác một mực tại cảnh báo nói cho hắn biết trước mặt cái này tráng hán rất nguy hiểm tựa hồ động động ngón tay đều có thể muốn hắn mạng nhỏ thạch lôi âm thầm so sánh một chút từ không gian thông đạo bên trong đi ra minh hòa điệp cũng không có cho hắn đáng sợ như vậy cảm giác nói một cách khác cái này tráng hán so cái kia minh hòa điệp còn còn đáng sợ hơn rất nhiều tuyệt đối là chuyển kỳ cảnh trở lên cường giả không biết vị tiền bối này là vẫn giấu kín tại cứ điểm bên trong vẫn là gần nhất tài chạy tới thạch lôi trong lòng âm thầm suy đoán tráng hán lai lịch thân phận tự giới thiệu mình một chút ta là đồng cương là các ngươi huấn luyện viên cũng là các ngươi đội trưởng từ hôm nay trở đi các ngươi đem đi theo ta lăn lộn tráng hán giới thiệu sơ lược một chút chính mình tiểu tử hiện tại nói cho ta biết tên ngươi đội trưởng được ta là thạch lỗi ngưng hồn cảnh vũ giả là một cái am hiểu phòng ngự trọng giáp thuận chiến sĩ thạch lỗi lần nữa hướng tráng hán hành lễ sau đó giới thiệu sơ lược một chút chính mình ta biết ngươi đồng cương nghe thạch lỗi sau khi giới thiệu nhãn tình sáng lên lần nữa trên dưới dò xét thạch lỗi một phen sau đó h à i lòng gật gật đầu người lai lịch bên trên có hay không gặp được cái gì kỳ quái sự tình đội trưởng ta tới trên đường gặp được một chút người bịt mặt đánh lén ta đánh bại những người bịt mặt kia sau đạt được những huy chương này nói thạch lỗi đem tu di chỉ hoàn bên trong thanh đồng huy chương tất cả đều lấy ra một hai ba bốn mười một mười hai không sai không sai vậy mà đạt được mười hai tấm huy chương thực sự là có chút vượt quá ta dự liệu được đồng cương đếm xuống thạch lỗi lấy ra thanh đồng huy chương sau đó vừa cười vừa nói đội trưởng những thứ này thanh đồng huy chương có làm được cái gì a trụ sở bên trong không có những người khác sao thạch lỗi hiếu kỳ hỏi cái này huy chương tác dụng rất lớn ngươi tốt nhất giữ lại đợi người tới đủ ta sẽ nói cho ngươi biết cái này huy chương có chỗ lợi gì hiện tại cái này trụ sở chỉ có ta và ngươi những người khác còn chưa tới ngươi là người thứ nhất tới đồng cương vừa cười vừa nói đội trưởng hết t h ả sẽ có bao nhiêu người qua đến đưa tin a chúng ta cái đội ngũ này tên gọi là gì a thạch lỗi hỏi hắn nhận được mệnh lệnh là tới nơi này b ả o đến đến nỗi đội ngũ kêu cái gì có bao nhiêu người hắn hoàn toàn không biết đạo hết t h ả có một trăm người tiếp nhận thông chi bất quá có bao nhiêu người có thể thông qua khảo hạch ta cũng không biết cho nên cuối cùng có bao nhiêu người có thể trở thành n g ư ờ i đồng đội ta cũng không rõ ràng đồng cương lắc đầu nói ra đến nỗi đội ngũ danh tự ta còn chưa nghĩ ra nếu không ngươi cho lên một cái không không ta là khởi danh phế đội ngũ tên gọi là gì vẫn là đội trưởng ngươi chậm rãi cân nhắc c ta liền không tham dự thạch lỗi rất có tự mình hiểu lấy lắc đầu nga đồng cương có chút thất vọng gật gật đầu không nói thêm gì nữa thời gian từng giờ trôi qua trụ sở bên trong y nguyên chỉ có đồng cương cùng thạch lỗi hai người người thứ ba một mực chưa từng xuất hiện đội trưởng báo đến thời gian đã sớm qua vì cái gì vẫn chưa có người nào xuất hiện a thạch lỗi c a o mày hỏi nga báo đến thời gian là ta tùy ý viết chỉ cần hôm nay có khả năng đến nơi này đều tính xong qua khảo hạch ta nghĩ những người khác khả năng vẫn còn trong khảo hạch chờ một chút đi lập tức có người qua đến đưa tin đồng cương vừa cười vừa nói thạch lỗi phiền muộn nghĩ mắt trợn trắng thua thiệt hắn gắng sức đuổi theo tại đưa tin trước đó đuổi tới trụ sở không nghĩ tới báo đến thời gian lại là đồng cương tùy ý viết chương ỉ muốn đến n trụ sở coi h thông qua khảo hạch. Sớm biết huyết tốt tốt khảo hạch, như hắn ảnh h liền qua kêu cái c sớm bồi lời vậy, cương có hai ú t không đáng n trăm ệ n h ư linh ba trụ sở thời gian một chút xíu trôi qua ngay tại thạch lỗi coi là không có khả năng có người đến báo danh thời điểm từng cái t r ậ t vật dị thường võ giả từ đằng xa hướng bên này đi tới thạch lôi ngươi đi bắt chuyện một chút bọn hắn đem bọn hắn danh tự đều nhớ kỹ sau đó để bọn hắn đi diễn võ trưởng tập hợp ta ở đó chờ các ngươi nhìn thấy nơi xa tới võ giả đồng cương trầm giọng nói ra dứt lời cũng mặc kệ thạch lỗi có nguyện ý hay không một bước phóng ra liền biến mất tại thạch lỗi trước mặt lại xuất hiện lúc đã đến trong diễn võ trưởng k h í thạch lỗi hít một hơi lanh khí đồng cương mặc dù nhìn qua có chút không đáng tin cậy nhưng mà tu vi lại là cao đến dọa người như thế nào ly khai dùng hắn nhãn lực căn bản nhìn không ra dùng thạch lỗi hiện tại tu vi nếu như thi triển một bước cũng có thể từ nơi này đi đến trong diễn võ trường bất quá hắn có thể làm được điểm này đơn giản là ỉ vào độ nhanh a cẩn thận quan sát còn có thể tại chỗ động dấu vết đồng cương lại không phải như vậy thật giống không lọt vào mắt từ nơi này đến diễn võ trường ở giữa đoạn này khoảng cách một bước phóng ra liền tới chỗ này chính là truyền kỳ cảnh chi bên trên thực lực võ giả sao thạch lôi trong lòng âm thầm suy đoán trong mắt lóe ra một mảnh h ứ n g hực một ngày nào đó hắn cũng có thể đạt được như thế cảnh giới thậm chí cao hơn mới hỏi nơi này là rộ 98 t r ụ sở sao đi ở trước nhất một người mặc giáp da võ giả đi vào thạch lôi trước mặt cười hỏi không sai thạch lôi gật gật đầu ngươi là đến đưa tin võ giả ân võ giả gật gật đầu ngươi được ta là thạch lôi cũng có đến đưa tin võ giả người tên là gì tại ta chỗ này đăng ký qua đi có thể đi diễn võ trường chờ chúng ta huấn luyện viên kiêm đội trưởng đ a n g ở nơi đó chờ các ngươi thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi được ta là phí lôi võ giả cũng cười giới thiệu sơ lược một chút chính mình được ta nhớ kỹ thạch lỗi gật gật đầu đem phí lôi danh tự ghi lại ngươi bận điệu ta trước đi qua phí lôi gật gật đầu sau đó hướng diễn võ trường đi đến cái này đến cái khác thạch lỗi đem qua đến báo danh võ giả danh tự tất cả đều nhớ kỹ nhìn thấy không có khả năng lại có võ giả tới t à i cầm danh sách hướng đồng cương đi đến đội trưởng đây là tất cả đến báo danh võ giả danh sách tổng cộng là năm mươi lăm người thạch lôi đem danh sách đưa cho đồng cương ân đồng cương tiếp nhận danh sách sau quét mắt một vòng sau đó đem danh sách thu lại khu khu đồng cương ho nhẹ một tiếng biểu thị chính mình nói ra suy nghĩ của mình trong n g a y mắt trên diễn võ t r ư ở n g khe khẽ bàn luận biến mất tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở đồng cương trên người trước đó không có người thấy đồng cương nhưng mà bọn hắn không phải mù l o à cũng không phải người ngu đồng cương mặc dù không có tràn ra tự thân n như h thế nhưng mà dù n g bọn hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được đồng cương thân phận không tầm thường không biết đồng cương tu vi đến cùng cao bao nhiêu nhưng là có thể gánh m ặ c cho bọn hắn huấn luyện viên kiêm đội trưởng liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề hiện tại đồng cương muốn bắt đầu nói chuyện bọn hắn đương nhiên không dám không để mặt mũi tất cả mọi người l ặ n g lặng nghe muốn biết đồng cương đều sẽ nói cái gì chúc mừng các ngươi thông qua lần thứ nhất khảo hạch thành cho chúng ta tri đội ngũ này bên trong một viên đồng cương cười tủm tỉm nói ra bất quá các ngươi cũng không nên cao hưng quá sớm bởi vì còn có ba lần khảo hạch đang đợi các ngươi chỉ có thông qua còn lại ba lần khảo hạch các ngươi mới lưu tại tri đội ngũ này bên trong ông cách nào thông qua khảo hạch thật xin lỗi đâu đến cho ta về đi đâu nơi này không lưu ngươi các ngươi cũng không cần quá lo lắng còn lại ba lần khảo hạch trong thời gian ngắn là không thể nào xuất hiện chỉ muốn các ngươi chịu cố gắng thông qua còn lại ba lần khảo hạch vẫn là không có nhiều vấn đề lớn dù sao các ngươi là từ vô số võ giả bên trong tuyển gia tinh nhuệ nếu như ngay cả các ngươi cũng không thể thông qua còn lại ba lần khảo hạch cái kia tri đội ngũ này cũng không có tổ kiến tất yếu nói thì nói như thế bất quá nếu như các ngươi không cố gắng tu luyện vẫn là có rất lớn tỷ lệ bị đào thải ta nghĩ các ngươi ai cũng không muốn trở thành bị đào thải một cái kia a hiện tại mọi người theo ta đi ta mang các ngươi làm quen một chút nơi này nói đồng cương quay người hướng trụ sở một bên đi đến đứng tại diễn võ trường bên trên thạch lỗi nhìn nhau không hẹn mà cùng theo sau những thứ này gian phòng đều là tu luyện bí thất đến chuẩn bị một trăm ở giữa không nghĩ tới chuẩn bị hơi nhiều mỗi người các ngươi đều có thể tùy ý chọn tuyển một gian tu luyện bí thất tu luyện trong bí thất bố trí có hội tụ thiên địa nguyên khí p h ủ văn bí trận có thể để các ngươi độ tu luyện tăng lên mấy lần bất quá tu luyện trong bí thất bố trí phù văn bí trận có sự sai biệt rất nhỏ có hiệu suất cao một chút có hiệu suất thấp một chút chọn chúng cái dạng gì toàn bằng các ngươi vật khí một khi chọn xong liền không thể sửa đổi đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối nếu như đối với mình chọn chúng tu luyện bí thất không hài lòng có thể hướng những người khác khiêu chiến bên thắng có thể đem kẻ bại tu luyện bí thất đoạt tới kẻ bạn y chỉ có thể một lần nữa chọn lựa tu luyện bí thất bất quá cơ hội khiêu chiến mỗi người chỉ có một lần đồng cương chỉ tới gần tường vây một loạt gian phòng trầm giọng nói ra nơi này là nhà hàng 24 giờ không nghỉ ngơi bên trong có đủ loại tinh xảo đồ ăn những thức ăn này không những hương vị được mà lại ẩn chứa dồi dào nguyên khí có thể rất nhanh khôi phục thể lực sắp xếp ra bên trong thân thể tạp chết còn có thể cường hóa thân thể tố chết cố bồi nguyên nếu như cảm thấy trong nhà ăn đồ ăn đều không hợp miệng ngươi vị cũng được chọn món ăn trong nhà ăn đầu bếp cơ hồ có thể thỏa mãn các ngươi yêu cầu bất quá sự tình tuyên bố trước trong nhà ăn đồ ăn đều không phải là miễn phí muốn ăn nơi này đồ ăn trước chuẩn bị kỹ càng đầy đủ điểm công lao đồng cương dùng tay chỉ tu luyện bí thất bên cạnh cái kia sắp xếp gian phòng trầm giọng nói ra nơi đó là phòng điều trị mỗi ngày chí ít có năm tên y sư hai mươi bốn giờ ở đó chờ lệnh chỉ cần không phải thiếu cánh tay gãy chân cùng vết thương trí mạng những y sư này có thể cam đoan các ngươi trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn khôi phục mà lại không có bất kỳ gì chứng bất quá những y sư này trị liệu còn không phải là miễn phí nếu như không có đủ nhiều điểm công lao vậy các ngươi chỉ có thể tự cầu phúc đồng cương chỉ sát bên nhà hàng một loạt gian phòng vừa cười vừa nói cuối cùng ta muốn giới thiệu liền là trụ sở bên trong trọng yếu nhất địa phương hậu cần thương khố các ngươi có thể đem nơi này coi như là muốn nhét bộ hậu cần bộ hậu cần bên trong có nơi này đều có bộ hậu cần bên trong không có nơi này cũng có thể là có bất quá ở chỗ này đồ vật bình thường có thể dùng điểm công lao hối đoái nhưng mà một chút đặc thù đồ vật lại phải dùng điểm tích lũy hối đoái đ ồ n g cương chỉ phòng điều trị bên cạnh một cái không đáng chú ý phòng nhỏ thần s á c trịnh trọng nói ra đội trưởng điểm tích lũy thế nào thu hoạch được thạch lỗi hỏi ra mọi người trong lòng nghi vấn nhận biết cái này sao đ ồ n g cương cười từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra ba tấm huy chương chương hai trăm linh bốn đai lưng đ ồ n g cương từ tu di chỉ hoàn bên trong lấy ra ba tấm huy chương kiểu dáng đồng dạng chất liệu lại không đồng dạng phân biệt có dạng màu vàng xanh nhạt màu bạc cùng màu hoàng kim thạch lôi trong tay cũng có thế này huy chương bất quá cũng chỉ có màu vàng xanh nhạt những huy chương này đều là hắn tại đến trụ sở trên đường cùng những người bịt mặt kia đại chiến sau từ người bịt mặt kia chỗ này đạt được chỉ là một mực không biết những huy chương này là lấy làm gì xem các ngươi bộ dáng các ngươi đều biết những huy chương này đồng cương lắc động một cái trong tay huy chương vừa cười vừa nói trong tay của ta cái này ba tấm huy chương đại biểu liền là điểm tích lũy thanh đồng huy chương có thể hối đoái mười điểm tích lũy trắng huy chương bạc có thể hối đoái một trăm điểm tích lũy vàng huy chương vàng có thể hối đoái một ngàn điểm tích lũy sau đó lúc nghỉ ngơi hầu như các ngươi có thể cầm trong tay huy chương đến hậu cần thương khô hối đoái điểm tích lũy nghe đồng cương nói có người hoan hỉ có người sầu hoan hỉ người tự nhiên là những cái kia huy chương số lượng nhiều phát sầu thì là những cái kia huy chương số lượng thiếu